một nhược hân đột nhiên tiếng la, chẳng những đem diêm lịch hành tiêu đỉnh, còn làm sợ thanh phong từ tuyệt vọng chung tìm được rồi hy vọng, làm viêm liệt hỏa vui sướng mặt phần. Rốt cuộc tới cái có thể hoàn toàn giải quyết nguy cơ người. Nếu, thân, diêm lịch hành xoay người mặt hướng cách đó không xa một người hân, trên người ma sát chi khí còn chưa rút đi, hai mắt hồng đến thị huyết, trên trán ma văn càng là phiếm hừng quang. Dù vậy, gần biến mất hầu như không còn lý trí lại vẫn như cũ có nàng, chỉ là thân thể không quá chịu không chế, không thể tùy tâm dụng hành sự. Minh nói cảm giác không dây, chạy nhanh cổ diêm lịch hành, diêm lịch hành, ngươi đừng tin tưởng nàng, nàng là đang lừa ngươi. Không phải ta, tất có dị tâm, tất đương trì, những lời này ngươi không nghe nói qua sao? Ngươi cùng nàng căn bản là không phải cùng loại người, nàng không có khả năng thật sẽ thích ngươi, ngươi đối mặt hiện thực đi. Không, nếu Vân sẽ không, nàng sẽ không. Nàng sẽ, nàng chẳng những sẽ, còn sẽ thân thủ giết ngươi, bởi vì ngươi là ma, không phải người. Ta là người. Đừng lại lừa mình dối người, ngươi đã không còn là người mà là ma. Cầm mổm. Diêm Lịch Hoành phía trước cùng Minh nói nói chuyện với nhau dùng đều là tâm ngữ, chỉ có bọn họ hai cái mới có thể nghe thấy, người ngoài căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng này một câu, Diêm Lịch Hoành lại không hề sử dụng tâm ngữ, mà là trực tiếp bạo nộ điên cuồng gào thét. Ngươi cho ta cơm ổn. Cơm ổn. Diễm Lịch Hoành đột nhiên bạo nộ tiếng la, lệnh chúng nhân kinh hoặc bản, không rõ sở nhiên nhưng một lược thân lại biết nguyên nhân trong đó, hướng tới Diêm Lịch hành chạy vội qua đi, bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, hai tay vòng ôm lấy hắn eo, duỗi đầu vào hắn ngực trung, sau đó thúc giục chính mình thanh thuần trí lực, giúp hắn áp chế mình nói, cùng sử dụng ngôn ngữ chấn an hắn, A Hành, nhanh lên tính hạ tâm tới, không cần nghe hắn nói liều nói vượng. Mặc kệ ngươi là người vẫn là ma, ngươi đều là ta A Hành, ta thích chính là ngươi, mà không phải thân phận của ngươi, lai lịch. Nếu Vân Diêm Lịch hành nghe đến mấy cái này lời nói, táo bạo mà bất an tâm thoáng chút, trên người Ma sát chi cũng đang ở chậm rãi đạm đi, trong đầu không ngừng quanh quẩn vừa rồi nghe được nói, mặc kệ ngươi là người vẫn là ma, ngươi đều là ta A Hoành. ta thích chính là ngươi, mà không phải thân phận của ngươi, lai lịch nếu vẫn thích chính là hắn, mà không phải thân phận, thật tốt quá. Ta ở đâu? A Hành, ta ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi thật sự thích ta, liền tin tưởng ta, nghe ta nói, không cần nghe tin người khác mê hoặc chi ngôn. Bằng không ta nói ta sẽ thực thương tâm, rất khổ sở. Hảo, ta tin tưởng ngươi, không tin vào người khác. Ân Ân, Hảo A Hành, ta liền biết người tốt nhất. Ta hiện tại giúp ngươi áp chế Minh nói, ngươi tính hạ tâm tới, không cần suy nghĩ hắn, cũng đừng để ý đến hắn, tưởng ngươi cảm thấy vui sướng sự, thích sự. Hảo. Diêm hành đối mục được nói hoàn toàn nghe theo, không có chút nào kháng cự, vô luận Minh nói ở như thế nào cỗ lựa, hắn đều bảo mặc. Minh nói chỉ kém một chút là có thể phá lực mà ra, đem Diêm Lịch Hành cắn nuốt trở thành hắn con rối, nhưng lúc này một Nhược Hân ra tới chuyện xấu, làm hắn công mệnh với hội, chỉ có thể phẫn nộ mắng to, "Nhà đầu thú, lại hư ta chuyện tốt, ta không tha cho ngươi, không tha cho ngươi. Ngươi chuyện tốt với ta mà nói chính là chuyện xấu, chỉ cần có ta ở, ngươi liền mơ tưởng động ác hành, cũng đừng vọng tưởng cắn nuốt hắn, ta sẽ nghĩ cách làm hắn đem ngươi cắn nuốt, làm ngươi hoàn toàn biến thành hắn con rối." Một Nhược Hân dụng tâm ngữ bác bỏ Minh nói, "Nếu không phải Minh đạo tặng ở Diêm Lịch Hành trong cơ thể, nàng đã sớm nhất kiếm chiếm hắn. Tư nhân dám động nàng nam nhân, chán xuống sao?" Tiểu Nha Đầu thật lớn khẩu khí, "Ngươi cũng biết ta là ai, ta quản ngươi là ai, tóm lại chính là không chuẩn ngươi động đến ta ác hành." Vô chi tiểu nhi, ta nói ma tộc, há là ngươi trở phàm nhân có khả năng diệt chi? Ma giả vô sinh vô diệt, muốn giết ta, các ngươi năng lực còn chưa đủ, ha ha. Ma tộc thì thế nào? Nếu ngươi thật sự như vậy lợi hại cũng sẽ không bị a hoành áp chế mười mấy năm. Hiện tại hơn nữa ta, ngươi cũng chỉ có trở bị cắn mất phân. Dám đụng đến ta a hoành, ta làm ngươi biết cái này đại giới có bao nhiêu trọng, từ một nhược hân tăng lớn linh lực phát ra, trợ giúp diêm lịch hoành đem minh nói chấn, ngăn chặn. Đáng giận, đáng giận, đáng giận đến cực điểm. Nha đầu thúi, ngươi cho ta chờ, chờ minh nói thanh em dần dần biến yếu, cuối cùng biến mất không tiếng động, hiển nhiên đã bị ngăn chặn, tạm thời ra không được. Diêm Lịch hành trên người ma sát chi khí đã hoàn toàn chân đi, khôi phục quần dạng, nhìn trong lòng lục người còn ở vì hắn chuyển vận linh lực, chạy nhanh gọi lại nàng. Nếu hơn, ta đã mất trở ngại ngươi không cần lại hao phí linh lực. Mục Nhược Hân không có đáp lại, nhắm mắt lại trở mặc, bất quá lại chậm rãi đem linh lực thu hồi, trở trên người lục quang tiêu tán, lúc sau mới mở to mắt, đem đầu từ Diêm Lịch hành ngược rời đi, nâng lên tới xem hắn, hơi mỏi mệt hỏi, A Hành, ngươi hảo sao? Ta hảo. Nếu hơn, cảm ơn ngươi. Áp chế Minh nói hao phí linh lực thật lớn, ngươi định là mệt muốn chết rồi, thả ngồi xuống trước nghỉ ngơi Con hảo, ta không. Mệt. Mục Nhược Hân còn tưởng cường căng nói không mệt, kết quả lời nói còn chưa nói xong, người liền ngã xuống nếu Nhiên Diêm Lịch hành kinh nội gọi ra tiếng, đem một nhược hân đỡ khẩn, trong lòng là tự trách lại đau lòng. hắn lúc này đây trong cơ thể ma lực đã bùng nổ, lại từng hai độ sử dụng, nếu là chỉ dựa vào chính hắn, căn bản là áp chế không được, cho nên nếu Nhiên muốn hao phí so lần trước càng nhiều linh lực tới giúp hắn áp chế, mình nói, khẳng định mệnh muốn chết rồi. Lần trước nàng mệnh đến hôn mê qua đi, lúc này đây, lúc này đây một nhược thân cũng không có hoàn toàn chết mất, chỉ là cả người vô lực lé vào Diêm Lịch hành trên người, Như khí vô lực mà bài trừ một câu. A Hành, yên tâm, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo, ta mang ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi. Ân. Diêm Lịch Hành không nói thêm nữa, đem một lược hân hoàng mới lên, đi vào nào đó vách đá phía dưới, chính mình dựa vào vách đá ngồi hạ, sau đó làm một lược hân gối lên hắn trên đùi, cứ như vậy lặng lặng mà bồi nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, trong lòng hồi tưởng vừa rồi đã phát sinh hết thảy, còn có nghe được lời nói, lần cảm vui mừng. Nếu hân sẽ không ghét bỏ thân phận của hắn, càng sẽ không bởi vì hắn là ma loại bỏ hắn mà đi, hắn vẫn luôn lo lắng cùng sợ hai vấn đề, rốt cuộc ở hôm nay hoàn toàn giải quyết. Sở Thanh Phong ngồi ở vách đá đối diện, đem hết thảy đều xem đến rõ ràng, nhưng lại mơ hồ, không rõ vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào, thấy một lược tưởng rằng là Diêm Lịch Hành thương tổn nàng, cố hết sức đứng lên chất vấn, ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Cùng ngươi không có liên Diêm Lịch Hành không nghĩ để ý tới Sở Thanh Phong, xem cũng chưa liếc hắn một cái, chỉ là lanh tiết trở về một câu, trước sau nu tình muôn bản nhìn trước mắt người, phát hiện nàng trên chán sợi tóc có chút thối đột, vì thế dùng tay giúp nàng sửa sang lại hảo, bồi nàng, bảo hộ nàng. Ngươi Sở Thanh Phong tức giận đến không lời nào để nói, tuy rằng rất muốn nộp thủ, nhưng hắn hiện tại thương thế quá nặng, liền tính thương thế không nặng cũng đánh không lại Diêm Lịch Hành, đành phải nhịn xuống khẩu khí này, ngồi vào tại chỗ nghỉ ngơi, chỉ là tâm vô pháp lại giống như phía trước như vậy bình tĩnh, không thể phủ nhận, lúc này đây lại là một nhược thân cứu hắn, nếu không hắn sớm đã chết ở Diêm Lịch Hành trưởng ở dưới, vì cái gì có được nàng người không phải hắn, vì cái gì? Viêm liệt hỏa từ đầu đến cuối đều ở một góc nóc, che chở Hà Tịch. Đã hiện trường an tĩnh lại lúc sau, bắt đầu lo lắng nàng hồn phách sự. Một người hồn phách không thể rời đi thân thể lâu lắm, nếu không liền rốt cuộc cũng chưa về, cùng tử vong vô gì? Hắn nên làm như thế nào mới có thể cứu nàng đâu? Hà Tịch tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đặt mình trong với một cái hắc ám thế giới, trừ bỏ có thể nhìn đến nàng chính mình, cái gì đều nhìn không tới, cũng phân không rõ bất luận cái gì phương hướng, cho nên liền lung tung đi, mở miệng kêu to, nếu hân tỷ tỷ, Viêm công tử, các ngươi ở nơi nào a? Sở công tử, Viêm công tử, nếu hân tỷ tỷ, các ngươi ở nơi nào? Không cần ném xuống ta một người, ta rất sợ hãi đi rồi đã lâu đã lâu cũng vô đã lâu đã lâu nhưng một chút dùng đều không có nàng vẫn là ở hắc ám vô biên trong thế giới Hà Tịch sợ hãi khóc lóc tiếp tục kêu nếu vân tỷ tỷ viêm công tử các ngươi ở nơi nào đừng ném xuống ta nha ô đừng ném xuống ta ô liền ở Hà Tịch khóc đến thương tâm không thôi thời điểm Chung Quanh đột nhiên truyền đến một cái lao giả thanh âm hiện từ vô cùng hai tử đừng khóc ngươi đã trưởng thành phải học được kiên cường muốn dũng cảm ngươi là ai Hà Tịch đình chỉ khóc thút thít đứng ở tại chỗ bất động quan vọng tứ phương nhưng chính là nhìn không tới người nói chuyện tuy rằng nhìn không tới nhưng nàng lại cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc rất có thân thiết cảm Trời mới lại lớn lên một chút, tự nhiên biết ta là ai, hết thảy đều phải xem cơ duyên. Hai tử, trên người của ngươi phụ có trọng đại sứ mệnh, ngươi nhất định phải hảo hảo xung sót, làm chính mình biết tưởng, như vậy mới có thể hoàn thành cái này sứ mệnh. Cái gì sứ mệnh? Ta là trấn Long Sơn trang thứ 20 đại người thủ hộ, ta sứ mệnh chính là thủ trấn Long Sơn trang, cái này ta biết. Tiên bối, ngươi là đang trách ta chẳng những không có bảo hộ hảo trấn Long Sơn trang, còn cùng các bằng hữu cùng nhau sống tới sao? Thứ xin lỗi, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng nếu hơn tỷ tỷ bọn họ nhất định phải tới trấn Long Sơn trang, ta không muốn làm một cái không có nghĩa khí người, cho nên liền buổi bọn họ cùng nhau tới. Tiên bối, cầu ngươi không cần thương tổn bằng hữu của ta, được không? Ngươi thật là cái tâm địa thiện lương hảo hải tử, ta thực vui mừng. Bất quá ngươi sứ mệnh cũng không phải bảo hộ Trấn Long Sơn Trang. Ta đây sứ mệnh là cái gì? Ba ngoại từ nhỏ liền cùng nàng nói, nàng là Trấn Long Sơn Trang thứ 20 đại người thủ hộ, cái này không có sai mới đúng. Thiên Cơ không thể tiết lộ, đến nguyên nên biết đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Hải tử, ngươi phải nhớ kỹ, làm người muốn đại nghĩa, chính chữ còn phải kiên cường. Thời điểm không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Trở về, về nơi đó đi. Nơi này đen như mực một mảnh, ta cái gì đều nhìn không tới, không biết từ nơi nào đi ra ngoài. Tiền bối, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, ta là như thế nào đi vào nơi này, bằng hữu của ta đâu? Hà Thịnh vấn đề rất nhiều rất nhiều, đều vội vã muốn biết. Nhưng mà trong bóng đêm không lộ mặt người lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là hòa ái mà cười cười, ha ha. Tiến bối, ngươi có thể nói cho ta sao? Hai tử, trở về đi, nên biết đến ngươi về sau sẽ biết. Trở về đi. Tiến bối. A hà tịch còn muốn hỏi, kết quả bị một đạo lực lượng cường đại cấp hút đi. Trước 114, nàng không cho phép. Đang lúc viêm liệt hỏa vì sao tịch lo lắng thời điểm, nàng thế nhưng đột nhiên tỉnh lại, làm hắn vui mừng khôn xiết. tiểu tịch mội muội, ngươi tỉnh, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Hà Tịch tuy rằng tỉnh nhưng lại choáng váng, nhớ không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy chính mình làm một cái thật dài thật dài mộng, đầu có chút đau kịch liệt, trợn mắt liền nhìn đến Viêm Liệt hỏa, đặc biệt hưng phấn. Viêm công tử, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi. Kỳ quái, ta đầu như thế nào có điểm đau, đầu có điểm đau không? Có phải hay không vừa rồi rơi xuống thời điểm ném tới? Ta xem xem. Viêm Liệt hỏa đi kiểm tra Hà Tịch đầu, tra được một nửa, chán nó lên, lúc này mới nhớ tới càng chuyện quan trọng, kinh ngạc lại nghi hoặc hỏi, tiểu tịch muội muội, ngươi hồn phách không phải bị hút đi sao? Này như thế nào đột nhiên liền tỉnh, chẳng lẽ là cái kia âm hồn đem hồn phách đưa về tới? Cảm giác không quá khả năng. Ta hồn phách, ta hồn phách khi nào bị hút đi? Ta giống như quên mất chuyện gì, không tài nhớ rõ, tựa hồ làm một cái rất quái lạ rất quái làm động. Mơ thấy một cái nhìn không thấy người, hắn nói ta nói một ít lời nói, chính là ta nhớ rõ không rõ lắm. Đau đầu, nghĩ không ra. Nghĩ không ra cũng được tưởng, đau đầu có thể là bởi vì từ phía trên ngã xuống, con na đau, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Ta nhớ ra rồi, chúng ta bị một cái thật lớn thật lớn lốc xoáy cuốn tiến vào, sau lại thế nào? Nếu Vân Tỷ tỷ đâu? Mọi người đều có khỏe không? Có hay không bị thương? Hạ Tịch vấn đề không phải giống nhau nhiều, hỏi xong lúc sau liền phát hiện một dược hân cối lên giem lịch hành trên mùi ngủ, vì thế qua đi hỏi một chút, giem công tử, nếu Vân Tỷ tỷ làm sao vậy? Viêm Liệt Hỏa chạy nhanh chạy tới, không cho Hà Tịch dựa Diêm Lịch Hoành thân cận quá, còn thế Diêm Lịch Hoành trả lời, "Nàng không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi đừng đi quay dày nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi." "Nga, nếu ngân tỷ tỷ mệt mỏi, vậy làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi." "Viêm công tử, nơi này là địa phương nào, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này?" "Chúng ta đến bên kia đi, ta từ từ nói cho ngươi." Viêm Liệt Hỏa đem Hà Tịch mang đi, nói cái gì cũng không cho nàng tới gần Diêm Lịch Hoành, miễn cho bị hắn gây thương tích. Hà Tịch cũng không nghĩ nhiều, đi theo Liệt đi, cùng hắn tại cùng nhau, cũng nghe hắn kể ra sự tình trải qua, thế mới biết chính mình hồn phách cấp câu đi một chuyện. "Nhưng không đúng a, nếu nàng hồn phách cấp câu đi rồi, kia nàng là như thế nào trở về?" trên người của ngươi phụ có trọng đại sứ mệnh những lời này đột nhiên ở hà tịch trong đầu quen quẩn nhưng lại rất mơ hồ không rõ như thế nào đều tưởng không tới là ai cùng nàng nói nghĩ đến cuối cùng đầu phát đau ta đầu làm sao vậy có phải hay không đầu còn đau viêm liệt hỏa vừa thấy đến hà tịch tình huống không đối liền sốt ruột nhưng cố tình hắn lại không hiểu y y thuật cấp trên người ở đây bên trong chỉ có một người hơn hiểu được y y thuật nhưng nàng hiện tại hôn mê ma vương khẳng định không cho người quấy dậy nàng nghỉ ngơi này có điểm khó làm có một số việc nghĩ không ra đau đầu ta giống như quên mất rất quan trọng sự hà tịch không lại đi tưởng những cái đó bị nàng quên đi sự bởi vì chỉ cần nàng tưởng tượng đầu liền sẽ đau cái loại này đau thật sự rất khó chịu này rốt cuộc là chuyện như thế nào nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ. nhưng chuyện này giống như rất quan trọng, lại quan trọng có thể so sánh thân thể quan trọng sao? không chuẩn suy nghĩ. ngươi vừa mới tỉnh lại, nhất định rất mệt, chúng ta lại tạm thời bị nuốt, ngươi không bằng cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt, đầu liền không đau. ngoan, ngủ một giấc đi, nghe lời. viêm liệt hỏa giống hống tiểu hải tử giống nhau, hống hạ tịch ngủ, còn dùng tay sờ sờ nàng đầu, bất chi bất giác trung thượng nàng. hà tịch đích sắc có chút mệt, dựa vào vách đá thượng, có viêm liệt hỏa quan ái cùng nhẹ hống, buồn ngủ gần nhất, đôi mắt liền chậm rãi nhắm lại, không một hồi liền ngủ rồi thời gian cứ như vậy một chút một chút lưu đi mọi người ở nghỉ ngơi trùng một qua nguyên khí khôi phục không ít nhưng cái kia âm hồn lại không có trở về quá diêm lịch hành cũng không nóng nảy càng không để bụng nếu hân đã tỉnh lại hắn còn sốt ruột để ý cái gì lúc này đã thiên đại hắc ngẩng đầu nhìn không tới một tia ánh sáng đáy vực hạ càng là âm lãnh vô cùng trong không khí lưu động bị dị hơi thở viêm liệt hỏa lấy linh lực hóa ra một bận hỏa huyền trí bên cạnh chẳng những đem đáy vực chiếu sáng lên còn có thể lấy chút tấm ban đêm hà tịch trước tỉnh lại mở to mắt nhìn đến người đầu tiên vẫn là viêm liệt hỏa đã có điểm quen trực tiếp hỏi viêm công tử trời tối sao ta bụng hào đói hảo muốn ăn nếu hân tỷ tỷ làm cho gà nướng Này viêm liệt hỏa hảo là khó xử, nhìn thoáng qua còn ở ngủ say chung một được hân, chỉ phải bất đắc dĩ nói, ta trên người không mang ăn, mục thân lại còn ở hôn mê, chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại nói nữa. Người trước nhẫn nhẫm, một hồi ta làm nàng cho ngươi chuẩn bị cho tốt thật tốt ăn. Thật vậy chăng? Thật sự? Trở ra trấn Long Sơn Trang, ngươi có thể theo ta đi Bạch Vĩ Lâu, nơi nào mỹ thực cái gì cần có đều có, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể ăn được đến. Bạch Vĩ Lâu, nghe thấy cái này tên ta đều mau chảy nước miếng. Chính là ta không thể rời đi dừng tay, nếu không bà ngoại sẽ tức giận. Hà Tịch khổ tiếp theo khuôn mặt, yêu thương thật sự. Nàng thật sự nghĩ đến bên ngoài đi xem, chính là nàng không thể. Vì cái gì này trấn Long Sơn Trang một hai phải ngươi tới bảo hộ không thể. Cha ngươi cùng ngươi nương đâu, gọi bọn hắn đi bảo hộ. Ngươi còn có rất tốt thanh xuân, hà tất tại đây loại địa phương quỷ quái hao phí. Viêm Liệt Hoả nói đến tức giận phi thường, thậm chí đã âm thầm làm hạ quyết định. vô luận như thế nào, hắn đều phải đem tiểu tịch mang ra cái này địa phương quỷ quái. Ta chưa thấy qua cha ta cùng ta đương, bà ngoại nói bọn họ đã sớm đã chết, đến nỗi là chết như thế nào, bà ngoại không muốn nói cho ta. Hà gia hiện tại cũng chỉ dư lại ta cùng bà ngoại, bà ngoại tuổi tác đã cao, không thể lại bảo hộ chấn long sơ trang, cho nên chỉ có thể từ ta tới bảo hộ. Địa phương quỷ quái này như vậy nhiều cơ quan mới dập, còn có âm hồn, căn bản không cần bảo hộ. Tiểu tị muốn nguội, vận mệnh muốn không chế ở chính mình trong tay, ngươi phải vì chính mình mà sống, biết không? Cái này. Ta không hiểu lắm. Chờ sau khi ra ngoài, ta đi tìm người cái kia bà ngoại nói." Viêm Liệt Hỏa tới một câu rất có quyết đoán nói, vì làm tiểu tịch hồi phục tự do, hắn thật đúng là đến đi gặp cái kia bà ngoại. Bất quá tại đây phía trước, hắn vẫn là trước đem bọn họ hai người mện giữ được, nếu không mặt sau sự đều là lời nói suông. Bà ngoại nàng không thích thấy người ngoài. Hà Tịch mơ mơ màng màng, cái gì đều không hiểu lắm, nhưng nàng lại nhìn ra được tới Viêm Liệt Hỏa ở Sinh Khí, vì thế hỏi một chút, "Viêm công tử, ngươi ở Sinh Khí sao? Có phải hay không ta nói sai rồi nói cái gì? Chọc ngươi Sinh Khí?" "Không có." Hắn thật là ở Sinh Khí, nhưng Sinh chính là cái kia bà ngoại khí, không phải tiểu tịch khí. Hắn nơi nào bỏ được Sinh tiểu tịch khí a? "Nhưng ngươi rõ ràng liền ở Sinh Khí." ta nói không có chính là không có nga Hảo xảo ha mục nhược hân đột nhiên toát ra một câu mày trâu đến gắt gao vẻ mặt không vui hiển nhiên là mộng đẹp bị quấy rầy viêm liệt hỏa chạy nhanh dùng tay đem hà tịch miệng che lại không cho nàng nói nữa còn đánh cay an tĩnh thủ thế hư hà tịch không quá minh bạch sao lại thế này nhưng còn xem hiểu viêm liệt hỏa thủ thế dùng tròn xoe mắt to nhìn hắn thật mạnh gật đầu viêm công tử ý tứ là kêu nàng không cần ra tiếng kêu nàng không ra tiếng là được diêm lịch hành hung tận mà trừng mắt nhìn viêm liệt hỏa liếc mắt một cái đôi hắn đánh thức mục nhược hân sự thực tức giận nhưng cũng không có ra tay đem vẫn nổ ánh mắt thu hồi hóa thành nu tỉnh chuyển rời đến mục nhược hân trên người nếu hân ngươi tỉnh Mục Nhược Hân kéo trầm trọng đầu ngồi dậy, tuy rằng còn có điểm hôn mê nhưng đã hảo rất nhiều. Thấy Diêm Lịch Hành không có việc gì, nàng liền an tâm rất nhiều. A Hành, ngươi không có việc gì, vậy là tốt rồi. Ta nhất định ngủ thật lâu đi, hôm nay đều đen. Không sao, còn cảm thấy mệt. Ngủ một giấc, cảm giác khá hơn nhiều. Gì, tiểu tịch muội muội tỉnh lại làm. Mục Nhược Hân trong lúc vô tình phát hiện Hà Tịch đang bị Viêm Liệt hỏa che miệng, kinh hỉ lúc sau lại không vui chất vấn. Hồng Mặc quái, ngươi làm gì che lại tiểu tịch muội muội miệng không bỏ? Có phải hay không tưởng nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi? Ta nào có. Viêm Liệt hỏa bắt tay thu hồi, ngắm Diêm Lịch Hành nói, ta nếu là không che lại tiểu tịch muội muội miệng, chỉ sợ ngươi bên cạnh vị kia Ma Vương tôn thượng liền phải đối nàng xuống tay lạc không chuẩn ngươi oan uổng a huỳnh a huỳnh nếu là sẽ dễ dàng liền sẽ lạm sát kẻ vô tội nói vừa rồi hắn ma tính quá độ thời điểm ngươi đã sớm bị hắn đánh thành cha nàng không cho phép bất luận kẻ nào lung tung oan uổng a huỳnh đặc biệt là ở nàng trước mặt một nhược thân giữ gìn hành cử làm diêm lịch hành cảm động và phần mặt mang tươi cười nhìn nàng cái gì đều không nói chỉ là như vậy lặng lặng mà nhìn nàng trong lòng liền đã thấy đủ viêm liệt hỏa không nghĩ cùng một nhược thân tranh cũng tranh bất quá rước hiệp bộ hảo hảo hảo ta nói sai lời nói như vậy tổng hành đi một đại tiểu thư ngươi kia còn có hay không ăn chạy nhanh lấy ra tới chúng ta đều bụng tiểu tịch muội muội muốn ăn ngươi làm cho gà nướng ngươi cho nàng một con muốn ăn đồ vật thuyết lão quý cụ lấy tiền tới mua Mộc Nhược hân tay phải trưởng nào qua, trên mặt đất liền trống rông xuất hiện các loại nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ. Hoa, nếu hân tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn lượng ăn? Ta tôi giúp ngươi được không? Hà Tịch đem viêm liệt hỏa ném xuống, chạy đến Mộc Nhược hân bên người đi, còn không có khai hỏa, nàng cũng đã chạy nước miếng. Viêm liệt hỏa có điểm mất mát, không hy vọng Hà Tịch rời đi hắn bên người, nhưng lại không có lý do gì lưu lại nàng, đành phải cũng đi theo qua đi, còn móc ra ngân phiếu tới số, nói, ngươi thật đúng là không phải giống nhau ái tiền, chúng ta đều đã cùng sinh tử, cậu hoa nạng, ngươi còn muốn cùng ta nói tiền? Tính tính, ta không thiếu chút tiền đấy, thân minh đệ đều phải minh tính sổ, ta và ngươi lại không thân, không nói chuyện tiền nói chuyện gì? Lao giá, gà nướng 10 vạn lượng một con, cơm 1 vạn lượng một chén, mặc khác món ăn các 10 vạn lượng một phần. Diêm lịch hoàng ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, cũng chỉ nhìn một nhược hân làm buôn bán. Hắn biết nàng một cái lạc thú chính là kiếm tiền, chỉ cần nàng vui vẻ, ấy như thế nào kiếm liền như thế nào kiếm. Viêm liệt hỏa đếm ngân phiếu đều số phiền, dứt khoát không số, thực rộng rãi mà nói, ngươi chất lộng, ta ăn nhiều ít liền phó nhiều ít, không phải ít ngươi một phân một hảo. Được rồi, chờ một lát, ta lập tức khai bếp. Liên ở một nhược hân chuẩn bị động thủ lộng ăn sự, trung bân đột nhiên truyền đến cuồng não tiếng cười. Ha ha, chết đã đến nơi còn có tâm tình ăn, chẳng lẽ muốn làm cái no mà quỷ không thành? Ha ha lại là cái loại này âm trầm thả cuồng ngạo thanh âm, so với phía trước cái kia càng sâu, đệ nhị càng đưa lên lạc, kỳ hỉ. Chương 115, khai thiên tiếp địa. Bởi vì không phải lần đầu tiên nghe thấy loại âm trầm lại có thể sợ Quỷ Thanh, một Nhược thân cũng không có phía trước như vậy sợ hãi, biết này ăn chính là lộng không được, cho nên tay phải trưởng đối với trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn đảo qua, sở hữu đồ vật nháy mắt biến mất không thấy. Một hồi nếu là đánh lên tôi nói, nơi nào còn có thể lo lắng này đó nguyên liệu nấu ăn, nàng nhưng không nghĩ lãng phí lương thực, Thống chi này đó đồ ăn dùng ở hầm bao quái trên người, kia có thể kiếm được rất nhiều tiền đâu. Hà Tịch cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy loại vị thành, căn bản không cảm thấy sợ hãi, chỉ là bụng hảo đói. Sở hữu tâm tư đều ở đồ ăn thượng, thấy Mục Nương Hân đem nguyên liệu nấu ăn đều lậu không thấy, khổ ba ba hỏi, nếu Hân tỷ tỷ, nhưng cái đó ăn đi nơi nào? Ta bụng hảo đói hảo đói, ta thu hồi tới, bằng không đợi lát nữa đánh lên tới nói sẽ lãng phí rớt. Tiểu Tịch muội muội đói bụng sao? Vậy ngươi ăn trước cái tiểu bánh kem, đợi lát nữa có thời gian ta lại lậu. Mục Nương Hân trong tay chống rỗng biến ra một cái bao ni đóng gói rất khá bánh kem, sợ Hà Tịch sẽ không hay, cho nên đem đóng gói túi xé mở mới cho nàng, nột trực tiếp ăn đi. Gì? Nếu Hân tỷ tỷ, đây là cái gì nha? Hoàng Hoàng, mềm mại, hương hương, ta còn không có gặp qua loại này đồ ăn đâu. Hà tịch nhìn tò mò, còn luyến tiết ăn, nhưng nàng thật sự quá đói, chỉ là nhìn một hồi liền thúc đẩy, đầu lưỡi một nếm đến hương vị liền khen không thôi, hoa. Hảo hảo ăn nha, nếu hơn tỷ tỷ, thật sự hảo hảo ăn. Viêm liệt hỏa gặp qua Mỹ thực vô số, nhưng loại này kêu bánh kem đồ vật còn không có gặp qua, thấy hà tịch ăn đến như vậy Mỹ vị, cũng hướng một được hân muốn, một đại tiểu thư, cũng cho ta một cái, bao nhiêu tiền. Ngươi ngân phiếu là 5 vạn lượng một trường, vậy 5 vạn lượng hảo. Mộc Nhược Hân thật đúng là bán khởi bánh kem tới, trong tay lại biến ra một cái bánh kem, nhưng nhưng không như vậy hảo tâm giúp Viêm Liệt Hỏa xé đóng gói, trực tiếp cho hắn, cũng đem năm vạn lượng ngân phiếu lấy lại đây thu hảo, sau đó lại biến ra một cái, tự mình sẽ mở, đưa cho Diêm Lịch Hành, "A Hành, ngươi cũng ăn một cái, trước lót lót bụng, một hồi nếu là đánh nhau lên, kia chính là thực hao phí thể lực sự." Ấn. Diêm Lịch Hành đối Mộc Nhược Hân trên người hiếm lạ cổ quái đồ vật đã xuất hiện phổ biến, thấy nhiều không trách, nàng cấp, hắn liền ăn. Bất quá này hương vị hắn vẫn là lần đầu nên đến, rất là không giống người thường. Viêm Liệt không hiểu lắm, bắt được bánh kem lúc sau liền đóng gói cùng nhau cắn, kết quả cắn không ngừng, không gì hương vị, Mộc Nhược Hân giận, thứ này cắn đều cắn không ngừng, có thể ăn sao? Ngươi ăn qua con cua sao?" Một nhược hân châm chọc hỏi lại. "Đương nhiên ăn qua. Vậy ngươi có phải hay không liền con cua sắc cũng cùng nhau ăn?" "Đương nhiên không phải. Ngươi hiện tại ăn cái này đồ vật ăn pháp liền cùng liền con cua sắc cùng nhau ăn không hai dạng. Ngươi viêm liệt hỏa hoàn toàn vô ngữ, nhớ tới vừa rồi một nhược hân là như thế nào xé, vì thế học làm, thật đúng là đem đóng gói túi cấp xe xuống, sau đó nhấm nháp bên trong mỹ vị ân. Này hương vị thật đúng là không đổi, ta trước nay cũng chưa ăn qua vật như vậy." "Một nhược Hân, ngươi đối dễ nha chi thuật thật là có mấy lần?" "Kia đương nhiên. Nang La sẽ không nói cho hắn này đó bánh kem là mua tới." Mộc Nhược Hân tặc hề hề cười, sau đó lại biến ra một cái bánh kem, ném cho Sở Thanh Phong năm vạn lượng, vẫn là đánh giấy nợ, giấy nợ chế chút bù khuyết thêm. Sở Thanh Phong tiếp nhận Mộc Nhược Hân ném tới bánh kem, nhưng cũng không có ăn luôn, mà là cầm trong tay, kích động vô cùng mà nhìn. Chất vài lần hắn đều cho rằng nàng là vì kiếm tiền mới làm hắn đánh giấy nợ, nhưng là lúc này đây hắn có thể khẳng định, nàng cho hắn ăn tuyệt đối không phải vì tiền. Nếu không phải vì tiền, đó chính là quan tâm hắn, để ý hắn. Khả năng sao? Mộc Nhược Hân nhưng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là không hy vọng đại gia hỏa đói bụng tác chiến, cho Sở Thanh Phong lúc sau chính mình cũng ăn một cái lót lấp bụng. Một màn này làm đang âm thầm âm hồn xem đến thực khó chịu, phẫn nộ giống to, các ngươi này đó trẻ con, khi ta không tồn tại sao? chết đã đến nơi còn có tâm tình ăn cái gì, hóa ra là không đem ta để vào mắt. nha, lời này nói được cũng thật khó nghe, ngươi liền cái ảnh đều không có, chúng ta như thế nào đem ngươi để vào mắt? liền tính chúng ta tưởng đem ngươi để vào mắt cũng phóng không tiến. một nhược thân lớn mặt phản bác, đống nhiên đối loại này bay tới thổi đi quỷ không gì sợ hãi, quỷ cũng bất quá như thế, không có gì đây gớm. ngươi, đáng giận, ta ở chỗ này sống một ngàn năm, trừ bỏ trang chủ, còn không có người dám đối với ta như vậy, các ngươi đều đáng chết. ta hiện tại khiến cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. âm hồn phẫn nộ rồi, hiện thân treo ở giữa không trung, sau đó triệu một phóng đi, tưởng phụ đến trên người nàng. Diêm Lịch hành thân hình trận lõe, đột nhiên che ở một nược hân phía trước, tay duỗi ra, đem muốn bám vào một nược hân trên người âm hồn cấp bóc chặt, tay kính còn không ngừng tăng thêm, lãnh lệ nói, tưởng động nàng, kia muốn xem bổn tọa có đáp ứng hay không. Ngươi, ngươi sao có thể chào được đến ta? Âm hồn kinh ngạc với bị Diêm Lịch hành sở béo, hơn nữa lực đạo cực đại, hắn căn bản tránh không khai. Vừa rồi đã có một cái âm hồn không biết sống chết đưa lên tới, lúc này nói vậy hắn sớm đã hôi phiên diệt, hiện tại ngươi lại đưa tới cửa, còn thật sự đem bổn tọa là bài trí. Ngươi, bổn tọa không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, các ngươi đương bổn tọa dễ khi dễ. Ngươi. Ngươi không phải âm hồn tưởng nói ngươi không phải người, nhưng lời nói còn chưa nói xong đã bị véo đến hồn phi phế tán, cuối cùng chỉ còn kêu thảm thiết một tiếng. à. Diêm Lịch Hành đem âm hồn nhào tán, nhưng không nhẫn mại lại cùng hắn vung nghĩa, hoàn toàn giải quyết, véo tán âm hồn lúc sau liền lánh răng châm trọng, hừ, bất quá là một sợi u hồn, vô hình vô thể, cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. A Hành, ngươi cứ như vậy đem một con quỷ giải quyết sao? Một nhược hân quả thực không thể tin được, nguyên lai quỷ cũng là có thể bóc chết. Bọn họ chẳng qua là một giới vong linh, bị phong ấn vậy ở này sơn trang bên trong, cho nên không được đi trước hồi. Nơi đây linh lực loãng, không thể sinh cơ, liền tính nghỉ ngàn tái, vạn tái, cũng không có thể tu luyện ra kinh thiên khả năng. Cho dù bọn họ đã có ngàn tay ánh sáng, lại vô cường đại chi lực, không cần gọi chi. Diêm Lịch hành hơi chút giải thích rõ ràng một ít, nhưng lời nói vừa mới nói xong, mặt đất đông nhiên chấn động lên, không chung lại truyền đến một cái khác âm hồn thanh âm, chỉ là thanh âm này rất cường đại, phản phất chính là hắn thanh âm đem mặt đất cấp chấn động. Thật sự không cần gọi chi sao? Tự tiện xông vào ta chấn long sơn trang, giết ta sơn trang chi hồn, không thể tha thứ. Các ngươi năm cái mơ tưởng sống thêm rời đi nơi đây, chịu chết đi. Mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, ngay cả vách đá cũng động, mặt trên đá vụn không ngừng rơi xuống. Không xong, hắn tưởng đem chúng ta chôn sống ở vách núi thấp hèn, một nương hơn không có thể đứng ổn, ngã xuống Diêm Lịch hành trên người. Diêm Lịch Hành ôm chặt một luồng hân, chính mình chạm thật sự ổn, không bị mặt đất sở chấn, một bên che chở một luồng hân, một bên tìm kiếm cái này ở nơi tối tăm âm hồn, chỉ là không có thể tìm được. Không phải hắn tìm không thấy, mà là cái này âm hồn bản tôn căn bản không có tới, tới chỉ là hắn một sợi nghiệp lực mà thôi. Không tốt, vách núi sắp sập xuống, chúng ta sắp bị chôn sống. Hà Tịch nhìn lung lay sắp đổ nẻ tránh, sốt ruột vô cùng, tuy rằng chính mình cũng thực sợ hãi, nhưng nàng càng sợ hãi chính là mất đi mới vừa giao cho bằng hữu, trong lòng quíqu lên, bỗng nhiên trong đầu có người ở cùng nàng nói chuyện, mà nàng lại không tự chủ được mà lặp lại người này lời nói, khai thiên tích địa, khai thiên tích địa. Tiểu Tịch, ngươi đang nói cái gì? Viêm liệt hỏa một trưởng đem trên đỉnh đầu rơi xuống hòn đá đánh thiên, bảo vệ tốt Hà Tịch, nghe được nàng nhắc mãi không ngừng, không biết nàng đang nói cái gì. Hà Tịch không có đáp lại Viêm liệt hỏa, mà là nhắm mắt lại tiếp tục niệm, khai thiên tích địa, khai thiên tích địa. Tiểu Tịch, ngươi làm sao vậy? Khai thiên tích địa, khai thiên tích địa. Ta hiểu được, khai thiên tích địa. Hà Tịch đột nhiên mở mắt, hai tay lòng bàn tay không biết khi nào đã ngưng tụ khai cuột màu vàng linh hoạt đoàn, sau đó chiều sơn mạch đá đánh đi, hô lớn, khai thiên tích địa. Phanh! Một tiếng vang lớn, nối thẳng tận trời. Vang lớn lúc sau, vết núi hạ tất cả đều bị bùn đất chi khí bao trùm, thấy không rõ là cái gì hiện ra. Diêm Lịch Hành đem một lực hân hộ ở trong ngực, dùng thân thể của mình vì nàng chắn mặt trên rơi xuống hòn đá, còn tưởng rằng kia thanh vang lớn lúc sau bọn họ sẽ bị vách núi mai táng, cho nên hắn đã làm tốt vận dụng ma lực chuẩn bị, nhưng tiếng vang lúc sau lại cái gì đều không có. Mọi người cũng đều làm tốt bảo mệnh chuẩn bị, chỉ là cuối cùng cái gì cũng chưa phát sinh, chỉ là ảm đạm một mảnh, nhìn không tới bất luận cái gì sự vật, mang bụi đất tan đi khi, trước mắt kỳ quan lệnh người rất là khiếp sợ. Nguyên bản là khắp nơi vờn quanh vách núi vất hiện giờ lại bị sinh sinh mà khai ra một cái sơn đạo, liền phất là vách núi vỡ ra, chủ động cho bọn hắn khai đạo giống nhau, mà lúc này mặt đất cũng không chấn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hà Tịch, không biết nàng là như thế nào làm được. Tiểu Tịch mùi mùi, ngươi thật là lợi hại a. Mộc Nhược Ân khẽ nói, còn tiến lên hai bước đi tra xét cái kia khai ra sơn đạo, thông suốt, tiểu tịch, ngươi làm như thế nào được?" Viêm Điện Hỏa kinh ngạc cảm thán dò hỏi. Hà Tịch lại là vẻ mặt mờ mịt mà trả lời lại ra, "Ta cũng không biết, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, trong đầu liền nghĩ tới này một chữ." Sau đó trong thân thể toát ra một cổ lực lượng, kết quả cứ như vậy, nàng cũng không biết chính mình có như thế nào lực lượng cương đại. Bất quá khai thiên tích địa cái này chiêu thức có điểm quân thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Diễm Lịch Hành nhìn nhiều Hà Tịch vài lần, cân nhắc một chút, cũng không có nói cái gì, chiều Mộc Nhược Ân đi đến, nói, "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốc tốc rời đi, đã mất đường lui, chỉ phải đi trước." Ân, chúng ta về phía trước tiến. A Hoành, đi thôi. Một nhược hân dắt Diêm Lịch đi, cùng nàng sóng vai mà đi, ở sơn đạo dẫn đầu mà đi. Viêm Liệt Hỏa cũng không lại nghi hoặc, đi vào hạ tịch trước mặt, kêu lên nàng, "Tiểu tịch, chúng ta cũng đi thôi." "Hảo." Hạ tịch gật gật đầu, đi theo Viêm Liệt Hỏa đi, dĩ nhiên nghĩ đến mặt sau còn có một người, vì thế Têu hắn một tiếng, "Sở công tử, nhanh lên đi thôi. Cái này sơn đạo quá mức hẹp hỏi, khả năng quá không lâu liền sẽ khép lại." "Này liên tới." Sở Thanh Phong không hề sững sờ, cũng đi vào sơn đạo bên trong. Viêm Liệt Hỏa có điểm không quá sáng, đánh nghiêng mình dẫm chua, tức giận nói, "Ngươi kêu hắn làm gì? Chính hắn chiều dài chân, sẽ theo kịp. Người này so Ma Vương còn buồn, không thú vị thật sự." chúng ta là cùng nhau tới, đương nhiên muốn cùng nhau đi, không thể tùy tiện đem đồng bọn ném xuống, không phải sao? Hà Tịch phản bác, rất là đơn thuần thiên chân, không có một chút ít lòng tráchận, càng đừng nói là phòng người chi tâm. Chúng ta là cùng nhau tới, nhưng cũng không đại biểu chúng ta là đồng bọn. Con mắt nào của ngươi nhìn đến hắn đem chúng ta đương đồng bọn đối đãi, nhưng ta cảm thấy chúng ta chính là đồng bọn a? Ngươi không hiểu lắm, đồng bọn không phải cái dạng này, về sau ta lại chậm rãi nói cho ngươi. Nga. Hà Tịch vẫn là không quá nhận đồng viêm liệt hỏa nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua sở thanh phòng, cảm thấy hắn có điểm cô đơn, chính là hắn lại một bộ không thích người rảnh rỗi tới gần bộ dáng, nàng thực khó xử, không biết nên sẽ không đi bồi hắn trò chuyện. Sở Thanh Phong nhanh hơn bước chân, không một hồi liền đuổi theo Hà Tịch mấy bước, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đi phía trước tiến. Hà Tịch bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem trong lòng khó xử dừng, không hề suy nghĩ, chỉ đương Sở Thanh Phong là một cái không thích nói chuyện cũng không thích cùng người tiếp xúc người, liền cùng bà ngoại giống nhau, không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Bên ngoài người thật là phức tạp, bất quá nàng vẫn là thật cao hứng nhận thức nhiều người như vậy. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đi ở đằng trước, đi rồi gần nửa canh giờ mới đi đến đầu, đường gia sơn đạo khi ánh vào mắt chính là một dường cây, chỉ là thiên quá mở, xem đến không lắm rõ ràng. Rốt cuộc nhìn đến thụ, ta còn tưởng rằng chấn long sơn trang trưởng không gia hoa của cây cối đâu. Mục Nhược Hân nhìn thấy Thu Thảo Linh Tinh đổ vật thực hương vấn, làm cái hít sâu, thưởng thụ thiên nhiên hương vị. Diêm Lịch Hành trầm mặc không nói, dùng tâm quan sát bốn phía, lại nghe được cái kêu gọi thanh. Rốt cuộc là người nào ở kêu gọi hắn? Mục Nhược Hân thấy Diêm Lịch Hành không nói lời nào, biểu tình có điểm kỳ quái, vì thế liền hỏi hắn: A Hành, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có việc gì. Mới vừa vào núi Trang là lúc, với ngầm cảm giác được kêu gọi tiếng động lại lần nữa hưởng ứng, cho nên tâm cảm nghi hoặc. Tiêu gọi tiếng động. Ân, nơi đây có kêu gọi ta tiếng động, chỉ là thanh âm nhỏ bé, vô pháp phân rõ xác thực vị trí. Tư Tử cũng có người ở kêu gọi ta. Một nhược Hân cũng nghe tới rồi kêu gọi bên trong, tay phải trưởng một mở ra, Phượng Huyết Kiếm liền xuất hiện. Vì thế đối với kiếm hỏi, Huyết Phượng, là ngươi ở kêu ta sao? Ân, ta cảm ứng được Long Huyết Kiếm, liền ở phía trước không xa nơi. Một cô nương, cầu ngươi tiếp tục đi trước, giúp ta tìm Phu Quân. Huyết Phượng ở kiếm trung trả lời một nhược Hân, nhưng nàng lời nói chỉ có một nhược Hân có thể nghe thấy. Hảo, ta tận lực. Áo hành cũng cảm giác được có người ở kêu gọi hắn, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Cái này ta cũng không hiểu lắm. Bất quá trên người hắn có thượng cổ thần Long chi khí, nơi đây lại tên là Trấn Long Sơn Trang, giữa hai bên đều liên quan đến Đế Long, này trong đó hẳn là có chút liên hệ. Long, thượng cổ thần Long chi khí. Diêm Lịch Hành nghe được Mộc Nhược Hân nói thượng cổ thần Long Chi khí mày một trâu, kinh ngạc hỏi: "Nếu Hân, ngươi từ đâu biết được thượng cổ thần Long Chi khí việc? Mới vừa rồi ngươi lại cùng ai đang nói lời nói?" "Ta cùng Mộc Nhược Hân đang muốn trở lại." Đột nhiên bốn phương tám hướng bỏ tới thật nhiều cây mây, mặt trên có, phía dưới có, đưa bọn họ mọi người tứ chi đều có lấy. A Hà Tịch kêu sợ hãi một tiếng, bị một cây cây mây cấp của lấy, treo lên. Viêm liệt hóa quyên lên, phóng hỏa thiêu cây mây, cứu Hà Tịch. Nhưng thiêu này cây mây lúc sau lại toát ra mặt khác mấy cái, càng ngày càng nhiều. "Không tốt, lại có nguy hiểm, đại gia cẩn thận." Chương 116, ngàn năm tụ linh. Tây Mây quá nhiều, bốn phương tám hướng đều có, tới tốc độ thật mau, liền tính ngươi có thể sử dụng lưỡi dao sắc bén chém rất một cái, mặt khác điều liền như tiêu chớp lại mọc ra tới, thế công hung mãnh vô cùng, phản phất sẽ ăn người giống nhau. Diêm Lịch Hành cùng một lượt hân rửa gần ở bên nhau, lấy trong tay lợi kiếm chặt đứt muốn công kích bọn họ cây Mây. Sở Thanh Phong cũng giống nhau, nhưng không thể không lui về phía sau, kết quả cùng một lượt hân dán tới rồi một hồi, nhưng hắn hiện tại vô tâm tư bận tâm hắn sự, chuyên tâm để phòng triển rối mà đến cây Mây. Viêm Liệt Hỏa mang theo hạ tịch, đồng dạng lui về phía sau, hai tay không ngừng gắn kết hỏa lực, phát ra màu đỏ ngọn lửa quan cầu, đem chiều bọn họ rỗi tới cây Mây tiêu hủy, thường thường phân tâm bảo vệ tốt hạ tịch. Cứ như vậy, năm người gắt gao mà kề tại một hồi, làm thành một vòng, bị cây mây vây quanh, vô pháp dễ dàng thoát thân. Hà Tịch thuộc tính bị thổ, sợ hãi một linh chi lực, cho nên nàng công kích đối những cái đó cây mây khởi không đến nhiều ít tác dụng, sốt ruột vô cùng. Làm sao bây giờ nha, này đó cây mây càng ngày càng nhiều, chém không xong cũng tiêu không xong, lại qua một hồi chúng ta đều phải bị chúng nó cấp ăn. Diễm Lịch hoành lấy linh lực hóa ra kim quang kiếm khí, đem trung bên bỏ tới cây mây toàn bộ tất đức, lợi dụng thời gian rảnh khích rất nhiều đối mục lực hơn nói, nếu hận, ngươi là một hệ chi lực, nhưng có gì biện pháp ứng đối trước mắt chi vậy? Ta thử qua, ngày đó cây mây căn bản không muốn chịu ta khống chế, không có biện pháp, chỉ có thể thử xem. Một Nhược Hân dưới tình thế cấp bách, vứt ra lu đăng, đem những cái đó công kích bọn họ cây mây toàn bộ quân quân trụ, ngăn cản chúng nó lại đi tới, các ngươi là thuộc sở hữu nơi nào một Linh, nếu liền ta đều dám công kích, chán xấu sao? Lúc này, từ rừng cây chỗ sâu trong truyền đến lao trầm thanh âm, đặc biệt cuồng vọng, thật lớn khẩu khí, ở địa bản của ta thượng, cư nhiên còn như thế kiêu ngạo, thả làm ta nhìn xem các ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ngươi là ai, vì cái gì công kích chúng ta? Nhỏ bé nhân loại, các ngươi còn không xứng biết ta ai. Chịu chết đi lão trầm thanh âm càng vì to lớn bất dội, phản phất đem toàn bộ rừng cây thụ đều chấn động, cùng với đồng thời, trên mặt đất toát ra cây mây càng nhiều, không ngừng hướng nhân thân thượng tràn đi. Một nhược hơn trong tay kia căn lục đằng bị mạc khác cây mây cấp gắt gao của lấy, đan sen phức tạp, phân không ra lẫn nhau, kéo không trở lại, cũng không động đậy, không xong, lục đằng không động đậy nổi. Sở thanh phong đồng dạng tứ chi bị cây mây quấn quanh, vô pháp lại hóa ra băng kiếm, cả người đều bị trói đến gắt đau, như thế nào đều tránh thoát không được, tức giận đến trầm thấp mắng ra một câu, đáng giận. Cái này chấn long sơn trang còn quả thật là đồng dòng hang hổ, phía trước hắn còn không mấy tí được, hiện tại hắn tin, dùng một bước khó đi cái này từ tới hình dung, rốt cuộc chuẩn xác mất quá. A, ta chân, tay của ta đều bị quấn lấy, không động đậy. Bung ta ra, bung ta ra, hạ tịch tứ chi đã đều bị cây mây quấn lấy, tránh thoát không khai. Viêm liệt hỏa tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, tuy rằng rất muốn cứu Hà Tịch, nhưng hắn tứ chi đồng dạng cũng bị cuốn lấy, tự cố đều không rảnh, căn bản không năng lực cứu người, chỉ có thể ở trong lòng lo Lang Xung, tiểu tịch. Ta cổ bị cuốn lên, hô hấp buồn ngủ quá khó, khu cụ. Tiểu tịch, ngươi chịu đựng, ta nghĩ cách cứu ngươi. Thật là khó chịu, thở không nổi, khu cụ. Tiểu tịch. Viêm liệt hỏa mắt thấy Hà Tịch liền mau bị cây mây lặc đến tắt thở, dưới tình thế cấp bách, trên người đột nhiên bốc hỏa, thân thể giống như là một khối thiêu hồng tiết, nóng bỏng vô cùng, nháy mắt đem ở trên người hắn cây mây hóa thành tàn. ở Viêm liệt hỏa dưới chân cây mây vốn đang tưởng bỏ lên trên đi, nhưng đều bị một cổ nóng cấp dọa trở về, không dám hướng trên người hắn bỏ, ngược lại đi công kích những người khác. Viêm liệt hỏa giải quyết rất trên người cây mây, lúc sau lập tức đi cứu Hà Tịch, một con mang hỏa tay trực tiếp bắt lấy quân lấy Hà Tịch cổ cây mây, nhẹ nhàng dùng sức liền đem cây mây cấp kéo xuống, "Cứu Hà Tịch, tiểu Tịch, thế nào?" Khô khụ, "Cảm ơn Viêm công tử, bằng không ta thật muốn bị kia căn cây mây cùng lạc chết. Hà Tịch cổ không lại bị quân lấy, cuối cùng có thể thở dốc, trên người cây mây cũng bị viêm liệt hỏa từng cái tiêu lui. Đến ta phía sau tới." "Ân." Viêm liệt hỏa đem Hà Tịch bảo vệ tốt lúc sau, ngay sau đó liền thả một phen hỏa, tưởng đem toàn bộ rừng cây thiêu hủy, nhưng hỏa vừa mới thiêu không đến một trượng xa địa phương liền liền diệt. "Này sao lại thế này? Hỏa cư nhiên thiêu bất quá đi. Kẻ hèn phàm nhân chi hỏa cũng vọng tưởng có thể thiêu hủy ta, nằm mơ." đều cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lao trầm thanh âm lại lần nữa văng lên, cây mây cũng tùy theo tăng nhiều, lại còn có càng cường. Lúc này đây cây mây cũng không có sợ hai viêm liệt hỏa hỏa, mười mấy điều cây mây lại đem viêm liệt hỏa cấp cô lấy. Không song cây mây lực lượng mạnh hơn hắn mấy lần, hắn hỏa lực căn bản không rất dùng. Viêm công tử, a hạ tịch thấy viêm liệt hỏa bị cây mây quấn quanh, muốn đi cứu hắn, chính là vừa mới động, chính mình cũng bị cây mây quấn lấy, còn bị điếu lên, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới, a. Tiểu tịch, ngươi cái này ngươi xấu, phóng ta xuống dưới. Cây mây đem hạ tịch cư đến lốc cao, lúc gần lúc hiện, chính là không đem nàng đu xuống. Viêm liệt hỏa cấp cái trước tiếp, muốn dùng hỏa lực có thể làm cho không ra, toàn thân bị truyền, cho đến giống cái đại bánh trưng, rơi vào đường cùng đành phải cầu diêm lịch hành ra tay tương trợ. Ma vương còn thỉnh ra tay tương trợ. Diêm lịch hành nơi nào quản được người khác, lấy kim chi linh lực không ngừng trạng hủy công kích hắn cùng một nhược hân cây mây, không rảnh bận tâm người khác, liền tính bận tâm được đến, hắn cũng không nghĩ phân tâm, miễn cho một nhược hân đã chịu thương tổn, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem người thương bảo vệ tốt, mặt khác xem năng lực nói chuyện. A hoàng, thiếu tiểu tịc muộn muội, một nược hân có diêm lịch hành bảo hộ, chính mình cũng có thể ứng phó một ít, trên người cây mây không nhiều lắm, nhưng vô lực cứu người, đành phải têo diêm lịch hành đi cứu. Diêm Lịch Hoàng rút ra một chút khe hở, tay phải vung lên, một đạo mãnh liệt kim quang liền triệu thượng bay đi, chặt đứt cuốn lấy Hà Tịch cây mây. Không có cây mây cuốn quanh, Hà Tịch liền từ phía trên rơi xuống, kết quả lại bị trên mặt đất cây mây cấp của lấy. À, không cần cuốn lấy ta, không cần lại cuốn lấy ta, buông ta ra. Tiểu Tịch, Viêm Liệt hỏa không thể tưởng được cứu Hà Tịch kết quả thế nhưng là lại làm nàng lâm vào hiểm cảnh, lòng nóng như lửa đốt. Đáng giận, không thể tưởng được các ngươi mấy cái con kiến nhân loại cư nhiên bị thương ta như vậy nhiều đồ tử đồ tôn, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Dừng cây chỗ sâu trong cái kia láo trầm thanh âm lại truyền ra tới, như vậy thanh âm mỗi truyền đến một lần, sở trường ra cây mây lực lượng liền tăng cường một phân, lần này càng sâu, tới không chỉ là cây mây, còn có sẽ ăn người hoa, kia cánh hoa lúc đóng lúc mở, giống như há mồm thập miệng. Hà Tịch Hành nằm dưới mặt đất, cả người đều bị cây mây quấn lấy, một chân càng là bị hoa cắn, hoảng sợ kêu to, không cần ngata, không cần ngata. Cầu xin ngươi không cần ngata, không muốn không muốn không cần. Tiểu Tịch Viêm liệt hỏa quấn lên, hai mắt tóe ra ánh lửa, phẫn nộ thả xuất luột, khả năng lực lại không đủ, chẳng không khai trên người cây mây. Tiểu Tịch muội muội, A Hoành, cẩn thận. Mục Nhược Hân muốn đi cứu Hà Thịnh, có thể thấy được đến Diêm Lịch hành gặp công kích. Ngược lại trước cứu hắn, Dung phượng huyết kiếm chạm rất muốn ăn Diêm Liệt hỏa thật lớn đoá hoa. Nếu Hân, Diêm Lịch hành không tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ bảo vệ tốt Mục Nhược Hân, chính mình năng lực ứng phó không được loại này tay mây, vì thế liền vận dụng ma lực, màu đen trong mắt chợt lóe chợt lóe biến thành màu đỏ. Mục Nhược Hân thấy thế, lập tức ngăn cản hắn, A Hành, không nên dùng ma lực, nếu không minh nói lại nên ra tới. Nhưng, không có chính là, tóm lại ta không cho phép ngươi vận dụng ma lực. Bất quá chính là một ít tay mây, ta có thể ứng phó được. Nếu Hân, yên tâm, hết thảy giao cho ta, ngươi chỉ cần an tĩnh nốc, không nên dùng ma lực. Mộc Nhược Hân chấn an hảo Diêm Lịch Hành, đột nhiên một cây dây mây từ phía trước chiều nàng bắn thẳng đến mà đến, như mũi tên nhọn cường mà lợi. Đối với này căn phóng tới cây mây, Mộc Nhược Hân cũng không có né tránh, mà là lấy trong tay Phượng Huyết kiếm chặt đứt, sau đó hai mắt nhìn thẳng phía trước, phẫn nộ nói: "Dám đụng đến ta bằng hữu, ta không tha cho ngươi. Ta đảo muốn nhìn là ngươi cây mây nhiều, vẫn là ta nhiều." Tiểu nha đầu, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, đều đã chết đã đến nơi, còn ở rống giặc. Ta nãi tu luyện ngàn năm tụ linh, chỉ bằng các ngươi mấy cái kẻ hèn nhân loại tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Các ngươi trên người đảo cũng có chút bản lĩnh, vừa lúc có thể cho ta ăn non e. Ha ha dừng cây chỗ sâu trong lại truyền đến cuồng ngạo tiếng động, tiếp theo đó là động đất sân Nhiêu, một cây che trời đại thụ thế nhưng giống người giống nhau mà đi ra, sở hữu nhánh cây đều có thể tùy thời mọc ra dây mây, vô cùng vô tận. Quái vật, thật lớn quái vật. Không cần ăn ta, ô oh, ô. Oh. Không cần ăn ta, ly thụ linh gần nhất chính là Hà Tịch, một chân còn bị hoa cắn, cả người lại bị cây mây quấn lấy, nhúc nhích không được, nhìn đến chiều nàng đi tới thuộc quái, sợ tới mức khóc ra tới. Ngàn năm thụ linh. Tiểu Tịch. Viêm Liệt Hỏa cái này thật sự mau vội muốn chết, rất muốn cứu Hà Tịch, chính là cứu không được, hảo không cam lòng. Khó trách hắn hỏa lực tác dụng không lớn, nguyên lai gặp gỡ chính là ngàn năm thụ linh, liền tính bọn họ 5 người tu vi thêm lên cũng so bất quá này, nhưng ngàn năm quái. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn trở thành thụ quái đồ ăn trong năm sau? Che trời đại thụ xuất hiện, làm tất cả mọi người khiếp sợ và phần, mục nhược hân cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ là kinh ngạc một lát, thực mau trở về quá thần tới, không chút nào sợ hãi nhìn trước mắt so nàng chỗ cao gấp 10 lần đại thụ, Lệnh Thiên nói, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Mên Lai like chẳng qua là cái thụ linh mà thôi. Thụ linh, ta niệm ngươi tu luyện ngàn năm không dễ, tạm thời cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu lập tức thả bằng hữu của ta, hơn nữa không hề công kích chúng ta, ta bỏ qua cho ngươi lúc này đây, nếu không. Tiểu nha đầu, ngươi khẩu khí vẫn là như vậy đại, nhưng ta chính là chán ghét giống ngươi loại này bản lĩnh không lớn, khẩu khí lại không nhỏ người. Bỏ qua cho ta, ngươi có cái gì tư cách nói bỏ qua cho ta? Hẳn là ta bỏ qua cho các ngươi mới đúng." Thủ linh thực tức giận, cảm giác là bị người xem thường, nhưng nơi này mạnh nhất rõ ràng là nó, dựa vào cái gì nó phải bị xem thường? "Nếu ngươi không hảo hảo quý trọng cơ hội này, vậy đừng trách ta vô tình. Ngươi ngàn năm tu vi, liền đến hôm nay mới thôi." "Có ý tứ gì? Thực mau ngươi liền sẽ biết đây là có ý tứ gì." Một nhược hân vạn sắc một khuôn mặt, nhắm mắt lại một hồi, lại mở thời điểm, giữa mày chi gian lóe lục quang, đại lục quang tan đi, mi tâm bách thảo khắc cấn liền hiện ra tới, hai tay ngưng tụ một hệ linh lực, trong niệm niệm, ta lấy vạn mục chi chủ thân phận, trừng phạt với ngươi. Chương 117, vạn mục chi chủ Vạn mục chi chủ, này bốn cái tử làm thụ linh lăng là người, cẩn thận đánh giá một Lư Hân, đầu tiên là bán tín bán nghi, cuối cùng là không tin, cổn tiếu trầm trọng, ha ha. Vạn mục chi chủ, này ngươi cũng có lá gan giảm mạo, khi ta là hết ngồi đáy giếng, hảo lừa gà sao? Buồn cười, này Vạn mục chi chủ sớm tại mấy ngàn năm trước liền không coi em tín, một ngàn năm trước, một tộc Vạn mục chi linh cũng biến mất vô tung, chuyện này ở một linh giới mặc cho ai đều biết, như thế thân phận, há là một cái hoàng bao nha đầu có thể giảm mạo? Có phải hay không giảm mạo, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thu Linh, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thu không thu tay? Một Lư Hân đôi tay đã ngưng tụ ra đại đoàn lục quang, có ý định trở phân phó, nhưng nàng vẫn là lại cấp ngàn năm thụ linh một cái cơ hội nàng tuy rằng là vạn mục chi chủ, nhưng cũng không thể tùy tiện thu một linh tu vi như vậy chúng có vi thiên đạo, trừ phi đối phương si mê không tỉnh, vì bảo thương sinh, nàng mới có thể ra tay. thu tay lại, này liền mau đến miệng mỹ vị, ta sao có thể thu tay lại? Không chi là các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, còn bị thương ta như vậy nhiều đồ tử đồ tôn, không đem các ngươi ăn vào trong bụng, ta sao có thể bỏ qua? thụ linh căn vốn là không đem một nhược thân để vào mắt, một lòng muốn ăn luôn bọn họ năm người. đó là ngươi trước công kích người. lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không hảo hảo nắm chắc, vậy trách không được ta. nha đầu túi, ngươi thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ, ta đã tu luyện ngàn năm, chẳng lẽ còn sợ các ngươi mấy cái trẻ con không thành? Này, đây là có chuyện gì? Thụ Linh đang muốn tiếp tục quân vọng, ai ngờ trên mặt đất đột nhiên mạo mọc ra không thuộc về chính mình cây mây, này đó cây mây xa xôi nó hiếu thắng thế, đem nó cây mây đều cấp tế đi trở về, thực mau, mười trượng trong vòng địa phương tất cả đều không phải nó cây mây, ngay cả nó trên người cũng bắt đầu bị cây mây quấn quanh. Nha đầu túi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Này đó cây mây nơi nào toát ra tới? Ngươi đã tu luyện ngàn năm, lại tâm vô tri niệm, lưu luyến như vậy thụ linh trên đời chỉ biết tai họa thương sinh. Ta hiện tại lấy vạn mục chi chủ thân phận, đem ngươi đánh hồi nguyên hình, trăm ngàn năm sau, nếu ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, mới có thể tiếp tục tu hành, nếu không liền tại đây trong tiên điệu tự sinh tự diệt. Nếu một ngày kia nơi này khói bếp nổi lên bốn phía, vậy ngươi cũng chỉ có thể cho người đường tuổi đốt." Mục Nhược Hân nói xong, đôi tay lục quang càng cường, sau đó lấy nàng về trung tâm, trình hình tròn trạng biến đại, lục quang nơi đi đến, Thụ Linh cây mây đã bị tiêu diệt, trên mặt đất ngay sau đó mọc ra tân hoa cỏ cây cối, còn phiến lục quang, đem hắc cám rừng cây chiếu đến tỏa sáng. Thụ Linh cây mây bị đánh lui sau, quấn quanh mọi người cây mây cũng ngay sau đó vô lực rơi xuống trên mặt đất, mất đi sinh mệnh lực, ngáy mắt hóa thành tro khô đằng. Không bao lâu, những cái đó thuộc về Thụ Linh cây mây cũng chậm rãi khô khốc, hóa thành rũễn lên đất bùn. Hà Tịch thân thể một khôi phục tự do, lập tức kiểm tra chính mình chân, phát hiện chân còn ở, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng chân lại bị cắn bị thương, đứng dậy không nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất, nhìn trên đỉnh đầu Mỹ lệ Lục Quang kinh ngạc cảm thán không thôi, ồ, thật xinh đẹp à? Lục Quang đem dừng cây ba phủ, cuối cùng lại lấy loé tốc tập trung đến thụ linh, không một hồi lại bay ra tới, đủ số trở lại một lược hân trong tay, bị Lục Quang một đi một về la lụy, nguyên bản che trời đại thụ thụ linh lúc này đã biến thành một viên bình thường cổ thụ, không thể nói lưỡng ngữ, nhiều nhất chỉ có thể run rẩy lá cây, tỏ vẻ hối hận. Nguyên Lai nó chọc tới người thật là vạn mục chi chủ, thống thái thiên địa vạn một người, một khi có một linh làm hại, nàng sắp xuất hiện tay tiêu diệt. Một dược hân thu thập xong ngàn năm thụ linh, nhưng lại không có thể lập tức đem ngàn năm thụ linh ngàn năm công lực tiêu hao, chỉ phải đem cổ lực lượng này tạm thời chứa đựng ở trong tay một vòng, chỉ là một vòng nắp trong nàng tay áo dưới, không ai có thể dễ dàng thấy được, liền tính hiện trường người xem đến rõ ràng cũng không rõ sở nhiên. Ngàn năm thụ linh bị đánh hồi nguyên hình, dừng tay khôi phục nên có bình tĩnh, ngẩng đầu còn có thể nhìn đến đầy sao điểm điểm, thật lạ là làm mỹ lệ. Sở Thanh Phong kinh ngạc vô cùng mà nhìn một dược hân, kích động cực kỳ, thật lâu không rời đi tầm mắt, ở trong lòng hận. Không thể tưởng được nàng thế nhưng là vạn mục chi chủ, một cái biến mất mấy ngàn năm người. Không đúng, nếu vẫn mới 19 tuổi, nơi nào có ngàn năm chi linh? Mọi người đều bởi vì thoát hiểm mà nhẹ nhàng thở ra. Sửa sang lại tự thân cùng quan tâm để ý người, không ai đi chú ý Sở Thanh Phong. Diêm Lịch hoành không có vận dụng ma lực, đi vào Mục Nhược Hân bên người, hơi mang kinh ngạc mà cùng nàng nói, "Nếu Hân, nguyên lai ngươi lại là Vạn Mục chi chủ." Mục Nhược Hân có điểm hơi xấu hổ, xấu hổ nói, "Kỳ thật ta cũng chính là cái nửa số nước. Vừa rồi là ta lần đầu tiên sử dụng Trừng phạt pháp thuật, còn không qua thủ. Mụ Mụ nói qua, liền tính ta là Vạn Mục chi chủ, cũng không thể muốn làm gì thì làm, chỉ có đối đại những cái đó xúc phạm thiên địa pháp quy mục linh mới có thể động thủ trừng phạt chi thuật." Mụ Mụ, lại là Mụ Mụ nhân vật này, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đúng vậy, ta từ nhỏ phải tiếp thu Mụ Mụ nghiêm khắc huấn luyện liên tính như vậy, ta còn là tay mơ một con, chỉ sợ liền nguyên đều đánh không lại, càng đừng nói là cái kia ngàn năm thụ linh. Nếu không phải bởi vì ta vạn mục chi chủ thân phận, hôm nay chúng ta khẳng định phải bị cái kia thụ linh cấp ăn xong đục lạc. Ngươi cứ việc yên tâm đi làm ngươi muốn làm sự, hết thảy có ta ở đây phía sau vì ngươi phù hộ. Diêm Lịch Hành nhìn ra được tới mục nhược hân không muốn nhiều lời cái kia mụ mụ sự, cho nên hắn cũng không hỏi, chờ nàng tưởng nói hắn lại nghe. Áo Hành, về sau vô luận gặp được cái dạng gì nguy hiểm, ngươi đều không nên dùng ma lực, hết thảy giao cho ta, biết không? Mục nhược hân lại nghĩ tới Minh nói sự, vì Diêm Lịch Hành suy nghĩ không thể không lại nhắc nhở hắn, mà trong lòng cũng suy nghĩ biện pháp đem như thế nào đem Minh nói trừ bỏ. Minh nói thực lực rất mạnh, nàng tu vi còn chưa đủ cao, không đối phó được Minh nói, chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Không sao, Minh nói nơi đó ta sẽ tự ứng phó, mà ngươi, ta cũng muốn bảo vệ tốt. Đồng ốc. ngốc, gì ngốc chi có? Chúng ta nhận thức mới không bao lâu, ngươi liền đối ta như thế nào hảo, chẳng lẽ không ngốc sao? Ngươi lại làm sao không phải? Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi xem tiểu tịch. Một nhược hân mặt đỏ mà chạy đi, một lòng ngọt tư tư. Thực may mắn gặp được Diêm lịch hành như vậy hảo nam nhân, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở thế giới này tìm được như thế thập toàn chín mỹ nam nhân, vốn dĩ tính toán trung thân không gả đâu. Chính là, di, nàng có phải hay không nghĩ đến có điểm xa? Sở Thanh Phong đem mục Nhược hân cùng Diêm Lịch Hành nói chuyện nghe được rõ ràng, trong lòng càng ngày càng hững hững, càng cảm thấy đến bỏ lỡ mục Nhược hân là một cái cực đại tổn thất. Hắn thích mục Nhược hân, nếu lại có thể được đến mục Nhược hân tương trợ, bắt lấy Sở gia hạ nhậm môn chủ định không phải việc khó, nhưng nàng hiện tại đã bị Diêm Lịch Hành cướp lấy, hai người lại đã lẫn nhau tâm duyệt, cái này kêu hắn còn như thế nào đoạt đến lại đây? Đáng giận. Lúc này vẫn là không ai để ý tới Sở Thanh Phong, các làm các sự. Nàng năm thụ linh một bị đánh lui, Viêm Liệt liền chạy đến hà tịch bên người chiếu cố nàng, xem xét nàng trên chân thương, phát hiện miệng vết thương không cả, rất là đau lòng, bởi vì không hiểu y y thuật, cho nên không dám sột, chỉ phải sốt ruột dò hỏi, "Tiểu Tịch, ngươi trên chân thương có đau hay không?" trừ bỏ chân ở ngoài, còn có chỗ nào đau không? Đau. Cả người đều đau, chân càng đau. Hà Tịch khổ ba ba một khuôn mặt, đối với Viêm Liệt Hỏa Dương Dương, cảm thấy bị hắn quan tâm là một kiện thực tốt sự. Từ nhỏ nàng liền không đến quá người nào quan tâm, ba ngoại cả ngày đều là lạnh lênh băng băng, sẽ không quan tâm người, cũng chỉ biết mắng chửi người, nàng không biết bị người quan tâm là một loại cảm giác như thế nào, hôm nay cuối cùng là cảm giác được. Nguyên Lai like bị người quan tâm nếu như vậy tốt đẹp như vậy, nàng thích loại cảm giác này. Có thể làm ta nhìn xem sao. Viêm Liệt Hỏa muốn đi kiểm tra hà Tịch chân thương, nhưng lại với nam nữ có khác, cho nên động thủ phía trước hỏi trước hỏi nàng ý kiến. Hà Tịch căn bản không biết nam nữ có khác đạo lý này, chỉ cảm thấy Viêm Liệt Hỏa là ở quan tâm nàng, cho nên lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Tân. Được đến đồng ý lúc sau, Viêm Liệt Hỏa liền động thủ đi đem Hà Tịch trên chân giày rời ra, động tác phóng thật sự nhẹ, kết quả vừa mới cởi ra một con rắn lập tức tao tới một đốn quá mạn. Hư ma quái, ngươi lại ở chiếm tiểu tịch tiếng nghi, khi ta không thấy sao? Mục Nhược Hân đi tới, phát hiện Viêm Liệt Hỏa ở thoát Hà Tịch giày, trực tiếp đem hắn đưa sắc. Làm đối đại. cũng bởi vì này một cái thoáng mạn, sợ tới mức Viêm Liệt chạy nhanh bắt tay thu hồi tới, nhưng thu đến quá nhanh không chú ý, tay đụng vào Hà Tịch miệng vết à, Hà Tịch đau đến hoa hoa to. Viêm Liệt gấp đến độ xoay quanh, tiểu tịch, làm sao vậy? Ngươi đánh tới ta miệng vết thương, đau quá. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý có nặng lắm không ha? Không quan hệ, nhịn một chút, hiện tại đã không đau. Thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta đã nói qua không quan hệ, thật sự, ngươi đừng tự trách. Một nương thân trợn cho mắt, không thể tưởng được ngạo kiều viêm liệt hỏa cư nhiên sẽ nói thực xin lỗi, hơn nữa nói còn không ngừng một lần, là nàng lô thai ra vấn đề sao? Viêm liệt hỏa nơi nào có tâm tư đi chú ý này đó? Thực lo lắng hạ tịch trên chân thương, quay đầu lại đối với một nương thân, tức giận nói, uì, ngươi không phải hiểu ý để sao? Còn không chạy nhanh lại đây nhìn xem, tiểu tịch trên chân miệng vết thương rất nghiêm trọng. Ngươi đối tiểu tịch muội muội thái độ như vậy hảo, đối ta thái độ liền như vậy kém, thật là không công bằng. Một Nhược Hân cố ý treo chọc Viêm Liệt Hỏa, nói chuyện đồng thời đã qua đi cấp hạ tịch kiểm tra thương thế. Vậy ngươi đối Ma Vương thái độ cùng đối ta thái độ cũng hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ ngươi liền công bằng sao? Viêm Liệt Hỏa đúng lý hợp tình hỏi lại: "Ý của ngươi là nói, ngươi đối tiểu tịch tâm tư liền cùng ta đối Áo Hoành tâm tư giống nhau, có phải hay không?" "Ta, kia đổi cái cách nói đi, ngươi đối tiểu tịch tâm tư liền cùng Áo Hoành đối ta tâm tư giống nhau, đúng không?" "Ngươi, mới không phải đâu." Viêm Liệt trả lời thật sự biến cố ý đem nóng dắt gương mặt hướng một bên, không cho bất luận kẻ nào xem, trong lòng thầm nói thầm: "Hắn đối tiểu tịch tâm tư thực đơn thuần, sao có thể là cái loại này tâm tư? Nhất định không phải." Nhưng hắn cũng rất thích tiểu tịch. Tiểu tịch như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp, như vậy hồn nhiên, như vậy. Tóm lại chính là như vậy hảo. Như thế nào tốt cô nương, ai không thích. Nói không thích người chính là không trong mắt. Chương 118, Tiền Lã Á Ma. Bởi vì thiên quá hắc, hạ tịch chân lại bị thương, đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiểu thương, cho nên Mục Nhược Hân quyết định ở trong rừng cây ăn ngủ ngoài trời một đêm, cho tiện chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối. Diễm Lịch Hành ngồi ở một thân cây hạ nghỉ ngơi, xác định xung quanh không có bất luận cái gì nguy hiểm, lúc này mới có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, còn cảm ứng được phía trước không xa kêu gọi Thành, càng ngày càng rõ ràng, bỗng nhiên nhớ tới Mục Nhược Hân kia thanh kiếm, vì thế hướng nàng thảo muốn đến xem, nếu hơn, đem ngươi trôi này kiếm mượn ta đánh giá. "Nga, cho ngươi." Một Nhược Hân tay phải trưởng rối ra, Phượng Huyết kiếm liền chống rỗng xuất hiện ở trên tay nàng, rất hào phóng đưa cho Diêm Lịch Hành. Ở kiếm trung huyết Phượng đối một Nhược Hân như vậy hành cử rất là bất mãn, nhưng kiếm đã cấp ra, nàng cũng chỉ hào nhận lại. Vạn năm tới, nàng không ở thức tỉnh thời điểm làm nam tử chạm vào kiếm, nếu không liền sẽ làm kiếm bị một tầng màu xanh đồng bao vây, sau đó ngủ say với trong đó, không để ý tới ngoại giới thế sự, thẳng đến khoảng thời gian trước bị một Nhược Hân sở mua, lại nhân một Nhược Hân đều là nữ tử, nàng mới ra tới tìm hỏi. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Mục Nhược Hân liền như thế nào dễ dàng đem nàng cấp nam tử quá khán, thật sự. Xem ra quay đầu lại nàng đến Mục Nhược Hân hảo hảo nói chuyện chuyện này. Huyết Vượng Từ Kiếm nhìn đến Diêm Lịch Hành, thật sự không thích bị Trượng Phu bên ngoài nam nhân đụ vào, lúc này lại không hảo lộ diện, vì thế lựa chọn ngủ say, đem Vượng Huyết Kiếm biến thành một thanh bình thường đến không thể lại bình thường gì sát kiếm. Diêm Lịch Hành cầm Vượng Huyết Kiếm, ngó trái ngó phải đều nhìn không ra có gì chỗ đặc biệt, này hoàn hoàn toàn toàn chính là một phen bình thường kiếm, còn gì sát, đối này rất là khó hiểu, dò hỏi giải thích nghĩ hoặc, nếu hơn, kiếm này cũng cùng giống nhau kiếm, có gì bất đồng? Đương nhiên bất đồng, nó chính là Đem Thần Kiếm Sơn Trang Thần Kiếm cấp chế nước, đây là mọi người đều biết sự. Một chính bận rộn tối, Diêm Lịch Hành hỏi cái gì, nàng phải trả lời cái gì, mặt không nói nhiều, trong lòng nghĩ đợi lát nữa như thế nào kiếm viêm liệt hoàng ngân phiếu. Tới một chuyến trấn Long Sơn Trang, tuy rằng kinh tâm độc phách, nhưng thu hoạch cũng rất là phong phú, không tồi không tồi. Thần kiếm Sơn Trang kia thần kiếm chẳng qua là một thanh giả kiếm, chặt đức chẳng có gì lạ. Nguyên Lai ngươi đã sớm biết thần kiếm Sơn Trang thần kiếm là giả. Ta liền nói sao, kim tộc đúc bảo kiếm sao có thể tùy tiện rơi xuống những người này trong tay? Kim tộc đúc ra tạo chi kiếm, phàm là có thể xếp vào khí phổ giả đều có linh tính, sẽ chọn này chủ, không thể nhập khí phổ chi kiếm chỉ có nóng chảy nhập lò luyện. Dương Võ chính là bọn đạo trích bọn nhất, kim tộc chi kiếm đoạn sẽ không chọn hắn là chủ. Vạn năm trước, kim tộc đúc ra hai thanh có thể dựng dục kiếm hồn chi kiếm, tên là Long Huyết, Phượng Huyết, nhưng này hai thanh kiếm không lâu liền biến mất vô tung, đến nay còn chưa có âm tín. Ngươi nói này bệnh kiếm kêu phượng huyết kiếm, thật sự. Nhưng hắn thấy thế nào đều không cảm thấy thanh kiếm này như là kim tộc đúc. Có thể từ kim tộc lo luyện ra tới kiếm, đều là nhất đẳng nhất trời hảo kiếm, có linh tính, cho dù gác lại trăm ngàn năm cũng sẽ không gì sát. Nhưng mà kiếm này lại che kín màu xanh đồng, có thể thấy được chỉ là tụ vật. Là huyết phượng nói thanh kiếm này kêu phượng huyết kiếm, ta như thế nào biết là thật là giả? Lúc ấy ta hồn phách bị đồ vật hút ra tới, là nàng đã cứu ta, đem ta hồn phách nấp trong kiếm trung, bằng không ta chỉ sợ đến bây giờ hoàn hồn phách ly đâu. Một mà không sao cả bộ dáng, trong lòng đối huyết phượng người này còn có điều giữ lại. Đối với một cái tùy thời đều có khả năng ở nơi tối tăm giám thị nàng người, nàng có thể có bao nhiêu hảo cảm? Tuy rằng huyết phượng cứu nàng, nhưng việc nào ra việc đó, nàng chính là không thích bị người giám thị. Huyết phượng giờ này khắc này ở kiếm trung ngủ say, căn bản nghe không được một nhược hân nói cái gì, cũng nhìn không tới bất luận cái gì sự, hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Nếu hân, kiếm này rất có kỳ bậc, ngươi tạm thời thu hảo, đại ta điều tra rõ chân tướng lại cái khác xử trí. Diêm lịch hành thăm không ra cái đến tối cùng tới, vì thế liền thanh kiếm còn cấp một nhược hân, cái khác xử trí, một phen kiếm cũng yêu cầu xử trí sao? Kiếm như có linh, nếu cùng cầm kiếm người linh tính không hợp, tất có hại chi. Ngươi linh tính thiên chất vì nu, lấy một nu là chủ, nếu cầm dùng thiên chất cương ngạnh chi kiếm, lâu dài sử dụng xung dưới sẽ các có tổn thương. Kiếm này nhìn như bình thường, lại phi giống tầm thường chi kiếm, ở không biết rõ nàng Thiên chất trước, thiếu dùng thì tốt hơn. Nga, ra đây nghe ngươi, thiếu dùng là được. Bất quá ta cũng không thường dùng kiếm, ngươi yên tâm đi. Như thế rất tốt. Sở Thanh Phong ngồi ở ly mọi người xa nhất địa phương, ít nói cũng có năm bước, lạnh lùng vắng vẻ, không nói lời nào, nhưng lại ở nghiêm túc nghe một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành nói chuyện, từ giữa được đến không ít tin tức. Diêm Lịch Hành vì cái gì đối Kim tộc sự như vậy hiểu biết? Hán Thiên chất thuộc tính kim, chẳng lẽ cùng Kim tộc có quan hệ? Tiên em gì sắc kiếm thật sự là kiếm. Hắn vào thần kiếm Sơn trang, vì chính là bắt được Kim tộc thần binh lợi khí, đương biết được thần kiếm chính là giả kiếm khí. Lúc này mới đem mục tiêu chuyển đến Linh Tuy rằng linh thiết không phải kiếm, nhưng lại là kim tộc đúc kiếm dùng tài liệu, bắt được tài liệu chính mình đúc cũng là có thể, vì chưa chắc có thể đúc thành công. Nếu kia đem gì sát kiếm thật là Phượng huyết kiếm, có lẽ. Sở Thanh Phong đột nhiên đánh lên Phượng huyết kiếm chú ý, nhưng đồng nhiên nghĩ vậy thanh kiếm là một được hân, cảm thấy hảo là khó xử. Hắn tưởng lưu cái ấn tượng tốt ở một dược hân trong lòng, ở mật địa hắn đã phạm quá một lần sai lầm, nếu lần này tái phạm, bọn họ chỉ sợ liền bằng hữu cũng chưa dám làm, mà là địch nhân. Tưởng tượng đến muốn cùng một dược hân là địch, Sở Thanh Phong liền tâm phiền ý loạn, không hề suy nghĩ Phượng huyết kiếm sự, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là tâm vô pháp bình tĩnh trở lại. Đại gia ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng đối lẫn nhau tập tính đã có chút hiểu biết. Sở Thanh Phong không thích nói chuyện, Đại gia cũng đều từ từ qua đi. Ngay cả Hà Tịch cũng không ngoại lệ, vừa mới bắt đầu còn có thể bận tâm một ít Sở Thanh Phong, đến sau lại cảm thấy người này thực không thú vị, liêu không thượng lời nói, lạnh như băng, cũng không hề đi để ý đến hắn, làm ở bên cạnh giúp Mộc Nhược Hân lỡ tối, Nếu Hân tỷ tỷ, cái này là cái gì, có thể ăn sao? Không đợi một Nhược Hân trả lời, Viêm Liệt Hoa đã giành trước một bước nói, cái này là củ sen, đương nhiên có thể ăn. Củ sen, cái gì là củ sen? Củ sen chính là hoa sen. Can. Hoa sen, cái gì là hoa sen? Hoa sen chính là không xong, dựa theo tiểu tị như vậy hỏi pháp, tiên chính là không giúp ta. Chính là cái gì? chính là hoa sen a hà tịch đối viêm liệt hỏa như vậy đáp án có điểm bất mãn tiếp tục nghiên cứu trong tay củ sen hôn nhân hỏi viêm công tử ngươi cũng không biết hoa sen là cái gì đúng hay không nếu biết đến lời nói liền sẽ không trả lời hoa sen chính là hoa sen cái này đáp án ta đương nhiên biết hoa sen là cái gì viêm liệt hỏa cảm thấy có điểm tiểu mất mặt đường đường hỏa viêm cung thiếu cung chủ cư nhiên không biết hoa sen là cái gì nếu là truyền ra đi thì hắn nhiều thật mất mặt nhưng này hoa sen rốt cuộc là cái gì một nhược không mồm, làm viêm liệt hỏa tiếp tục hao tổn tâm trí đi càng ngày càng cảm thấy hắn cùng tiểu tịch giống một đôi kẻ hơi có tiền đồ nếu bọn họ có tiền đồ nàng liền không lo như vậy nhiều bóng đèn lại làm cho bọn họ nhiều hơn bổ dưỡng cảm tình Vậy ngươi nói, hoa sen rốt cuộc là cái gì? Hà Tịch còn ở truy vấn hỏi, một hai phải hỏi ra cái nguyên cớ tới không thể, như vậy mới có thể giải quyết nàng trong lòng nghi hoặc. Viêm Liệt Hỏa cảm thấy thức tóc, linh quan chợt lóe, hỏi lại nàng, "Vậy ngươi gặp qua cái gì hoa?" "Ta đã thấy giá quý hoa, dáng hoa nhải, còn có rất nhiều nói không nên lời tên hoa." Hà Tịch thực hưng phấn mà đem chính mình biết đến hoa đều nói ra, chỉ là biết tên ít đòi không có mấy. "Vậy ngươi biết quý hoa, hoa nhải là cái gì hoa sao?" "Biết ta, kia chúng nó là cái gì hoa?" "Chính là quý hoa, hoa nhải a." ta hà tịch trả lời xong lúc sau, lúc này mới minh bạch viêm liệt hỏa hỏi nàng mấy vấn đề này dụng ý, không rất cao hứng, những môi nhẹ chửng hắn, chán ghét, ta không để ý tới ngươi, ta giúp nếu hơn tỷ tỷ nấu cơm. tiểu tinh muội muội, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. viêm liệt hỏa lập tức xin lỗi, còn chạy nhanh mà hướng người, không bằng như vậy, chờ sau khi ra ngoài, ta đưa rất nhiều rất nhiều hoa sen cho ngươi, ngươi thích cái gì ta liền đưa người cái gì. thật sự, thật sự, kia có thể hay không cho ta một chương ngân phiếu? nếu hơn tỷ tỷ như vậy thích ngân phiếu, ngươi lại xem đến như vậy quan trọng, ta tưởng ngân phiếu nhất định là thực đồ tốt, ta cũng muốn, thứ tốt hẳn là hòa hảo bằng hữu cùng nhau chia sẻ, ngươi có nhiều như vậy, liền cho ta một trương, được không? chứ phi ngươi không lo ta là bằng hữu nếu thật là nói như vậy vậy quên đi mọi người đều thích ngân phiếu có thể thấy được cái này ngân phiếu có bao nhiêu hảo nàng cũng muốn lộ một trương đặt ở trên người như vậy nàng liền cùng đại gia giống nhau nàng cũng có ngân phiếu thiên a cái gì không hiếu học học một nược hơn hái tiền thật là viêm liệt hỏa cảm giác vô cùng đau đầu vì không cho hà tịch biến thành một nược hơn dáng mẹ kia vì thế thực trịnh trọng mà đối nàng nói đạo lý lớn tiểu tịch muội muội này ngân phiếu đâu kỳ thật chính là tiền tiền thứ này không cần xem đến quá nặng nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma bởi vì tiền có thể đem người biến thành ác ma tiền bản thân chính là ác ma tiền có thể đem người biến thành ác ma thật vậy chăng một khi đã như vậy vậy ngươi còn muốn như thế nào nhiều tiền làm gì chạy nhanh vứt bỏ a bằng không ngươi sẽ biến thành ngất ma ta viêm công tử ngươi còn ở do dự cái gì nhanh lên đem ngươi tiền lấy ra tới vứt bỏ miễn cho tẩu hỏa nhập ma tiểu tịch muội muội không phải như thế không phải như vậy là loại nào chính cái gọi là quân tử yêu tiền thủ chi lưu đạo chỉ cần tiền tới con đường là quang minh chính đại này liền không quan trọng tương phản lai lịch không chính đáng tiền kia cũng không thể muốn càng không thể vì tiền tài bán đứng bằng hữu bán đứng thân nhân làm thương thiên lý sự hà cái hiểu cái không dùng tay bước cảm, cân nhắc lẩm bẩm thủ chi lưu đạo lai lịch chính đáng vậy ngươi tiền lai lịch chính không chính đáng đương nhiên chính đáng đây chính là ta hỏa viêm cung làm muốn bán được đang lúc thật sự Viêm liệt hỏa một bộ chính khí bộ dáng trả lời, tận lực làm hạ tịch có cái ấn tượng tốt, kỳ thật trong lòng lại giấu diếm chuyện khác. Nay hỏa viêm cung tiền có đôi khi lai lịch cũng không phải như vậy chính đáng, tóm lại rất phức tạp. Nếu ngươi tiền lai lịch chính đáng, kia cho ta một chương lại có quan hệ gì? Dù sao đó là đang lúc tiền, trừ phi là ngươi không nghĩ cấp. Còn có nga, ngươi tiền là làm buôn bán được đến. Ta nghe bà ngoại nói qua, làm buôn bán chính là mua bán, một cái mua, một cái bán. Nếu hơn tỷ tỷ bán ngươi gạt ngươi mua nếu tỷ tỷ đướng, này thực chính đáng. Cho nên nếu tỷ tỷ kiếm tiền là đang lúc tiền, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tịch muội muội, nói rất đúng, làm được càng tốt, chính là như vậy. Bữa tối đã làm tốt, đại gia lại đây ăn đi viêm thiếu cung chủ lão quý củ ăn nhiều ít tính nhiều ít ngươi hiểu một nhược hân vỗ tay khen hạ tịch, càng đúng lý hợp tình mà kiếm viêm liệt hỏa tiền viêm liệt hỏa trắng một nhược hân liếc mắt một cái rất là vô ngữ hắn là đủ nhiều ít mực tuy nhiên gặp gỡ nữ nhân này trước 119, ta thực thích Châu này bữa tối một nhược hân lại kiếm lời viêm liệt hỏa mấy chục vạn lượng bắt được sở thanh phong mười mấy vạn lượng giấy nợ bất quá cái này tiền nợ nàng nhưng không trông cậy và có thể truy hồi tới cho nên liền nhận điểm này mệnh tổng không thể làm sở thanh phong một đường bị đói hoặc là xem bọn họ ăn nếu đồng hành ở năng lực trong phạm vi lẫn nhau chiếu cố một chút kia cũng không có gì trong rừng cây ban đêm đặc biệt mỹ dùng bạn mục chi linh linh lực sở dụng mọc ra tới hoa cỏ cây cối rất có linh tính không ngừng tinh lọc trong rừng bị ngàn năm thụ linh ô nhiễm không khí thay thế chính là tươi mát hợp lòng người không khí mỗi như hơn ban ngày ngủ đến quá nhiều buổi tối thời điểm tinh thần hảo nhưng lại không nghĩ xảo đến những người khác nghỉ ngơi vì thế lặng lẽ tung bay dựng lên đến cách đó không xa một thân cây trên đỉnh ngồi xem ngôi sao nhàn rỗi không có việc gì lấy tay phải ngón tay vì bút lấy linh lực vì mặc ở không trung loạn viết luận hoạn chịu tiêm thức không chế thế nhưng bất chi bất giác mà viết ra diêm lịch thành ba cái chữ to bởi vì này ba cái chữ to này đây lục quan viết cho nên đứng ở nơi xa người đều có thể nhìn đến. Sở Thanh Phong ngồi ở dựa vào một thân cây hạ nghỉ ngơi, ngẩng đầu liền nhìn đến một lực hơn biết ba cái chữ to, cảm giác đặc biệt chói mắt. Nàng cùng Diêm Lịch Hành nhận thức thời gian không thể so nhận thức hắn sớm nhiều ít, vì cái gì nàng có thể tâm tâm ý ý niệm Diêm Lịch Hành? Chẳng lẽ là thân phận vấn đề? Cũng đúng, hắn tuy rằng là Sở Gia thiếu chủ, lại là cái không được thế thiếu chủ, có thể hay không trở thành Sở Gia đời kế tiếp môn chủ còn không nhất định. Diêm Lịch Hành liền bất đồng, tuy rằng không được cái gọi là danh môn chính phái tán thành, nhưng lại là một cái có thể làm mưa làm gió ma thành chi chủ, như thế cách xa thân phận, ở hắn cùng Diêm Lịch Hành chi gian, cái nào nữ nhân đều sẽ đi tuyển Diêm Lịch Hành đi nhưng như vậy cũng không đúng. nếu như thế, vì cái gì này thiên hạ nữ nhân đều sợ hãi Diêm Lịch Hành, coi hắn vì quái vật. Duy Độc Mộc Nhược Hân ngoại trừ. Sở Thanh Phong càng nghĩ càng buồn bực cuối cùng đến ra một cái chính mình cho rằng tương đối khẳng định đáp án. Mộc Nhược Hân là thật sự thích Diêm Lịch Hành, mà không phải bởi vì thân phận của hắn. liên bởi vì cái này đáp án, hắn trong lòng càng hụt hẫng. Mộc Nhược Hân nào biết đâu rằng chính mình làm những chuyện như vậy sẽ bị người thấy, liên tính bị thấy cũng không cái gọi là. dù sao nàng cùng A Hoành đã nhận định lẫn nhau, đối ngoại vẫn là vị hôn phu thê quan hệ. liên tính bị người nhìn đến nàng Diêm Lịch Hành tên cũng không có gì. Diêm Lịch Hành, A hi Nhược Hân ở lồ nữa Thanh phóng thật sự thấp, lại không ngờ viết đến không đổi, chỉ là chưa viết với trang giấy phía trên. Nếu không ta chắc chắn giữ lại. Diêm Lịch Hành không biết là đến đây lúc nào, nhẹ nhàng đứng ở ngọn cây lá cây thượng, theo một lược hân cùng ngồi xuống, cùng nàng ở sát bên nhau. Sau đó cũng lấy ngón trỏ vĩu bút, lấy linh lực vì mặc ở không trung viết xuống một lược hân ba chữ. Vừa lúc cùng Diêm Lịch Hành kia ba chữ khẩn hòa với, chỉ là hắn biết tự phát ra chính là kỳ quang. Kỳ <cười> hỉ. Một lược hân lịch mặt cười, ở hai người tên trung gian họa cái tâm, sau đó dùng miệng một tuổi, đem hai người tên cùng với kia một cái tâm đều thổi tan. Tiếp theo đầu một hai, dùng tay chống, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Diêm Lịch Hành kia trương khuôn mặt tuấn tu xem, cười hỉ hỉ nói: A Hành, không thể tưởng được ngươi cũng là một cái hiểu lãng mọi người, ngươi thích. Diễm Lịch hành một chút đều không xấu hổ, thực nói thẳng hỏi, hắn cho rằng nữ nhân đều là thích vàng bạc châu báu, lăng la tứ lụa, không thể tưởng được còn thích cái này. Thích, ta thực thích. A Hoành, ngươi nhiều nói cho ta một ít về chuyện của ngươi được không? Tỷ như nói ngươi vì cái gì trở thành ma thành chi chủ, minh nói vì cái gì sẽ ở thân thể của ngươi. Có nỗi niềm có nói sao? Nếu ngươi là sợ những người khác nghe thôi nói, như vậy có thể yên tâm, chúng ta ở chỗ cao, bọn họ nghe không thấy. Lấy chúng ta hai người năng lực, nếu là có người nghe lén, nhất định có thể phát hiện. A Hoành, nói cho ta được không? Ta không có ý gì khác, chỉ là suy nghĩ nhiều giải ngươi một chút. Không bằng như vậy, ta trước đem chuyện của ta nói cho ngươi, sau đó ngươi lại đem chuyện của ngươi nói cho ta. Diêm Lịch Hoành vẫn luôn ở trầm mặc, sở dĩ trầm mặc cũng không phải không nghĩ nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Ma Văn Tiêm một đạo tâm khảm là đi qua, nhưng thân phận lại là một khác nói khảm, hắn có thể nói sao? Một nhược Hân quyết định hướng Diêm Lịch Hoành thẳng thắn thành khẩn hết thảy, vì phòng ngừa người thứ ba biết, vẫn là trước quan sát một ít bối phía, nhìn xem có hay không người nghe lén. Sở Thanh Phong thời khắc đều chú ý một nhược Hân cùng Diêm Lịch Hoành nhất cử nhất động, nhưng bất luận cái gì thanh âm đều nghe không được, chỉ có thể xem. Hắn cũng tưởng tới gần một chút, dễ nghe rõ ràng bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng mà hắn lại không thể như thế nào làm, bởi vì chỉ cần hắn một tư gần, Diêm Lịch Hoành liền sẽ lập tức phát hiện, đến lúc đó hắn tình cảnh sẽ thực không xong. Tuy rằng nghe không được, bất quá đoán cũng có thể đoán ra bọn họ tại đàm luận chút cái gì, hơn phân nửa là phong hoa tuyết về việc. nghĩ vậy rằng sự, sở thanh phong liền cảm thấy phiền, nhắm mắt lại, gì đều không xem, cũng không nghe, liền tính muốn nghe cũng nghe không thấy. Diễm lịch hoàng biết một nhược thân ở tra xét cái gì, vung tay lên, ở bọn họ hai người chúng quanh bày ra một cái kết giới, nói, ta đã bày ra kết giới, nay gì người ta tại đây lời nói, sẽ không có người thứ ba biết được. một nhược thân dùng tay che miệng cười trộn, ha ha. a hành, nhìn ngươi cái kia nghiêm như dạng, hảo ngốc nhà. nhìn một cái, bộ dáng này càng lên người, hảo hảo hảo, ta không đuổi ngươi thì thì. Diêm Lịch Hoàng vẫn là trầm mặc cứng đỗi, dừng một chút, sửa sang lại hảo tâm tự, mang theo Âu Nu, nghiêm túc hỏi, nếu hân, ngươi mới vừa nói muốn báo cho ta việc, hiện tại hay không như nói? Ân. Một nhược hân gật, gật gật đầu, không hề đùa ra loạn cười, đem đầu gối lên Diêm Lịch Hoàng trên vai, nhìn bầu trời ngôi sao, chậm rãi nói tới, a hành, kỳ thật ta cũng không phải một văn thanh nữ nhi, ta tưởng điểm này ngươi đã sớm đã nhìn ra đi. Đúng vậy, chỉ là không rõ trong đó duyên cớ, ta đây hiện tại liền nói cho ngươi. Ta nương kêu một vô yêu, cũng chính là ta luôn cùng ngươi nhắc tới quá mụ mụ. Nàng là một tộc thánh linh, liền bởi vì cái này thánh linh thân phận, từ khi nàng sinh ra kia một khắc bắt đầu, vận mệnh của nàng cũng đã bị một tộc trưởng bối cấp than bài hảo. Cuộc đời này nàng chỉ có thể gả cho một tộc dòng chính một mạch người, truyền thương một tộc tuần khiết huyết mạch. Cha ta kêu một trường lưu, lại xương một dữ nhân, là một tộc một cái nho nhỏ tộc dân, lấy rêu trồng thảo dược mà sống. Bởi vì hắn loại ra thảo dược thật tốt, cho nên bị một tộc tông nội người thỉnh đi chuyên môn loại dược. Ta mụ mụ là cái thích trồng hoa hoa cỏ thảo người, thức mau liền cùng cha ta tương hai người pha chơi thân, không mấy ngày bọn họ liền trở thành âm tốt, hai người cùng nhau nghiên cứu rêu trồng thảo dược sự, thu xa xỉ, thậm chí đã siêu việt tiền nhân sau lại ngươi nương cùng cha ngươi sự bị một tộc tông nội người phát hiện đúng hay không? Diêm lịch hành đã đoán được điểm đại khái nhưng cho rằng sự tình cũng không có hắn phỏng đoán đơn giản như vậy cho nên tiếp tục nghe. Mục nhược hân gật, gật gật đầu tiếp tục nói, tân, bất quá kia đã là hai năm sau sự cha ta cùng ta nương mấy năm nay tới sớm chiều ở chung liền tính bọn họ hành đến đoan làm được chính cũng không thiếu có đồn đại vớ vẩn. hứa chi bọn họ sớm đã hiểu nhau yêu nhau một tộc tông nội người biết được ta nương cùng một cái bình thường tộc nhân ở bên nhau phi thường tức giận lập tức đem cha ta quan vào đại lao còn buộc ta nương ở một tộc dòng chính một mạch tuyển cá nhân gả cho ta nương không chịu vì thế liền bị giam lỏng. Một tộc là ngũ tộc chí nhất, thuần khiết một linh truyền thừa rất quan trọng. Một tộc mọi người đều cho rằng chỉ có thuần khiết thánh linh chi nữ cùng một tộc dòng chính một mạch người thông hôn mới có thể sinh hạ có được thuần khiết một linh huyết thống hậu đại. Cho nên mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, một tộc người, đặc biệt là tông nội người, đều sẽ buộc ta nương gả cho dòng chính một mạch người. Cái này ta cũng có biết một vài. Kỳ thật không đơn giản là một tộc, kim tộc cũng đồng dạng là như thế này. Theo hắn suy đoán chỉ sợ ngũ tộc đều là như thế, mà hắn cũng là bởi vì huyết mạch vấn đề lọt vào biến cố cùng tàn hại. Lịch hành nhớ tới chuyện cũ, giữa mày hơi hơi nhíu chặt, trong mắt nhiều một tia thương, còn nhiều vài phần phẫn nộ cùng oán hận, chỉ là bị hắn che giấu rất khá, không có biểu lộ nhiều ít, tiếp tục nghe một nhược hân tố thuật chuyện của nàng. Mụ mụ trong lòng cũng chỉ có ta phụ thân một cái, đoạn sẽ không tái giá cho người khác, nhưng nàng lại không năng lực phản kháng, vì thế quyết định tạm thời thỏa hiệp, đáp ứng gả cho dòng chính một mệnh người, nàng tuyển dòng chính một mạch trưởng tử một mấy ngày liền. Trong tộc người thật cao hứng, vội vàng răng đèn kết hoa chuẩn bị hôn sự, nhưng mụ mụ lại sấn lúc này cất ngục, đem ta phụ thân từ đại lao cứu ra, sau đó cùng hắn cùng nhau xa chạy cao bay, ở thiên địa làm chung giới, bọn họ kết làm phu thê. Ngày vui ngắn chẳng tài gang, không quá mấy ngày bọn họ đã bị một tộc người tìm được, cũng bị buộc đến tuyệt cảnh. Mụ mụ bị một tộc người bắt cóc, bọn họ bức bách ta phụ thân tự hành kết thúc, phụ thân vì cứu mụ mụ thả người, xuống người này xuống miền nai, thì có vô tổn nhưng cho dù như vậy, một tộc người vẫn là không chịu vương tha ta mụ mụ, phi bức nàng gả cho dòng chính một mạch người không thể mụ mụ ở tuyệt vọng dưới tiêu ra vạn tà chi linh cùng hắn làm một bút giao dịch cái gì giao dịch nàng làm vạn tà chi linh đem nàng từ một tộc mang đi lọt tới một cái một tộc tìm không thấy địa phương đại giới chính là nàng sinh mệnh vạn tà chi linh đáp ứng rồi này bút giao dịch nhưng sau lại mới phát hiện mụ mụ đã người đang có thai vạn tà chi linh xem ở cái này chưa xuất thế hải tử phân thượng cho mụ mụ 20 năm thời gian nói 20 lúc sau sẽ trở về lấy đi hắn nên đến hết vậy hơn nữa nói cho mụ mụ ta phụ thân kỳ thật không có chết. Biết được phụ thân không chết tin tức, mụ mụ như hoạch tân sinh, quyết định 20 năm lúc sau đi tìm hắn, nhưng nàng cùng bạn tạ Chi Linh có ước, cho nên tìm người trọng trách liền dừng ở ta trên người. Một Nhược Hân nói tới đây, đã là đầy mặt tủi sầu cùng lo lắng, càng có rất nhiều thương tâm khổ sở, muốn khóc lại không khóc, chỉ làm nước mắt ở trong ánh mắt đọng quanh. Diễm lịch Hành biết một Nhược Hân ở khổ sở, không nghĩ nhìn đến nàng như vậy, ôm nàng, đau lòng nói, "Hảo, hôm nay liền tạm thời nói tới đây đi, chờ ngươi ngày nào đó tâm tình hảo chút lại nói cho ta mà khác. Dù sao đều đã là chuyện quá khứ, vô pháp lại thay đổi, hắn cần gì phải làm nàng thương tâm đâu?" Nhưng mà hắn tao ngộ lại làm sao không phải như thế lệnh người tủi tâm. Chương 120, cầm tay đến lão Một Nhược Hân minh bạch Diêm Lịch Hành dụng tâm, hắn là không hy vọng nàng thương tâm khổ sở, nhưng nàng nếu đã quyết định tiếp thu hắn, có một số việc sớm muộn gì là muốn nói cái rõ ràng, dùng tay đem trong mắt phiếm lệ qua nhau, cường ngạnh bài trừ tươi cười, giả bộ một bộ thực tiêu sái bộ dáng, liền mở hỏi: "A Hành, ngươi biết ta là ở nơi nào lớn lên sao?" "Không biết." Diêm Lịch Hành nhưng không một Nhược Hân như vậy tiêu sái, bởi vì nàng cậy mạnh mà đau lòng, vô luận nàng là ai, vô luận nàng năng lực có bao nhiêu cường, nàng Trung vẫn là cái nữ tử, trời sinh yêu cầu bảo hộ nhu người. "Vạn ta Chi Linh thật đúng là đem mụ mụ đưa tới một cái một tộc người vĩnh viễn tìm không thấy địa phương, Liên tính làm ngươi tưởng phá đầu ngươi cũng tuyệt đối không nghĩ ra được cái là địa phương nào." "Chỗ nào?" "Tương lai thế giới." "Tương lai thế giới?" hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua trên đời có một cái kêu tương lai thế giới địa phương, chẳng lẽ là hắn quá kiến thức hạn hẹp? ngu đi, lăng đi, không thể tưởng được đi. đó là một cái vượt qua thời không thế giới, đi tới rồi tương lai, liền tính một tộc người tìm khắp khắp thiên hạ cũng tìm không thấy, lợi hại đi. xác thật. khó trách nàng luôn hành cử chỉ cùng thường nhân bất đồng, khó trách nàng như thế thần bí, có lẽ chính là bởi vì nàng không giống người thường, mới chưa đem hắn đương ai mà tà đạo đối đãi. một nhược hân mễ mễ cười, đứng lên, đối với bầu trời ánh trăng triển khai hai tay, đón gió đêm, vui sướng nói, ta tính một chút, ta là ở khoảng cách hiện tại 3.000 nhiều năm sau thế giới lớn lên đó là một cái cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau thế giới cái gì tứ đại danh gia năm đại gia tộc đã sớm biến mất dấu tung tích ngay cả ngũ tộc cũng không còn nữa tồn tại có chỉ là mỗi người bình đẳng hiện đại xã hội đương nhiên nơi đó bình đẳng không phải tuyệt đối bình đẳng vẫn như cũ sẽ có không công bằng sự phát sinh nhưng cùng nơi này so sánh với nơi đó đã xem như nhân gian có yên vui theo vạn tạ chi linh nói ngũ tộc sở dĩ không tồn tại với tương lai thế giới cũng không phải bởi vì bọn họ diệt vong mà là phi thăng tới rồi một cái khác thế giới một nhân loại vô pháp đạt tới thế giới huyền linh giới nghe được huyền linh giới này ba chữ một nhược hân rất là kinh ngạc thu hồi cánh tay xoay người trở về nhìn diêm Lịch hành hỏi hắn a ngươi như thế nào biết huyền linh giới Diêm Lịch hành lạnh lùng cười, đạm nhiên hỏi lại: "Nếu như ta nói, ta là từ Huyền Linh giới mà đến, ngươi nhưng tin tưởng?" "Sá, sao có thể nha? Ta tuy rằng đối Huyền Linh giới sự không hiểu lắm, nhưng nghe Mụ Mụ nói, đó là một phàm nhân căn bản vô pháp dễ dàng tới địa phương. Đến nội ngũ tộc người là như thế nào đi, ta liền không được biết rồi. Mấy trăm năm trước, nhân gian xuất hiện một linh vật, nhưng mở ra đi thông Huyền Linh giới chi môn, vật ấy hình vì châu trạng, cho nên nhân gian xưng là Linh Châu. Phàm là đến Linh Châu giả, có thể đi trước Huyền Linh giới, đạt được vĩnh sinh. Ngũ tộc dòng chính một mạch sớm tại mấy trăm năm trước đã mượn dùng Linh Châu chi lực đi hướng Huyền Linh giới, lúc này ở nhân giới ngũ tộc chẳng qua là chi thứ một mạch, lực lượng không kịp dòng chính." Dựa theo ngươi mới vừa nói, 3.000 năm lúc sau đã không còn có ngũ tộc, kia chỉ là chi thứ một mạch mai danh nhân tích, dòng chính một mạch còn với huyền linh giới chung. Hơn nữa lực lượng dị thường cường đại. Vĩnh Sinh, kia ở huyền linh giới người chẳng phải là đều sẽ không chết? Ta chỉ nghe mụ mụ nói qua huyền linh giới, đến nỗi huyền linh giới rốt cuộc là địa phương nào, ta không biết, càng không biết nơi đó là thế nào một cái thế giới. Bất quá nghe tới là cái hảo địa phương. Lợi tuy như thế, nhưng huyền linh giới cùng nhân giới cũng không bất đồng, cũng có các loại phân tranh, ta chính là phân tranh người bị hại. Nói tới đây, Diễm Lịch hành giữa mạch lộ ra một tia yêu thương chi sắc, trong mắt càng là toát ra oán hận cùng không cam lòng, chỉ là không biểu hiện đến quá mức rõ ràng, bị hắn cường lực cất chế. Người bị hại, gì đó người bị hại một nhược hân trong lòng nghi vẫn là càng ngày càng nhiều nhất thời tiêu hóa không được nghe được tin tức dối loạn bộ vốn muốn hỏi cái rõ ràng đột nhiên đất dung núi chuyển thiếu chút nữa đem nàng từ ngọn cây thượng chân xuống dưới phát sinh chuyện gì là động đất sao diêm lịch hành đứng dậy giữ chặt một nhược hân không cho nàng từ ngọn cây thượng nga xuống sau đó mang theo nàng từ ngọn cây thượng chuyển tới dưới tầng cây. lúc này mọi người đều đã tỉnh lại tu tập ở một khối chỉ có sở thanh phong chạm đến khá xa bất quá chỉ là xa một chút mà thôi có phải hay không nguy cơ lại tới nữa diêm liệt hỏa cảnh giác nhìn một phía đệ phong bất luận cái gì tập kích còn phân ra một bộ phận lực chú ý đi bảo hộ hà tịch. Hà Tịch quỳ một gối, đem bàn tay đặt ở trên mặt đất, Dọ Thám biết chung quanh phát sinh sự, đương Dọ Thám biết rõ ràng sao? Đứng lên nói cho đại gia, phía trước không xa địa phương có một ngọn núi, chấn động là từ trong núi mặt truyền đến. Ta công lực hữu hạn, Dọ Thám biết không đến trong núi mặt phát sinh chuyện gì, cũng không rõ ràng lắm cái kia là cái gì sơn, không giúp được đại gia quá nhiều. Đừng nói như vậy, ngươi đã giúp đại gia rất nhiều. Viêm Liệt hỏa dùng tay sờ sờ Hà Tịch đáng yêu đầu, an ủi nàng. Thật vậy chăng? ta thật sự giúp được đại gia sao? Thật sự, chúng ta tiểu tịch muội muội phi thường đồng. Cảm ơn, có thể giúp được đại gia liền hảo. Hà Tịch đã thói quen Viêm Liệt Hoả đối nàng quan tâm cùng yêu quý, bất chi bất giác chung sinh ra một chút ỉ lại, chỉ là nàng chính mình không có phát giác một nhược hân nhìn về phía diêm lịch hoàng thực nghiêm túc hỏi hắn, a hoàng, phía trước chỉ sợ lại có hung hiểm sự, chúng ta là tiếp tục về phía trước đi vẫn là dẹp đường hồi phủ. mặc kệ quyết định của ngươi là cái gì, ta đều đối ngươi vẫn luôn đi đến đấy. phía trước diêm lịch hoàng nhìn phía trước, nơi đó đôi hắn kêu gọi thanh càng ngày càng cường liệt, khiến cho hắn khó xử vật thần. phía trước là hung hiểm nơi, đây là rốt cuộc rõ ràng bất quá sự, hắn không hy vọng mang theo một nhược hân nhập hiểm, nhưng nơi đó kêu gọi tiếng động lại. phía trước làm sao vậy? nếu hân, chúng ta trở về đi. như vậy a, hảo, chúng ta trở về một nhược hân không hỏi nhiều, lựa chọn tôn trọng Diêm Lịch Hoàng quyết định, nhưng nàng vừa mới đáp ứng xuống dưới, Phượng Huế kiếm liền tự hành từ nàng cổ tay háo bay đi, ở mọi người trên đỉnh đầu bay lộn một vòng, sau đó liền hướng phía trước nhanh chóng bay đi, không một hồi liền biến mất không còn thấy bóng dáng tham hơi. Huyết Phượng một nhược hân đuổi theo kiếm chạy đi lên, nhưng chạy đến một nửa liền ngừng, không có tiếp tục truy. Nàng nhưng không nghĩ vì một phen kiếm mang theo mọi người phạm hiểm. Nếu hân, Diêm Lịch Hoàng lo lắng một nhược hân có cái cái gì ván nhất, nháy mắt truyền tống đến bên người nàng, bảo vệ tốt nàng. Hà Thích cũng đuổi theo, nghi hoặc hỏi, nếu hơn tỷ tỷ, ngươi kiếm là chuyện như thế nào, cư nhiên chính mình chạy đi rồi. Mộ Nhược Hân nhớ tới huyết Phượng đã từng đối nàng nói qua sự, vì thế hướng đại gia thuyết minh, huyết Phượng này vạn năm tới vẫn luôn đang tìm kiếm trợ phu của nàng, cũng chính là Long Huyết kiếm kiếm hồn. Nàng cảm ứng được Long Huyết kiếm liền ở chấn Long sân Trang, cho nên mới dẫn ta tiến đến. Vừa rồi kinh người hành động, hẳn là nàng tìm được trợ phu, gấp không chờ nổi muốn đi cùng hắn gặp nhau. Long Huyết kiếm, nếu Long Huyết kiếm thật ở nơi này, ta tất lấy chi. Diêm Lịch Hành nhìn về phía trước, vốn dĩ không định đi, nhưng hiện tại lại quyết định đi. A Hành, ngươi muốn Long Huyết kiếm sao? Long Huyết kiếm vốn là tộc của ta chi vật, đã mất tung vạn năm lâu. Nếu ngươi ở bên chờ, ta một mình một người đi liền có thể. Không cần, muốn đi liền cùng đi, hoặc là đều không đi. Mộc Nhược Hân bắt lấy Diêm Lịch hành tay, nói cái gì cũng muốn cùng hắn một khối đi. Nhưng, không có chính là, ngươi nếu không mang theo ta cùng đi, ta liền chính mình đi. Ngươi nếu là không cho ta đi, ta liền sinh ngươi khí, không để ý tới ngươi. "Hảo, cùng đi." Diêm Lịch hành lấy Mộc Nhược Hân không có cách, đành phải đáp ứng mang nàng cùng đi, trong lòng là bất an vừa vui sướng. Bất an là lo lắng nàng gặp nạn, vui mừng là bởi vì nàng cùng chung hoàn nạn. Cuộc đời này có thể cùng nàng cầm tay đi lao, đã đủ rồi. Lúc này mới đối sao? Nói tốt muốn cùng nhau, không chuẩn đổi ý, ngươi nếu là lại đổi ý, ta liền không cùng ngươi hạ. Mộc Nhược Hân vừa lòng gật đầu, liền tính diêm lịch hoàng đáp ứng, rồi nàng vẫn là lôi kéo hắn tay không bỏ, cứ như vậy nắm hắn đi phía trước đi. A hành, chúng ta đi thôi, cùng đi thăm cái đến tận cùng. Mặc Kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Ân. Sở Thanh Phong nhìn Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hoàng như thế sinh tử tương tùy, cùng chung hoàn nạn, hâm mộ, ghen ghét chi tâm cẩn cường. Một tay nắm chặt thành nắm tay, cắn chặt răng nhịn xuống sở hưu không cam lòng. Cùng Mộc Nhược Hân bỏ lỡ, hắn nhận, nhưng Long Huyết Kiếm hắn nhất định phải được, tuyệt không sẽ làm Diêm Lịch bỏ đi. Tựa như lúc trước ở Thần Kiếm Sơn trang giống nhau, chỉ là làm như vậy hắn cùng Mộc Nhược Hân liền thật sự không thể lại trở thành bằng Bất quá không sao cả, dù sao bọn họ vốn dĩ liền không phải bằng Liên ở sở Thanh Phong ở trong lòng làm ra gian nan quyết định thời điểm, Một Nhược Hân đoàn người đã đi xa, hắn cũng chỉ thật nhanh bước được kịp, nhưng không nghĩ đã tới chậm cùng Long Huyết kiếm lỡ mất gì tốt. Một Nhược Hân vừa mới đi vào chân núi đã bị một cổ nóng dục chi khí cấp ngăn trở đường đi, quá mức nóng mức, hắn thật sự vô pháp tiếp tục đi trước, Thiên A, nơi này như thế nào như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là núi lửa? Ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt núi lửa làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Nay cũng quá huyền đi, phía trước vẫn là rừng cây, nơi này liền tới rồi một núi lửa. Người ta thiên chất thuộc tính đều sợ hỏa, này núi lửa chỉ sợ là vào không được. Diễm lịch hành hóa ra một đạo kim hộ thuẫn. lúc trước phía trước nóng chi lực không cho một Nhược Hân chịu năng, nhưng hắn kim hộ ngăn cản không được lâu lắm. Ngươi không phải nói Long Huyết Kiếm là các ngươi trong tộc đồ vào sao? Nếu các ngươi sợ hỏa, kia lúc trước đúc thanh kiếm này người không nghĩ tới điểm này sao? Vẫn là nói thanh kiếm này không phải vì các ngươi tộc đúc, cách xa nhau xa xăm, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Cứ nghe lúc trước đúc thanh kiếm này người chính là hỏa trung kim, cũng không sợ hai hỏa lực, lấy này suy đoán, trong tộc chỉ có hỏa trung kim người mới có thể cầm lấy kiếm này. Hỏa trung kim, cái dạng gì mới kêu hỏa trung kim? Uy, ngươi làm gì nha? Mục Nhược Hân vừa định hỏi cái minh mạch, còn không có hỏi xong liền nhìn đến sở thanh phong triều núi lửa đi đến, hô to một tiếng, trong lòng cảm giác cơ bản. Sở Thanh Phong người này lòng dạ quá sâu, ở Thần Kiếm Sơn trang mật địa thời điểm liền đã từng vì Linh Thiết mà đưa bọn họ ném ở biển lửa bên trong, trước mắt tất nhiên cũng sẽ vì Long Huyết kiếm mà không màng bọn họ chết sống. Cái này đáng chết Sở Thanh Phong, mặt nàng còn như vậy đồng tình hắn, thật là. Sớm biết rằng làm hắn đói chết ở chỗ này hảo. Chương 121, chỉ là biểu hiện giả dối. Sở Thanh Phong thiên chất tố thủy, cũng không sợ hãi hỏa lực, nếu hỏa lực quá cường, bằng hắn hiện tại thực lực cũng sẽ bị lửa lớn tiêu chết, cho nên xông vào này núi lửa bên trong là cát là hung, hắn thậm chí mình cũng không thể khẳng định, nhưng vì Long Huyết kiếm, liều tính con đường phía trước lại nguy hiểm, hắn cũng đi đi. Xem ra hắn cũng tưởng đoạt được Long Huyết kiếm. Diêm Lịch Hoành nhìn Sở Thanh Phong đi vào núi lửa trong động, nhưng cũng không sốt ruột, bình tĩnh vô cùng. Long Huyết Kiếm có kiếm hồn, nếu nó không nhận Sở Thanh Phong là chủ, liền tính Sở Thanh Phong thanh kiếm cướp được tay cuối cùng cũng là công giá tràng. Tiêu làm sao bây giờ? Người ta đều sợ hãi hỏa lực, muốn tiến núi lửa động đều khó, càng đừng nói đoạt Long Huyết Kiếm. Di, đúng rồi, làm Ali đi bảo. Một nhược hân đông nhiên nhớ tới Ali, vì thế dùng ngón tay đơn giản ngừng tụ linh lực, trên mặt đất hóa ra một cái tiểu pháp trận, không một hồi Ali liền xuất hiện ở pháp trận chúng. U Ali nhìn thấy một nhược hân, đối với nàng phát man kêu một tiếng, bộ dáng thực hư vấn. Wa, hảo đáng yêu hồng hổ hồ ly. Nếu hân tỷ tỷ, đây là ngươi linh thú sao? Hạ Tịch tức thích Ali, còn ngồi xổm xuống xem nó, càng xem càng thích. Nàng đã từng ở trong rừng cây gặp qua hồ ly, nhưng là màu trắng, màu đỏ hồ ly nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Đối với Hạ Tịch nói đáng yêu, Ali tức thích cũng đối nàng phát ban chào hỏi, "Tu. Uh, đúng vậy, nó là ta linh thú, tên Ali." Một nhược thân đơn giản giới thiệu xong Ali liền đối nó hạ mệnh lệnh, "Ali, ngươi chạy nhanh đến núi lửa trong động đi nhìn một cái, trở về đem tình huống bên trong nói cho ta." "Vâng là, chủ nhân." Ali tiếp được nhiệm vụ liền hướng núi lửa động chạy tới, hoàn toàn không sợ hãi nơi này hỏa lực. Viêm liệt hỏa cũng không sợ nơi này hỏa, nhưng hắn đối long huyết kiếm không có hứng thú, cho nên so diêm lĩnh hành còn bình tĩnh, tại chỗ đứng bất động, gọi Hạ Tịch, trong lòng lâm thầm trào phúng sợ thanh phong. Long huyết kiếm cũng không phải là một fan bình thường kiếm, bên trong có kiếm hồn, sẽ cho chủ, liền tính đoạt được đến cũng không nhất định là của ngươi. Hà Tất cùng Ma Vương không qua được, một hai phải đi đoạt lấy. Sở Thanh Phong kỳ thật cũng biết đạo lý này, chỉ là vội vã tưởng đoạt kiếm, cho nên nhất thời không nghĩ tới, chờ vào núi lửa động mới nghĩ vậy chút, nhưng mà thời gian đã muộn, hối hận vạn phần. Hắn vì cái gì tổng làm ra sai lầm lựa chọn? Ở Thần Kiếm Sơn Trang khi làm một sai lầm lựa chọn, do đó bỏ lỡ một nửa thân, hiện giờ ở Trấn Long Sơn Trang lại làm ra một sai lầm quyết định, càng là kéo ra cùng một được thân khoảng cách, từ đây chẳng những là người là người, thậm chí còn có khả năng là nhân. Này đó đều không phải hắn muốn, nhưng vì cái gì ông trời một hai phải đem này đó ngạnh đưa cho hắn. Sở Thanh Phong càng nghĩ càng có chịu, rốt cuộc nhịn không được bạo phát ra tới, với núi lửa trong động sẽ thanh giống to, a, thanh âm quá lớn, phản phất đem toàn bộ núi lửa động đều chấn động. Ali chạy tiến vào, phát hiện Sở Thanh Phong ở không thể hiểu được tiêu to, không quá minh bạch, trốn ở góc phòng, hoàn đầu hoảng não mà nhìn hắn, trong lòng âm thầm nói, người này thật là kỳ quái, lại không có đánh hắn, hắn kêu la cái gì? Sở Thanh Phong trong lòng quá mức khó chịu, không phát hiện Ali, phát tiết xong cảm xúc lúc sau liền khôi phục lý trí, không có lại đi tưởng này đó phiền lòng sự, mà là đem lực chú ý đặt ở trước mắt sự vật tượng. Núi lửa trong động nơi nơi đều là hỏa, còn có dung nham lưu động, dị thường nóng dự, người thường tiến vào nói vậy không một hồi đã bị đứng tiêu như vậy địa phương, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì sinh mệnh có thể sinh tồn đi xuống, ngay cả hắn cái này thiên chất tua thủy người ở bên trong hô hấp cũng thực cố hết sức. bất quá, chưa tìm được long huyết kiếm lại nói, hắn đảo muốn nhìn long huyết kiếm có phải hay không đúng như đồn đại như vậy sẽ cho chủ. nếu sẽ không, tiêu kiếm chính là hắn. ali nhìn thấy sở thanh phong hướng sơn động chỗ sâu trong đi, ngay sau đó theo đi lên, đối với trong động hỏa, du nham, không chút nào sợ hãi, liền dường như cả ở trong nước du giống nhau vui sướng. cái tên xấu xa này, rốt cuộc muốn làm gì? Này núi lửa động không phải cái gì mê cung, không có quanh co khúc khuỷu, từ hành đan sen chiêu số, chỉ có một cái thông đạo, thông đạo không văn, nhất thông rong đến hai người song song đi trước, con đường hai bên tất cả đều là dung nham, hơi có vô ý liền sẽ bị dung nham dung đến thi cốt vô tổn. Sở Thanh Phong vừa mới bắt đầu còn có thể nhẹ nhàng đi lại, nhưng càng đi bên trong liền càng cố hết sức, cuối cùng liền khí đều thấu bất quá tới, vô pháp lại đi trước, chỉ có thể dừng bước, lại lần nữa hối hận. Đáng giận, hắn vì này đem long huyết kiếm, mất đi sở hữu cùng Diêm Lịch hành tranh đoạt một nửa hơn tư cách, nhưng đổi lấy thế, nhưng là cái dạng này kết quả, hắn không cam lòng a. Không cam lòng, tiêu ta có thể nào cam tâm? Không cam lòng sở thanh phong quá không được chính mình kia lão khẳng chỉ cần tưởng tượng đến ở sở ra không hề địa vị hắn liền rất không thoải mái, càng là không thoải mái hắn liền càng muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Mấy năm nay hắn thường thường bên ngoài phiêu bạc, không đơn giản chỉ là vì rèn luyện, càng có rất nhiều tưởng xông ra tiết tuổi, làm cho sở ra người đối hắn lau mắt mà nhìn. Chính là như vậy nhiều năm đi qua, hắn vẫn là giống nhau yên lặng vô danh, vẫn là giống nhau không đủ cường. Alì lại gặp được sở thanh phong ở lâm bầm lồ bầu, bởi vì phụ cận không có địa phương có thể trốn tránh, dứt khoát liền trốn đến dung nhâm đi, tùy tiện tắm rửa một cái, tiếp tục ở trong lòng nói thầm người xấu ở không cam lòng cái gì nha, không hiểu nó mới lời đến hiểu được đâu, trở về hoàn hoàn toàn toàn nói cho chủ nhân là được. Sở Thanh Phong nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, chẳng sợ tới rồi tuyệt vọng hết sức cũng không buông tay. Một lần nữa tỉnh lại lên, bước trầm trọng lên bước tiếp tục đi phía trước đi. Đồng nhiên cảm giác được sau lưng có một đôi mắt đang nhìn hắn, vì thế quay đầu lại nhìn xem, nhưng cái gì cũng chưa thấy, chỉ có kia lưu động dung nham. Là hắn ảo giác sao? Nhất định đúng vậy. Bên ngoài kia bốn người, trừ bỏ viêm liệt hỏa có thể tiến vào ở ngoài, những người khác căn bản không có khả năng dễ dàng tiến vào. Bất quá hắn cũng không có thấy viêm liệt hỏa, cho nên hơn phân nửa là ảo giác đi. Sở Thanh Phong loại này đang nghi cảm giác đổ lỗi vì ảo giác, tiếp tục đi phía trước hành. Alì bởi vì ở dung nham tắm rửa tẩy đến quá thoải mái, nhất thời không chú ý, chờ nó từ dung nham bỏ lên tới thời điểm đã nhìn không tới sở thanh phong thân ảnh, bất quá cũng không lo lắng cùng ném, bởi vì nơi này chỉ có một cái lộ, nó là tiếp tục theo sau, vẫn là trở về hướng chủ nhân bẩm báo tình vũ đâu. Tính, vẫn là đi về trước hướng chủ nhân bẩm báo đi. Nó đầu không đủ đại, trang không được như vậy nhiều đồ vật. Được đến Alì mang về tới tin tức, một nhược hân càng cảm thấy đến núi lửa trong động là địa ngục giống nhau địa phương, không quá muốn cho Diêm lịch hành đi mạo hiểm, đành phải hỏi một câu, à, hành, bên trong nơi nơi đều là dung nham, liền cùng chúng ta ở Trấn long sơn trang đại môn nơi đó ngầm cái khe nhìn đến dung nham không sai bị lắm. Ta biết long huyết kiếm đối với ngươi rất quan trọng, nhưng lại quan trọng cũng không có chính mình tính mạng quan trọng đi. Ngươi lại cẩn thận ngấm lại. Diêm lịch hoàng nhắm mắt lại, rũ tâm đi cảm ứng bên trong hết thảy. Trên chán ma văn đột nhiên lại khởi sướng hồng quang tới. Một nhược hân cho rằng Diêm lịch hoàng tưởng vận dụng ma lực, chạy nhanh ngăn cản. A hành, không nên dùng ma lực, ngươi đáp ứng quá ta. Nghe được một nhược hân nói, Diêm lịch hoàng trên chán ma văn hồng quang dần dần đậm đi, nhưng vẫn là mơ hồ có một chút. Diêm lịch Hoành mở to mắt, nhìn về phía nhược hơi, hơi mỉm cười, Đạm nhiên nói, ta vẫn chưa sử dụng ma lực. Không sử dụng ma lực, vậy ngươi trên ma văn vì cái gì sẽ sáng lên? Sáng lên sao? Diễm lịch Hoành dùng tay đi sờ sờ trên ma văn, một bộ khó hiểu bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ không biết Ma Văn ở sáng lên sao? Mới vừa rồi dụng tâm cảm ứng trong sơn động truyền đến kêu gọi thanh, cho nên không có chú ý việc này. Chỉ cần không phải sử dụng ma lực liền hảo. Một Nhược Hân nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ thực sợ hai Diêm Lịch hành sử dụng ma lực. Nàng đương nhiên sợ hãi, Minh Nói công lực đã rất mạnh rất mạnh, liền tính nàng cùng A Hoành hợp lực cũng cơ hồ áp chế không được. Nếu là A Hoành lại sử dụng ma lực, nàng cũng không thể bảo đảm lần sau còn có thể hay không giúp hắn đem Minh Nói áp chế đi xuống. Đừng lo lắng, không cần vạn bất các dĩ, ta đoạn sẽ không sử dụng ma lực. Diêm Lịch hành cho Mộc Hân một cái an tâm tươi cười, sau đó đi phía trước đi một bước, cùng núi lửa cửa động khoảng cách càng tiến, còn vươn tay đi dò xét nơi đó hỏa lực. Đột nhiên, Cự động phun ra một đạo ngọn lửa, bay thẳng đến hắn tay thiêu tới. "A Hoành, Tiểu Tâm a." Mục Nhược Hân sốn ruột nhắc nhở một tiếng, cũng chạy tới nhìn xem, còn đem Diêm Lịch hành tay kéo đến xem, không phát hiện hắn trên tay có bị phỏng, nhưng vẫn là cho hắn mật đượ, còn dặn dạy hắn, biết rõ chính mình sợ, ngươi còn dựa như vậy gần, thật không sợ bị thiêu chết sao? Có đau hay không?" "Không đau." Diêm Lịch hành lắc đầu trả lời, hơn nữa trả lời rất kiên quyết, thực chân thật, không giống như là ở gần người. Nhưng Mục Nhược Hân lại cho rằng hắn ở cạnh mạnh, tiếp tục với hắn, hỏa đều đem ngươi toàn bộ cánh tay cắt tiêu, còn nói không đau. Cho dù có như vậy một chút đau cũng là đau. "Thật sự không đau, một chút cũng không đau." không biết sao bị nơi này lửa nó đến thế nhưng một chút đau đớn cảm giác cũng không có xá sao có thể có loại này việc lạ viêm liệt hỏa đột nhiên tò mò vì thế đến cửa động đi nhìn một cái còn kéo lên một phen hỏa đặt ở trong tay nghiên cứu càng sâu đến là mang về tới làm mọi người xem này hỏa đích xác có điểm kỳ quái ta cầm trong tay cũng không có gì cảm giác phản phất này căn bản không phải hỏa giống nhau phải không hà tịch cảm thấy hảo chơi trực tiếp đem viêm liệt hỏa trên tay hỏa cấp lấy lại đây phóng tới chính mình trên tay tiểu tịch viêm liệt hỏa tưởng ngăn cản đã không kịp chỉ có thể lo lắng xuống thấy tịch cầm hỏa bình yên vô sự lúc này mới yên tâm nếu hơn tỷ nơi này hỏa thật sự hảo kỳ quái a ngươi nhìn xem, ta còn là lần đầu tiên đem hỏa đặt ở trong lòng bàn tay chơi đâu. hào hào chơi. ngươi muốn hay không cũng chơi một chút, cho ta xem. mục nhược hân đem hỏa cầm lại đây, cẩn thận nghiên cứu một chút. tay trái ngón trỏ ngón giữa sắc nhập, nâng tụ ra một chút linh lực, sau đó dùng mang linh lực tay ở đôi mắt phía trước một hỏa, trong mắt liền lóe một chút lửa quang. lúc sau đôi mắt châu đã thấy đồ vật càng rõ ràng, nguyên bản ở trên tay nàng hỏa giờ phút này đã biến thành mỏng manh kim quang, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta hiểu được. nàng liên nói sao, như vậy rầm rạp dừng tay sao có thể sẽ có núi lửa? nếu hân, ngươi minh bạch cái gì? diêm lịch hoàng nhìn đến cũng không phải kim quang, vẫn là hỏa đoàn, cho nên tràn đầy nghi hoặc. Một nhược hân dùng chính mình một tính linh lực cho đại gia tẩy đôi mắt, làm cho bọn họ chính mình xem. Chúng ta trước mắt cho đã thấy chẳng qua là một cái biểu hiện giả dối mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể khắc phục cái này biểu hiện giả dối, đi vào sơn động tuyệt không vấn đề. Quả nhiên, đôi mắt bị tẩy qua sau, lại xem trước mắt núi lửa đã không còn là núi lửa, mà là một tòa phím kim quang linh lực sơn. Trước 122, cuối cùng một lần, nhìn nóng bức núi lửa nháy mắt biến thành tràn đầy kim quang linh lực sơn, mọi người đều trợn cho mắt. Và, này nếu là một tòa kim sơn, ra đây liền phát tải. Một nhược hân nhìn trước mắt che kín linh lực sơn, cũng không giống những người khác như vậy kinh ngạc, còn có điểm thất vọng. Chỉ là kim linh lực tràn đầy sơn, lại không phải vàng chế tạo sơn, có gì hào kinh ngạc? chắn đều là tiền, thật không biết ma vương thích ngươi nơi nào. Viêm liệt hỏa châm chọc toát ra một câu, hai ngày này cùng một nhược thân cùng với diêm lịch hành ở chung nhiều, lẫn nhau gian đã có điểm quen thuộc, này là gan sao tự nhiên cũng lớn như vậy một chút, có thể không câu nệ tiểu tiết, tùy ý khai điểm tiểu vui đùa. hưng ma quái, kỳ thật ta cảm thấy ngươi người này không như thế nào, duy nhất ưu điểm chính là tiền nhiều, không biết tiểu tịch muội muội ngày sau có thể hay không bởi vì ngươi tiền thích thượng ngươi. một nhược thân dùng tay vô vô viêm liệt hỏa bà vai, khỏi cái con tới châm chọc hắn. tiểu tịch muội muội mới sẽ không giống như vậy ai tiền đâu. tiểu tịch, có phải hay không nha? viêm liệt hỏa cười mỉm mỉm mà đi hỏi hạ tịch. Hà Tịch dùng tay nhỏ cầm, cân nhắc Mộc Nhược Hân cùng Viêm Liệt Hỏa lời nói, một chương đơn thuần ngây thơ khuôn mặt nhỏ thượng che kín nghi hoặc, hỏi: "Nếu Vân tỷ tỷ, ta vì cái gì sẽ bởi vì Viêm công tử tiền thích thượng hắn a?" Tiểu Tịch, ta cùng ngươi nói, nữ nhân này A Mộc Nhược Hân đang muốn hướng hà Tịch truyền thụ một chút chi thức, Viêm Liệt Hỏa sợ nàng dạy hư hà Tịch, chạy nhanh ngăn lại: "Uy uy uy, hiện tại không phải nói cái này thời điểm hợp đi. Nếu núi lửa không hề là núi lửa, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đi vào lấy Long Huyết kiếm sao?" Lại không đi vào nói, này Long Huyết kiếm đã bị Sở Thanh Phong kia cũng đi. Hắn tuyệt đối không cho Mộc Nhược Hân có cơ hội dạy hư Tiểu Tịch, đặc biệt là nàng cái loại này tiền hành vi, hắn nhưng không thích tiền nữ nhân thân là hỏa viêm cung thiếu cung chủ, không biết có bao nhiêu nữ nhân vì hắn sở có được quyền thế, địa vị, tiền tài mà dùng bất cứ thủ đoạn nào tới gần hắn. như vậy nữ nhân hắn thấy nhiều, không phải giống nhau chẳng nết. thật vất và gặp được một cái liền tiền là gì cũng đều không hiểu đáng yêu nha đầu. hắn đến bảo vệ tốt mới được, chẳng những phải bảo vệ nàng nhân thân an toàn, còn phải bảo vệ nàng phẩm cách an toàn. đối với long huyết kiếm sự, một nhược thân một chút đều không nóng nảy, bất quá nàng cũng không phải không hiểu nặng nhẹ người, tạm thời không cùng viêm liệt hỏa cãi nhau. nghiêm túc hỏi, a hoàng, ngươi làm tốt quyết định đi vào sao? ân. diêm lịch hoàng gật gật đầu, sau đó khởi bước đi phía trước đi. Mộc Nhược Hân theo sau đuổi kịp, mang theo một viên thấp thỏm bất an tâm đi vào trong sân động, chính là đi vào mới không bao lâu cũng đã bị bên trong nóng rực dòng khí làm cho cả người khó chịu, cảm giác khí đều xuyên không thượng, sao lại thế này? Ở bên ngoài thời điểm rõ ràng là kỳ quang, tới rồi bên trong vẫn là núi lửa, dung nham càng ngày càng nhiều, bỏng chết! Diêm Lịch hành dừng lại bước chân, không lại đi phía trước đi, nhìn nhìn mênh mông vô bờ con đường, dùng tay ngưng tụ một chút linh lực, hướng Mộc Nhược Hân trên người giải đi, đây là kim cháo có thể hộ ngươi nhất thời, nếu lại cảm không khỏe, chúng ta liền rời đi. Nói như vậy liền lấy không được Long Huyết Kiếm, nếu là có duyên, sẽ tự được đến, nếu là vô duyên, cầu không được. Ta cố nhiên muốn Long Huyết Kiếm, nhưng ngươi tính mạng càng vì quan trọng nghe thấy câu ấm lòng nói, một lựu hân cảm giác khá hơn nhiều, hô hấp không vừa rồi như vậy khó chịu, thông thuận rất nhiều, thậm chí mơ hồ cảm thấy trung quanh có một cổ mát lạnh chi khí truyền đến. A hoành, cảm ơn ngươi. Việc nhỏ thôi, không cần nói cảm ơn. Ngươi còn định đến trụ sao? Nếu là không được, chúng ta liền trở về đi. Con đường phía trước không biết còn có bao nhiêu trường, nói vậy bên trong sẽ so nơi này nóng bức gấp trăm lần. Ta đã không cảm thấy nhiệt, ngược lại có điểm mát lạnh. Tiếp tục đi phía trước đi thôi. Thật sự, Diêm lịch hoành không quá tin tưởng. Nơi này bốn phía đều là dung nham, không bị nướng chết thì tốt rồi, sao có thể còn có lạnh lẽo cảm giác? Thật sự, từ ngươi cho ta kim cháo lúc sau, ta liền mơ hồ cảm thấy có cổ mát lạnh dòng khí tại bên người lưu động, rất thoải mái. Mục Nhược Hân thật mạnh gật đầu trả lời, hoàn toàn không giống như là đang nói dối. Như thế rất tốt. A Hoành, ngươi cũng cho chính mình lộng cái kim cháo đi, như vậy sẽ thoải mái rất nhiều. Tân. Diêm Lịch Hành dựa theo Mục Nhược Hân theo như lời, cũng hướng chính mình trên người lộng cái kim cháo, không một hồi đích sắc có lạnh lẽo cảm giác, trong lòng thật là nghi hoặc. Nơi này rung nham nóng rực vô cùng, không đem hắn kim cháo dung rất cũng đã không đổi, sao có thể sẽ có lạnh lẽo cảm giác. Xem ra cái này sơn động rất có kỳ quặc. Viêm Liệt Hỏa tuy rằng tiên chất đột hỏa, nhưng gặp được so với hắn càng cường hỏa khi cũng có chút cố hết sức, này sẽ trên người đã đổ mồ hôi. Hà Tịch tình huống không hảo bao nhiêu, cảm giác đầu hảo năng, dùng tay sờ soạn một chút, trong lúc lơ đàng sờ đến chính mình mày, chấn động, ta mày bị nướng tiêu. Tiểu Tịch, dù sao cái kia cái gì Long Huyết Kiếm cùng chúng ta không quan hệ, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này hỏa không phải tầm thường hỏa, liền ta đều không thể chống cự, huống chi là ngươi. Viêm Liệt hỏa lo lắng Hà Tịch, nhưng không hy vọng nàng bị nơi này hỏa nướng tiêu. Không được, chúng ta là cùng nhau tới, phải đi liền cùng nhau đi. Hà Tịch kiên trì không chịu đi, nỗ lực triệu một người thân đi đến, hỏi nàng, nếu vân tỷ tỷ, nơi này thật sự quá nhiệt, ngươi còn muốn vào đi sao? Ta không cảm thấy nhiệt a. Mộc Nhược Hân hiện tại là một chút đều không cảm thấy nhiệt, tưởng kim cháo nguyên nhân, vì thế kêu Diêm Lịch Hành cũng cùng Hà Tịch một cái kim cháo, "A Hành, cung cấp tiểu tịch muội muội một cái cái lồng đi." Mộc Nhược Hân vừa mới nói xong hạ, Diêm Lịch Hành ngón tay thượng đã ngưng tụ có kim quang, ngón tay một hoạt, kim quang liền bay đi Hà Tịch trên người, che kín nàng toàn thân. Có kim cái lồng, Hà Tịch cảm thấy thoải mái nhiều, liên tức khen, "Hoa, thật sự một chút đều không nhiệt, băng băng lưng lưng, thật thoải mái đâu. Diêm công tử, cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Diêm Lịch Hành đạm mạc trở về một câu, bất chi bất giác đối Hà Tịch thái độ đã không trước kia như vậy lạnh. Viêm Liên Hoàng đứng một bên, cũng không có được đến Diêm Lịch Hành kim cái lồng, lại hơi xấu hổ hỏi, "Chết sĩ diện cổ thân." muốn chính là đường đường hỏa viêm cung thiếu cung chủ, hơn nữa thiên chấp thuần hỏa, nếu là làm người biết hắn ở núi lửa bên trong còn phải xin giúp đỡ với người khác, thể diện ở đâu? còn không phải là một chút hỏa mà thôi, hắn nhịn được. một nhược hân nhìn thấy viêm liệt hỏa kia biệt liễu biểu tình, tặc cười tặc cười hỏi, viêm liễu cung chủ, có cần hay không kim cái lồng nha? không cần. viêm liệt hỏa hai tay quanh trước một trước, rất có khí thế trả lời, nói cái gì cũng không chịu cúi đầu. nếu yêu cầu nói liền nói một tiếng, giá hảo thương lượng, người tiền tiền tiền, lại là tiền, nữ nhân này như thế nào liền như vậy hái tiền đâu? phía trước bán đồ ăn, bán dược, không thể tưởng được lúc này cư nhiên bán khởi linh lượn tới. hảo, chúng ta tiếp tục đi tới, ngươi nếu là muốn kim cái lồng, tùy thời nói tùy thời có. Một Nhược Hân Thiên chân vô tà mà cười, nếu không phải biết nàng bản tính như thế nào, mặc cho ai đều sẽ bị nàng cái này đáng yêu bộ dáng cấp lừa đảo. Viêm liệt hỏa cả người run lên một chút, như thế nào đều không thể tiếp thu một nhược nhiệt hân cái loại này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, nhưng lại với đồng hành không thể không đội kịp. Càng đi sơn động chỗ sâu trong đi đến, rung nham liền càng nhiều, hỏa lực cũng càng lớn, không khí trở nên loạn vô cùng, gần với vô. Một Nhược Hân, Diễm Lịch Hành cùng Hà Tịch đều có thể dường như không có việc gì đi phía trước đi, duy độc Viêm Liệt Hỏa bởi vì hô hấp không vặn, cơ hồ mau hít thở không thông, vô lực lại về phía trước đi, nhưng lại không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ có thể chết trống. Hà Tịch quay đầu lại nhìn về phía Viêm Liệt hỏa, nhìn đến hắn kia khó chịu bộ dáng, có điểm không đành lòng, quan tâm hỏi, Viêm công tử, ngươi còn hảo đi? Tiểu Tịch, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thở hổn hển không lên sao? Viêm Liệt hỏa dùng sức hô hấp đều hút không đến nhiều ít không khí, có thể thấy được đến Hà Tịch một chút việc đều không có, trong lòng buồn bực thật sự. Chẳng lẽ Diêm Lịch hành cái kia kim cái lồng thật sự như vậy hữu dụng? Không có a, ta một chút cũng chưa cảm thấy nhiệt, cũng không cảm thấy thở không nổi tới, liền cùng ngày thường không hai dạng. Sao có thể? Thật sự. Mục Nhược Hân nghe được viêm liệt hỏa cùng Hà Tịch đối thoại, đang muốn nhân cơ hội lại kiếm viêm liệt hỏa một bút, vừa muốn mở miệng liền nhìn đến phía trước không xa địa phương có người ngã vào nơi đó, từ quần áo tới xem cũng có thể phán định người này chính là Sở Thanh Phong, vì thế chỉ vào nói: "Xem, kia không phải Sở Thanh Phong sao?" Mọi người thuận mắt nhìn lại, thật đúng là nhìn thấy Sở Thanh Phong ngã trên mặt đất, mặt đất nóng bức đã đem hắn quần áo trước vỉ một chút, lúc này liền cùng Diêm Lịch hành giống nhau ăn mặc rách tung toé quần áo. Sở công tử thế nhưng ngã vào nơi này, thật nhìn hảo đáng thương a. "Ta qua đi nhìn xem." Hà Tịch chỉ là cảm thấy Sở Thanh Phong quá đáng thương, nói vừa xong liền chạy tới: "Sở công tử, Sở công tử, ngươi tỉnh tỉnh a." "Sở công tử!" Viêm liệt hỏa tưởng ngăn cản đều không kịp, chỉ phải căng ra đầu cùng qua đi, nhìn nằm trên mặt đất sở thanh phong, châm chóc nói, hắn đây là xứng đáng, ai làm hắn đem chúng ta ném xuống liền chính mình chạy vào, ăn đến đau khổ đi. Hắn còn có khí ở, chúng ta có phải hay không nên ra tay cứu hắn? Cứu hắn làm gì? đều nói hắn là xứng đáng. Tiểu tịch, người này không thấy được là thứ tốt, ngươi đừng nhiều để ý tới, về sau nhìn thấy hắn liền cách khá xa xa, biết không? Chính là, đừng chính là, trở về, đừng dựa hắn thân cật quá. Viêm liệt hỏa không cho Hà Tịch quan tâm sở thanh phong, đem nàng kéo đến chính mình bên người tới, tới gần nàng sự, lập tức cảm giác được trên người nàng lười chẳng lẽ này kim cái lồng thật sự như vậy lợi hại? Sở Thanh Phong cũng không có hoàn toàn chết ngất qua đi, chỉ là thở không nổi, cũng không thể động đậy, nhưng vẫn là có thể nghe thấy người chung quanh đang nói chút cái gì. Không thể tưởng được bọn họ đều vào sân động, lại còn có có thể đứng đi đến nơi này, quá không thể tưởng tượng. Mục Nhược Hân đi đến Sở Thanh Phong bên người, ngồi sổm xuống nhìn nhìn tình huống của hắn, nhận thấy được trên người hắn còn có sinh mệnh hơi thở, vì thế đứng lên, mặt hướng Diêm Lịch nói, Hành nói: "A Hoành, cho hắn một cái kim, cái lồng đi." Diêm Lịch Hành không quá ngật ý, lãnh bản một khuôn mặt, thực sự không nghĩ cứu Sở Thanh Phong, cho nên không nói một lời, cũng không động thủ thi cứu. Mục Nhược Hân nhìn ra được tới Diêm Lịch Hành không nghĩ cứu, đành phải hơi chút cầu hắn: "A Hoành, ngươi liền cứu một tíu hắn đi." nay một đường tới mọi người đều không dễ dàng, không nói đến hắn nhân phẩm như thế nào như thế nào, chúng ta liền không nên thấy chết mà không cứu, hơn nữa hắn cũng không đối chúng ta đã làm cái gì đại ác sự. Cuối cùng một lần, chúng ta liền cứu hắn cuối cùng một lần, ra chấn long sơn trang, từ đây lẫn nhau không liên quan. Cuối cùng một lần. Diêm lịch hành cường điệu một chút này bốn chữ, sau đó ra tay cứu sợ thanh phong. Sợ dĩ cứu, không phải vì cái gì thấy chết mà không cứu, mà là không hy vọng nếu hơn không vui. Đệ nhất càng đưa lên lạc, kỳ hì. Trước 123, không phải một đường được đến diêm lịch hành kim cháo, sở thanh phong thực mau liền hoan qua khí, chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt nhìn đến bốn người vây quanh hắn, cũng không kinh ngạc, chỉ nhìn về phía mục nhược hân, gian nan mà đứng dậy, mang theo một viên lòng ngáy ngáy hướng nàng trí tạ, cảm ơn. Trên thực tế hắn đã không mặt mũi lại đối mặt nàng, nhưng trước mắt tình huống trốn tránh không được, chỉ có thể đối mặt. cứu ngươi người không phải ta, là a Hoành, cho nên ngươi muốn tạm người là hắn không phải ta. Một nhược hân dùng cực kỳ xa lạ ngữ khí cùng thái độ đáp lại sở thanh phong nói lời cảm tạ, sau đó liền không để ý tới hắn, nhìn về phía sơn động chỗ sâu trong, tiếp tục nói, a hoành, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. nàng là vạn chi linh, cũng là vạn vật linh nữ, gánh bảo hộ trong địa nhỏ yếu trước trách, hết thảy tùy duyên mà đi lại nhiều lần gặp được sở thanh phong chịu khổ, có lẽ này cũng coi như là một loại duyên phận. đã có duyên, đơn giản ra tay tương trợ đó là nàng trước trách, không có gì gây vớm. chỉ là sở thanh phong người này, một lời khó nói hết. ân, diêm lịch hành gật gật đầu, vừa muốn đi, đột nhiên có người vọt tới phía trước tới, ngăn cản hắn đường đi. viêm liệt hỏa rốt cuộc chịu không nổi, đành phải trước đem mặt mũi bung, chạy đến một nhược hân cùng diêm lịch hành trước mặt, ngăn lại bọn họ đường đi. thực ra nan mà nói ra một câu, ta mua kim cháo. diêm lịch hành vẫn là kia trương ngàn năm băng sơn không hóa mặt, đối với loại này dâu dưa sự thờ, ơ, hết thề từ một nhược thân tới quyết định, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn cũng cao hứng. Một Nhược hân đã sớm dự đoán được Viêm Liệt Hỏa cuối cùng sẽ thỏa hiệp, tắc hề hề mà cười, hướng hắn vươn một cái ngũ chỉ sơn, hàm hồ nói, "Cái này số." Nhìn trước mắt Ngũ Chỉ Sơn, Viêm Liệt Hỏa liền lấy ra ngân phiếu tới, cho nàng một trương, "Nột, 5 vạn lượng." Ai ngờ, "Cái gì 5 vạn lượng? Là 500 vạn lượng." Nàng Đảo muốn nhìn cái này hồng ma quái trên người rốt cuộc có bao nhiêu tiền, tổng cảm giác vô cùng vô tận. "500 vạn lượng." Viêm Liệt Hỏa đầu tiên là nổi giận một chút mặt, không một hồi lại khôi phục bình tĩnh, đem trong tay 5 vạn lượng một trương ngân phiếu thu hảo, mà khác lấy ra 100 vạn lượng một trương ngân phiếu, đếm năm trương ra tới, rất hào phóng mà đại tỏ, "Nột, đây là 500 vạn lượng." cùng nữ nhân này nói tiền, thua tuyệt đối là hắn, dù sao chỉ là số lượng nhỏ, không cùng nàng so đo. một nhược hân vẻ mặt khoa trương biểu tình, đem năm trương một trăm vạn lượng ngân phiếu lấy lại đây, lặp đi lặp lại mà số, xác định kia thật là năm trăm vạn lượng mới giật mình than nói, hoa. thật là năm trăm vạn lượng, hồng ma quái, ngươi cũng quá có tiền đi, ít nói vô nghĩa, tiền đều thu, còn không chạy nhanh đem hóa cho ta. viêm liệt hỏa cũng là làm buôn bán người, giảng chính là mua bán, huống chi này muốn mua bán quan hệ đến hắn sinh mệnh an toàn. Hành hành hành, ta là cái thành người, nếu thu tiền liền nhất định sẽ cho ngươi hóa. một nhược hân lại một lần kiểm kê kia vạn lượng, miệng đối một bên diêm lịch hành nói, a cho hắn một cái kim cháo. Diêm Lịch hoành vẫn là kia trương mặt vô biểu tình băng sân mặt, ngón tay đơn giản khoa tay múa chân một chút, cho Viêm Liệt Hỏa một cái kim cháo. Ai có thể tưởng tượng được đến, cao cao tại thượng ma thành chi chủ thế, nhưng như thế nghe theo một cái tiểu nữ nhân nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng đều sẽ không tin tưởng. Được đến kim cháo lúc sau, Viêm Liệt Hỏa một chút đều không có chịu, có thể cùng đại gia cùng nhau tiếp tục đi phía trước đi, đồng hành còn có Sở Thanh Phong, chỉ là thời khắc cùng mọi người bảo trì vài bước xa khoảng cách, cảm giác chính mình cùng tất cả mọi người không hợp nhau, cùng bọn họ không phải một đường người, nhưng không thể không cùng đường. Liên tục cắn vài lần miệng, hắn đã được đến giáo huấn, sẽ không lại tùy tiện hành sự, đi theo bọn họ, nếu nhìn thấy Long Huyết kiếm, có cơ hội nói hắn liền động thủ đoạt. Năm người ngày chung, chỉ có sở thanh phong đối long huyết kiếm mạnh nhất, cho nên thần hành mới biểu hiện đến cùng mọi người hoàn toàn bất động. Một nhược thân cùng diêm lịch hành đều chỉ là ôm tùy duyên tâm thái hướng sơn động chỗ sâu trong đi, viêm liệt hỏa cùng hà tịch còn lại là kèm đi theo, có chỗ lợi liền thuận tay lấy một chút, không chỗ tốt coi như là tới gian luyện. Đối cái kia cái gọi là long huyết kiếm không có hứng thú, đặc biệt là viêm liệt hỏa, căn bản liền không nghĩ tới muốn long huyết kiếm. Hán tử nhỏ liền cùng các loại chân bảo giao tiếp, đối chân bảo hiểu biết nhiều, đặc biệt là qua, chưa thấy qua cũng ở trong sách nhìn đến quá. Long huyết kiếm chung có kiếm hồn, vô luận ai lấy đến thân kiếm, chỉ cần kiếm hồn không muốn nhận ngươi là chủ, thanh kiếm này liền cùng bình thường kiếm không hai dạng cho nên nếu đem Long Huyết Kiếm bắt được Bách Vị Lâu bác bán chung đi bán khẳng định bán không ra giá tốt loại này bán không ra tiền đồ vật hắn tuyệt đối sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm đi đoạt lấy một nhược hân đoàn người không ngừng hướng sơn động chỗ sâu trong đi đi rồi đã lâu đã lâu lâu đến độ không biết là giờ nào thế nhưng còn chưa đi đến cùng thật vất vả đi tới cuối nhìn đến chỉ là một cái đại đại dung nham lò luyện cái gì đều không có A Hành không lộ cũng chưa thấy được ngươi nói Long Huyết Kiếm chúng ta có phải hay không tìm lầm địa phương không Long Huyết Kiếm liền ở chỗ này Diễm lịch hành dụng tâm đi cảm ứng Long Huyết Kiếm kêu gọi thanh âm này rõ ràng vô cùng hắn đã có thể rõ ràng nghe được Long Huyết Kiếm nói với hắn nói Long Huyết nô chi chủ nô đã chờ ngươi vạn năm lâu chung chờ đến ngươi xuất hiện. Ngươi ở nơi nào? Diêm Lịch hành đối với trước mắt Đại Dung Nham lò luyện đặt câu hỏi. Long Huyết nô liền ở ngươi trước mặt, chưa từng nhìn thấy. Long Huyết, ngươi muốn phá giải Dung Nham hang động chi mê, nô mới có thể ra tới. Ở mọi người trong mắt, Diêm Lịch hành chính là ở lầm bầm lồ bầu, làm người cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Nhưng một điều thân biết hắn là đã chịu Long Huyết kiếm kêu gọi, cho nên mới có như vậy dị thường hành động, lặng lặng mà đại ở hắn bên người, không quấy rời hắn. Hà Tịch không hiểu, ngây ngốc hỏi, Diêm công tử làm sao vậy? Hắn là ở với ai nói chuyện nhá? Ai biết? Diêm Liệt Hoa không sao cả trả lời, đối Diêm Lịch Hoàng sự tơ ơ, thậm chí bởi vì đi đến cuối không đường mà cảm thấy cao hứng, không có lộ, kia bọn họ chỉ có thể lựa chọn quay đầu lại trở về hả a như vậy hắn liền không cần lo lắng bị nướng tiêu, càng không cần lo lắng tiểu tịch sẽ ra chuyện. đột nhiên một phen kiếm từ dung nham lò luyện bay ra tới, ở trên không xoay quanh. sở thanh phong còn tưởng rằng là long huyết kiếm, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đang chuẩn bị động thủ cướp lấy, lại không ngờ từ dung nham lò luyện bay ra kiếm cũng không phải long huyết kiếm, mà là phượng huyết kiếm. đương thấy rõ kiếm này chính là phượng huyết kiếm khi, sở thanh phong liền từ bỏ tranh đoạt ý niệm, tiếp tục an tính ngất bất động, chờ đợi khác một kiếm. theo hắn biết, long huyết kiếm cùng phượng huyết kiếm chính là một đôi phu kiếm, phượng huyết kiếm nếu xuất hiện ở chỗ này, như vậy long huyết kiếm cũng nhất định lại ở chỗ này. phượng huyết kiếm ở trên không lượn vòng vài vòng, sau đó liền tự hành bay đến hơn trước mặt, dừng lại bất động. Một nhược hân chậm rãi vươn tay, hướng tới chuôi kiếm nằm đi, đưa tay cầm đến chuôi kiếm thời điểm, Phượng Huyết kiếm thân kiếm thượng màu xanh đồng đột nhiên toàn bộ rút đi, biến thành một phen bạch quang quang bảo kiếm, mà những cái đó lượng bạch quang mang trung mơ hồ phiếm hồng quang. Đây là Phượng Huyết kiếm bốn dĩ diện mạo. Loại này quang mang vạn trượng kiếm, cho dù không cần nắm trong tay, chỉ là nhìn liền biết là một phen tuyệt thế hảo kiếm. Nay thật là Phượng Huyết kiếm chân chính diện mạo, ta với tư trung gặp qua. Phía trước nó cả người màu xanh đồng, cho nên ta mới không nhận ra được. Diễm Lịch nói, đem trong lòng sở hữu nghi hoặc toàn bộ đánh mất. Đương hắn nghe nếu hân nói kiếm này chính là Phượng Huyết kiếm khi, vẫn chưa tin tưởng, hiện giờ nhìn thấy nó chân chính diện mạo, sở hữu nghi đều không có, này đích đích xác xác là Phượng Huyết kiếm. Nguyên Lai Phượng Huyết kiếm là cái dạng này. Huyết Phượng, ngươi ở đâu? Mục Nhược Hân thử cùng ở Kiếm Huyết Phượng nói chuyện. Huyết Phượng, một cô nương, ta đã tìm được ta trợ phù, hắn liền ở Dung Nham Lò luyện ở dưới, bị nhốt với pháp trận bên trong. Cái gì? ở Dung Nham Lò luyện phía dưới. Huyết Phượng, này Dung Nham Lò luyện cũng không phải là đùa rỡn, liền tính chúng ta có ba đầu sáu tay cũng không thể từ Dung Nham Lò luyện phía dưới thanh kiếm lấy ra tới nhà, thúng chi nó còn bị trận pháp tê. Huyết Phượng chỉ cần Ma Thành Chi chủ có thể phá giải Dung Nham Lò luyện chi mê, có thể bắt được. Dung Nham Lò luyện chi mê. Mục Nhược Hân nói đến Dung Nham Lò luyện chi mê mấy chữ này, Diêm lịch hành liền nàng nhìn lại, tuy rằng cái gì đều không nói, nhưng hai người đã biết được trong đó duyên cớ Sở Thanh Phong chỉ có thể từ một được thân cùng Diêm Lịch Hành một nửa một nửa đối thoại đọc tin tức, tuy rằng không thể hoàn toàn đọc đến hiểu, nhưng đại khái ý tứ đã đoán được. Cái này Dung Nham Lò luyện nhất định có bí mật, chỉ cần hắn cởi bỏ bí mật này, nói không chừng Long Huyết Kiếm chính là hắn. Cần phải như thế nào cởi bỏ đâu? Diêm Lịch Hành quan sát một chút bốn phía, ở trong đầu tìm tòi đối Kim Tộc Đúc Kiếm pháp hiểu biết, đung nhiên nghĩ đến một chút, vì thế lấy linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem bàn tay cắt vỡ, đem chảy ra máu tươi tích nhập lò luyện bên trong. Dung Nham Lò luyện gặp được Diêm Lịch Hành huyết, ngáy mắt biến thành kim quang lấp lánh động, trong động một cục đá thượng, huyền phi một phen tản ra kim quang trường kiếm, trên kiếm càng là có một cái kim long khắc giống, sinh động như thật phản phất miêu tả Không thể nghi ngờ, đây là Long huyết kiếm. Sở Thanh Phong nhìn thấy Long huyết kiếm, thả người bay đi, tưởng xuống tay trước cướp lấy, kết quả lại bị một cổ vô hình lực lượng cấp bắn trở về, lực đàn hồi phi thường đại, đem hắn đạn chấn đến bên cạnh trên vách động, ngay sau đó thật mạnh rơi xuống, lập tức miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ a. Đối với Sở Thanh Phong bị thương, không ai đồng tình hắn, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nha nha nha, hảo thảm a. Viêm Liệt Hỏa cười nhạo nói, đối Sở Thanh Phong hành vi có điểm chơ chẽn. Hà Tịch không hiểu, chỉ là thấy có người bị thương, quan tâm hỏi một câu, Sở công tử, ngươi không sao chứ? Sở Thanh Phong ai cũng không để ý tới, ngồi ở tại chỗ hồi sức. Mục Nhược Hân rốt cuộc nhịn không được, mang theo một tia trăn trọc, mở miệng do hỏi: "Linh Thiết ngươi muốn, Long Huyết kiếm ngươi cũng muốn, hơn nữa dùng đều là cướp đoạt phương thức, ngươi chẳng lẽ liền không thể đừng như vậy lòng tham sao?" Bị Mục Nhược Hân như vậy vừa nói, Sở Thanh Phong trong lòng thật là khó chịu, nhưng lại khó chịu cũng phải nhịn, cường căng đứng dậy, dùng tay đem khóe miệng vết máu lau, sau đó khởi bước hướng ngoài động đi đến, đương đưa lưng đưa về phía mọi người khi, lúc này mới mở miệng lạnh lùng nói một câu: "Ta là ở đoạt, các ngươi lại làm sao không phải? Chúng ta vốn là không phải một đường người, vô chủ chi bảo, mỗi người có quyền tranh đoạt." Mục Nhược Hân hết nói rồi, không nói chuyện nữa, chỉ là nhìn Sở Thanh Phong đi xa. Đệ nhị càng đưa lên là, kỳ hỉ. Chương 124, không cần cú thế. Sở Thanh Phong đi rồi, hiện trường không khí cứng đờ một lát, không ai nói chuyện. Qua không lâu, Hà Tịch mới cái thứ nhất đánh vỡ im lặng, mang theo một tia lo lắng cùng quan tâm, hỏi: Nếu Hân tỷ tỷ, hắn bị thực trọng thương, một người có thể đi ra ngoài sao? Sinh tử hóa phúc, thả xem tiên ý đi. Một nhược hân đạm mạc hồi phục một câu, đối Sở Thanh Phong rời đi không hề nghĩ nhiều, đem lực chú ý thả lại đến Diêm Lịch hành cùng Long Huyết Kiếm thượng, cũng không có dễ dàng tiến lên đi lấy, mà là hỏi trước rõ ràng, A Hành, ngươi là như thế nào biết dùng chính mình huyết đem dung lò luyện cấp hóa rớt? Vừa rồi Sở Thanh Phong tưởng lấy kiếm, lại bị một cổ lực lượng khai, nói vậy đây là huyết vượng theo như lời trận pháp, nếu chúng ta muốn bắt được Long Huyết Kiếm nhất định phải trước đem cái này trận pháp cấp phá, nếu không căn bản lấy không được. Diêm Lịch Hoàng nhìn lòng bàn tay tiểu miệng vết thương, ở trong đầu tìm tòi đối kim tộc đúc kiếm pháp hiểu biết, chỉ là mơ hồ không rõ, không quá nhớ rõ nhiều ít. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Ta từng xem qua kim tộc đúc kiếm phổ, mặt trên ký lục thứ nhất sự kiện, vạn năm trước có một chú kiếm sư, lấy chính mình huyết vì dẫn đúc hai thanh kiếm, đương kiếm thành là lúc, đúc kiếm lò nháy mắt thành mãnh liệt dung nham lò luyện. Lúc ấy hắn cầm trong tay mới ra chi kiếm, không cẩn thận bị kiếm gây thương tích, huyết tích nhập lò luyện bên trong, lò luyện tức khắc phục nguyên trạng, thả toàn bộ đúc kiếm phòng đều che kín kim quang linh lực. Mới vừa rồi ta cũng không xác định chính mình huyết hay không giống vạn năm trước vị kia chú kiếm sư giống nhau, chỉ là tạm thời thử một lần, lại không ngờ kết quả lại là như thế hắn cũng từng gặp qua không ít kim tộc chú kiếm sư đem huyết tích nhập lò luyện bên trong, nhưng cũng không có bậc này kỳ diệu biến hóa. vì sao hắn huyết lại có thể? ta đối kim tộc sự không hiểu lắm, khả năng giúp không đến ngươi gấp cái gì, bất quá ta có thể hỏi một chút huyết phượng, nàng biết đến hẳn là so với ta nhiều. mục nhược hân muốn hỏi liền lập tức hỏi, huyết phượng ngươi biết không? huyết phượng, ta cũng không biết đây là cái gì trận pháp. vạn năm trước, long phượng huyết kiếm bị kim tộc bên trong người đánh cắp, ngay sau đó rơi vào tộc người ngoài trong tay, lấy này hai thanh kiếm họa loạn thiên hạ. một năm lúc sau, long huyết kiếm bị kim tộc tìm về, phượng huyết kiếm tắc bị ném vào nước đế, dài đến mấy chục năm. từ đó về sau, ta liền sẽ huyết long tách ra, đến nay mới gặp lại, cho nên nói rất nhiều sự không hiểu nhiều lắm nếu Long Huyết Kiếm đã bị Kim Tộc tìm về, vì cái gì Kim Tộc lại nói Long Vượng biết thấy mất tích vạn năm lâu đâu? A Hành, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi nha? Kỳ thật Long Huyết Kiếm vẫn luôn ở Kim Tộc. Diêm lịch Hành lắc đầu, cực kỳ khẳng định mà trả lời, Long Huyết Kiếm đích đích xác xác không ở Kim Tộc, thả mất tích đã có vạn năm lâu. Vậy kỳ quái? Huyết Vượng nói Long Huyết Kiếm ở một vạn năm trước cũng đã bị Kim Tộc tìm về, sao có thể không ở Kim Tộc? Nơi này nhất định có vấn đề. Này Diêm lịch Hành lâm vào trầm tư bên trong, đã đại khái đoán ra đáp án, lấy linh lực hóa ra một cái Kim Long, sau đó dùng Kim Long đem Long Huyết Kiếm trung quanh trận pháp đánh vỡ. Thanh. Một tiếng vang lớn, cơ hồ đem toàn bộ Sơn động đều chấn động, mà cùng với đồng thời, Huyền Phi ở trên tảng đá long huyết kiếm phá trận mà ra, ở Sơn động phía trên hưng phấn mà lượn vòng. Huyết Long, thật tốt quá, thật tốt quá, nô bị về nơi đây đã có vạn năm lâu, mà nay rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, thật sự là quá tốt." Ha ha. Long huyết kiếm bay ra, Phượng huyết kiếm cũng từ một nhược hân trong tay tránh thoát mà đi, cùng Long huyết kiếm song song lượn vòng, phu thê vui sướng gặp lại, đại vui sướng lượn vòng một thời gian lúc sau, hai thanh kiếm đồng thời chiếu chính mình chủ nhân bay đi, một thanh rơi xuống Diêm Lịch Hành trước mặt, một thanh rơi xuống một nhược Hân trước mặt. Diêm Lịch Hành cùng một nhược Hân cũng không có lập tức tay cầm kiếm, mà là lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, dùng ánh mắt giao lưu, sau đó gật, gật đầu, lúc này tay đi lấy kiếm. Đương tay cầm đến chôi kiếm thời điểm, từ trên chôi kiếm chuyển đến một cổ lực lượng cầm đại, không ngừng chạy vào bọn họ trong cơ thể. Một nhược hân có điểm thừa nhận không được như thế nào đại lực lượng, thân thể giống như muốn nổ tung giống nhau, rất là khó chịu, này, này sao lại thế này, thật là khó chịu. Phía trước lấy vượng huyết kiếm rõ ràng không có việc gì, như thế nào lần này lại như vậy khó chịu. Nếu hân... Diêm Lịch hành động dạng cũng cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại từ kiếm truyền tới trên người hắn, bất đồng chính là hắn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu. Kiếm truyền đến lực lượng chậm rãi chuyển hóa thành hắn lực lượng, nghe tới một lượt hân thống khổ tiếng kêu khi, bất chấp mặt khác, lập tức đến một lượt hân trước mặt xem xét nàng tình thế, chính là hắn vừa mới muốn vươn tay khi, người đã ngất xỉu, ngã vào trong lòng lực hắn, làm hắn thực sự lo lắng cùng sốt ruột. Nếu hân, ngươi làm sao vậy? Nếu hân, đột nhiên đất núi chuyển, toàn bộ sơn động đều ở hoảng. trong động kim đã biến mất, biến thành một cái bình thường sơn động, sơn động thượng cục đá bởi vì chấn động không ngừng rơi xuống, hướng nhân thân thượng tới, hiển nhiên sắp sụp. Không tốt, này sơn động muốn sụp, chúng ta nhanh lên đi. Viêm liệt hỏa bắt lấy hà tịch tay, mặc kệ diêm lịch hành cùng một đứa thân, lôi kéo hà tịch liền ra bên ngoài chạy, lo lắng chạy trốn không đủ mau. A hà tịch đột nhiên bị người lôi kéo chạy, một chút chuẩn bị đều không có, chạy cũng chạy không xong, có thể nói là bị viêm liệt hỏa kéo đi. Đột nhiên phía trên nện xuống một cái tảng đá lơ lửng, nàng vô pháp né tránh, chỉ tới kịp kêu sợ hãi một tiếng. Hà tịch cho rằng chính mình sẽ bị đại thạch đầu tạt đến, lại không ngờ viêm liệt hỏa đột nhiên lóe lại đây, che ở hà tịch trước mặt, lấy linh lực nơi tay trong tay ngưng tụ ra hỏa cầu, chiếu mặt trên đại thạch đầu đánh đi, trực tiếp đem tảng đá lớn đánh cái nát, cứu hà tịch. Viêm công tử hà tịch cảm động phần, dưng dưng nhìn viêm liệt hỏa, đối viêm liệt hỏa không chỉ có cảm kích, còn có một loại nói không nên lời cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, không có người như vậy bảo hộ quá nàng, ngay cả bà ngoại cũng chưa từng, mà hắn, nàng rất thích rất thích loại cảm giác này. Có nói cái gì đi ra ngoài lại nói, đi mau. Viêm liệt hỏa lại kéo Hà Tịch tay, mang theo nàng bay nhanh hướng cửa động chạy tới, lo lắng tốc độ không đủ mau, thế cho nên bị sụp đổ sơn động chôn sống, vì thế trực tiếp sử dụng linh lực truyền tống, truyền vai lần liền đến cửa động bên ngoài. Nhưng giờ phút này Diêm lịch hành cùng một nhược thân còn không có ra tới, Hà Tịch còn không có phản ứng lại đây, người đã ở sơn động bên ngoài, nhìn nhìn một phía, chưa thấy được một nhược cùng Diêm lịch hành, lập tức sốt ruột do hỏi, nếu Hân tỷ tỷ cùng Diêm công từ đâu? Viêm Liệt Hỏa chạy trốn có chút mệt, đang ở nghỉ ngơi thở dốc, nghe được Hà Tịch trước quan tâm người không phải hắn mà là người khác, trong lòng hảo hững, oan giận nói, "Tiểu Tịch, là ta đem ngươi cứu ra, ngươi có phải hay không nên trước quan tâm quan tâm ta à? Ngươi không phải hảo hảo sao, còn cần quan tâm." Ai nói hảo hảo liền không cần quan tâm? Ta thực yêu cầu quan tâm, đặc biệt là ngươi quan tâm. Ngươi hãy nghe cho kỹ, về sau muốn nhiều quan tâm quan tâm ta, còn muốn đem ta đặt ở trong lòng đệ nhất vị, biết không? Không thể." Bà ngoại từ nhỏ liền cùng ta nói, muốn các hộ trấn Long Sơn trang đặt ở trong lòng đệ nhất vị, cho nên ta không thể đem ngươi đặt ở đệ nhất vị. "Ngươi." hành, chờ ta cùng ngươi bà ngoại hảo, hảo nói qua lúc sau, chúng ta lại đến nói cái này trong lòng đệ nhất vị vấn đề." Viêm liệt hỏa đem có chịu kính nhìn xuống, này sẽ nghỉ ngơi cũng đủ rồi, còn không có nhìn thấy Diêm lịch hành cùng một người hân ra tới, trong lòng rất là bực bội, thấp giọng lầm bầm lồ bồ, không đúng à? Lấy ma vương thực lực, sao có thể đến bây giờ còn không có ra tới? Bọn họ hai nên sẽ không ở bên trong ra cái gì đại sự đi. Trong sơn động chấn động càng là lợi hại, nơi nơi đều có hòn đá đi xuống, dứt, trên đường đều bị hòn đá lấp kín, vô pháp thuận lợi đồng hành, càng nghiêm trọng chính là cửa động môn đã bị một cục đá lớn lấp kín. Liên tính là như vậy, Diêm lịch hành cũng vô tâm tư đi quãng, ôn hôn mê một người thân, nôn nóng và phần còn ở ý đồ đánh thức nàng. Nếu thân, nếu thân, phanh lại là một trận văn lớn, toàn bộ sơn động bị một khối cự thạch cấp tạm đến hoàn toàn thay đổi, cửa động trên mép đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Diêm lịch hành đống nhiên đối Long phượng huyết kiếm này hai thanh kiếm không có bất luận cái gì hảo cảm, đem chúng nó ném xuống đất, sau đó đem một đường thân hành bế lên, hắc quan một cháo, hai người liền tại chỗ biến mất không thấy, lại hiện thân khi đã là ở bên ngoài. Đương hai người ra đến bên ngoài khi, cả tòa sơn liền sụp đổ, trở nên hoàn toàn thay đổi. Nếu hơn tỷ tỷ, nếu hơn tỷ tỷ hà tịch đối với cửa động hô to, rất nhiều lần đều tưởng vào đi thì người, nhưng mỗi một lần đều bị hỏa giữ chặt. bọn họ sẽ không có việc gì, ngươi đừng như vậy lo lắng. Cái kia Diêm lịch hành chính là ma thành chi chủ, lợi hại thật sự đâu. Viêm Liệt Hỏa lôi kéo Hà Tịch không bỏ, không cho nàng đi mạo hiểm, còn tùy tiện nói điểm lời nói làm nàng an tâm, thẳng đến cả tòa sơn mới buông tay. Liên tính Diêm Lịch Hành thật bị sơn thể chôn sống, kia cũng không liên quan chuyện của hắn. Nếu Diêm công tử như vậy lợi hại, chúng ta đều ra tới, vì cái gì bọn họ còn không ra? Hà Tịch quay đầu lại chất vấn Viêm Liệt Hỏa, mới vừa hỏi xong liền phát hiện cách đó không xa Diêm Lịch Hành, hưng phấn mà chạy tới, "Diêm công tử, ngươi chừng nào thì ra tới?" Viêm Liệt Hỏa nghe được lời này, lập tức quay đầu lại nhìn lại, thật đúng là thấy được Diêm Lịch Hành, trong lòng còn ôm hôn mê bất tỉnh một được kinh ngạc không thôi, hòa. hắn khi nào ra tới? Thật không hổ là ma thành chi chủ, thực lực kinh người a. Diêm công tử, nếu tỷ tỷ làm sao vậy? Bị thương sao?" Hà Tịch chạy tới hỏi, đối hôn mê một nhược hơn thực quan tâm. Đối mặt Hà Tịch, Diêm lịch hành đạm mạc thoáng có chút phân đoạn, nhưng vẫn là dùng thực lãnh thực lãnh ngữ khí trả lời nàng. Không biết, mới vừa rồi nàng bắt được phượng huyết kiếm khí, trên người linh lực dao động mấy liệt, tự không ổn định. Linh lực dao động, đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là nàng vô pháp khống chế nội thể linh lực, linh lực tự hành loạn xuyến, nhẹ thì chính người bị thương hôn mê, nặng thì võ công tu vi đều tổn hại, còn sẽ có sinh mệnh Viêm hỏa đi tới giải thích, nói xong liền nhìn về phía Diêm lịch hành, phát hiện trong tay hắn cũng không có kiếm, tò mò hỏi một câu, Ma Vương tôn thượng, người huyết kiếm đâu? với trong đầu. nếu viêm thiếu cung hiện nhưng nói đi vào tìm kiếm. Diêm Lịch Hành lanh túc trả lời, sau đó ôm một Nhược Hân hướng trong rừng cây đi đến, tìm cái tương đối hảo một chút địa phương đem người bu xuống, sau đó ở bên cạnh thủ, trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm tại nếu hắn kêu hắn rời đi trấn Long Sơn Trang khi hắn nên rời đi, có hay không Long Huyết kiếm đối hắn mà nói cũng không khác nhau, nhưng hắn lại vì một thanh kiếm đem nàng làm hại đến tận đây, thật sự đáng giận. Loại này thương chủ kiếm, không cần cũng thế, đệ nhất càng đưa lên lạc, kỳ kỳ. Chương 125, Kim Trung Chi Mộc. Bởi vì một Nhược hôn mê, Diêm Lịch Hành không xa lập tức rời đi, mà là ở trong rừng cây nghỉ ngơi, chờ đợi nàng tỉnh lại. Hà Tịch đương nhiên cũng không muốn đi, nàng không đi, Liệt Hỏa cũng sẽ không đi. Cứ như vậy, bốn người với rừng cây bên trong nghỉ ngơi, đôi hỏa vây quanh ngồi, đáng tiếc chỉ có hỏa không có ăn, bởi vì có thể làm ra đồ ăn người đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Minh Nguyệt cao quải không chung, đầy sao điểm điểm, như thế ngày tốt cảnh đẹp lại vô diệu ngon món ngon, thật đúng là mất hứng. Hào đói A. Hà Thịnh bụng lại nói bụng, không nhìn bầu trời ánh trăng điền không no bụng. Trước kia nàng cảm thấy ánh trăng thực mỹ thực mỹ, thường thường nửa đêm bỏ dậy xem ánh trăng, nhưng hiện tại nàng mới biết được, ánh trăng lại mỹ cũng không thể ăn, vô dụng. Xem ra vẫn là ăn tương đối mỹ, nếu về sau có người đem đồ ăn cùng ánh trăng đặt ở nàng trước mặt, nàng nhất định lựa chọn đồ ăn. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đến phụ cận săn điểm món ăn hoang dã tới. Viêm liệt hỏa nơi nào bỏ được làm hà tịch nói bụng, vốn dĩ có thể lấy tiền hướng một được thân mua, chỉ tiếc nàng hôn mê bất tỉnh, trông cậy vào không thượng, vẫn là chính mình đi săn món ăn hoang dã tới cũng nhanh. Viêm công tử, vẫn là đừng đi đi, ta có thể nhìn được. Nơi này vẫn là trấn long sơn trang địa bàn, nơi nơi đều có cơ quan bế dập, vạn nhất gặp được nguy hiểm liền thiệt vãi. Hà tịch không cho Viêm liệt hỏa đi, bộ bộ chính mình cái bụng, làm bộ không nói bụng, ta hiện tại đã không như vậy nói bụng, thật sự. Viêm liệt hỏa phi thường vui mừng, bởi vì được đến Hà tịch quan tâm mà hưng phấn, nghiêng người đến nàng trước mặt đi, ầm tạ tạ mà đùa với nàng hỏi, tiểu tịch, ngươi có phải hay không ở quan tâm ta nhá? Hà Tịch là cái ngay thẳng người, trong lòng có gì nói gì, hơn nữa sẽ không cảm thấy xấu hổ, trực tiếp gật đầu phải trả lời. Ừ, đúng vậy, ta quan tâm ngươi. Vậy ngươi vì cái gì quan tâm ta? Bởi vì ta thích ngươi à? Nghe thế câu nói, Viêm Liệt Hoa cả người vui vẻ đến sắp bay lên. Nhưng ai biết Hà Tịch kế tiếp lại nói, ta thích ngươi, thích nếu hơn tỷ tỷ, thích diêm công tử, thích cùng đại gia ở bên nhau, bởi vì các ngươi đều là ta duy nhất bằng hữu. thảm ngươi lai like nàng nói thích là ý tứ này. Viêm Liệt Hoa lại khó chịu, bản một khuôn mặt ngồi ở bên cạnh, không muốn hỏi, kia ở chúng ta ba người giữa, ngươi thích ai? đều thích, không thể đều thích, cần thiết có một cái thích nhất. Nói, ngươi thích như ai? Ta không biết, các ngươi mỗi người ta đều thích. Hà Tịch không hiểu Viêm Liệt hỏa ý tứ chân chính, càng không hiểu cái gì tình yêu nam nữ, chỉ là thực nông cạn mà đối đại thích vấn đề này. Nàng đích xác thật là thích đại gia, nếu có thể nói, nàng thật không muốn cùng đại gia tách ra, chính là nàng biết đây là không có khả năng. Một khi gia chấn Long Sơn Trang, bọn họ liền sẽ đường ai nấy đi, nàng muốn tiếp tục lưu lại nơi này bảo hộ Trấn Long Sơn Trang, mà bọn họ chắc sẽ trở lại thuộc về bọn họ địa phương. Hảo Liên Tích Ca, Viêm Liệt hỏa không chiếm được vừa lòng đáp án, ở nơi đó giận dỗi, giống cái tiểu hài tử dường như. Diễm lịch hành trước sau bồi ở một nhược hơn bên người, khi thì dùng tay chạm đến nàng gương mặt, chỉ có cảm giác được nàng thân thể độ ấm, hắn mới yên tâm, chỉ là nàng nhắm chặt hai mắt bộ dáng làm hắn thật không dễ chịu, trong lòng nghi hoặc quá nhiều. Hắn cầm Long Huyết kiếm không ngại, vì cái gì nếu hân cầm Phượng Huyết kiếm liền biến thành như vậy. Theo hắn biết, Long Phượng Huyết kiếm chính là một đôi, từ cùng người sở tạo, cùng lò sở ra, tuy âm dương bất đồng, nhưng kiếm tính tương đồng, theo lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng, huống chi nếu hân sớm tại này phía trước đã lấy quá Phượng Huyết kiếm, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ bởi vì hắn là kim tộc người, mà nếu hân là một tộc, kim tính khắc mục. Mục nhược hân tới rồi ngày hôm sau sáng sớm mới tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn đến Diêm Lịch hành kia trương lo lắng mặt, vì thế đôi hắn bài trừ một cái mỉm cười, suy yếu nói: "A hành, đừng lo lắng, ta không có việc gì." "Nếu hắn, ngươi tỉnh" Diêm Lịch Hoành đem một nhược thân như vậy, làm nàng dựa vào hắn trên người, nhẹ nàng, lấy này tới chấn an hảo tự mình tâm. Chỉ cần nàng còn hảo hảo mà tồn tại, hết thảy liền hảo. Một nhược thân không có kháng cự, trên thực tế cũng không có sức lực kháng cự, cứ như vậy dựa vào Diêm Lịch Hoành trên người, nhìn đến đối diện Viêm Liệt hỏa cùng Hà Tịch tương dựa mà ngủ, yên tâm mà cười. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói chuyện, quan tâm hỏi, a Hoành, ngươi có hay không bị thương? Không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Xem tiểu tịch cùng Hồng Mao có ngủ đến như vậy hương, nói vậy cũng không có việc gì. Nàng vận khí luôn luôn thực hảo, mặc kệ gặp được chuyện gì, thường thường đều là người khác trước có việc mới đến với nàng, nhưng lúc này đây cư nhiên đảo lại, người khác đều không có việc gì, liền nàng có việc. Chẳng lẽ nàng vận khí tốt dùng xong rồi? Không rất giống. Mục Nhược Hân nghĩ đến Phượng Huyết kiếm, lúc này mới phát hiện Phượng Huyết kiếm không ở trên người nàng, đành phải đi hỏi Diêm Lịch Hoành, Hành, "A huynh, Phượng Huyết kiếm đâu? Còn có ngươi Long Huyết kiếm?" Ném. Diêm Lịch Hành không thèm quan tâm mà trả lời, hiển nhiên đối kia hai thanh kiếm không có bất luận cái gì không tha, thậm chí còn có chán ghét chi ý. Bị thương hắn yêu nhất người, hắn có thể không chán ghét sao? Ném. chúng ta hao hết trong tay ngàn đắng, thiếu chút nữa liền mệnh đều đưa lên tìm được bảo kiếm, cơ như ném. này cũng quá lãng phí đi. Phượng huyết kiếm với ngươi lợi, lưu trữ vô ích, không bằng bỏ chi. Long Huyết kiếm cùng Huyết kiếm chính là một đôi, ta khiến cho chúng nó cùng chỗ một chỗ, cũng coi như là đối chúng nó tận tình tận nghĩa. Nếu đó là hai thanh bình thường kiếm, cho dù là hảo một chút bảo kiếm, hắn sẽ tức giận đến đường trường hủy diệt. Chỉ là Long Phượng huyết kiếm phi phàm vật, lấy hắn hiện tại công lực vô pháp hủy diệt, cho nên chỉ có thể vứt bỏ. Lời tuy nhiên là nói như thế nào, nhưng cứ như vậy ném xuống thật sự thực đáng tiếc đâu. Lúc ấy không biết là chuyện như thế nào, Phượng huyết kiếm thượng có một cổ rất mạnh linh lực truyền tới ta trên người, kia cổ linh lực cùng ta tự thân linh lực tương hướng, ở ta trong thân thể đánh tới đánh lui, đánh đến ta thật là khó chịu thật là khó chịu. Mục Nhật Hân hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, đến bây giờ còn cảm giác trong thân thể có hai cổ lực lượng ở đánh nhau, chỉ là không như vậy rõ ràng. Diễm Lịch hành mày một trâu, bừng tỉnh đại nội mà nói, thì ra là thế. Phượng huyết kiếm chính là từ kim tộc đúc mà thành, này linh lực vì kim, ngươi thiên chất thuộc mộc, kim khắc mộc. Nếu ta đoán được không sai, Phượng huyết kiếm lúc ấy là muốn cùng ngươi hòa hợp nhất thể, nhận ngươi là chủ, cho nên đem tự thân linh lực chuyển cho với ngươi, chỉ là không nghĩ tới thuộc tính tương khắc, tạo thành như vậy kết quả. Khó trách hắn hấp thụ Long huyết kiếm linh lực một chút đều không bài xích, mà nếu nhân lại khó chịu đến cực điểm, cũng trách hắn sơ sẩy, cư nhiên không nghĩ tới thuộc tính tương khắc việc. Nói như thế nào tới, huyết phượng kỳ thật là hảo ý, nàng cũng không có thương tổn ta ý tứ. A Hoành, ta muốn đi đem Phượng huyết kiếm tìm trở về. Mục Nhược Hân rời đi diêm lịch hành ngũ hấp, nỗ lực đứng lên, mặt hướng tia tỏa đã sẩm sơn, trong lòng nghĩ Phượng huyết kiếm. Diêm Lịch Hành cũng đứng lên, đồng dạng nhìn về phía sơn phương hướng, khuyên căn một lực hận, tuy nói với phượng là hảo ý, nhưng ngươi cùng nàng thuộc tính không hợp, muốn chi vô ích, vẫn là từ nàng ở dưới chân núi đi. Có long huyết kiếm làm bạn với nàng, tin tưởng nàng sẽ không địch nghịch. Chính là nàng sẽ cho rằng là chúng ta vứt bỏ nàng. Liên tính là thuộc tính tương khắc không thể vì ta sử dụng, liên tính muốn vứt bỏ, chúng ta cũng nên cùng bọn họ nói rõ ràng, không phải sao? Áo Hành, chúng ta trở về lấy kiếm đi. Cùng lắm thì ta chỉ lấy ở trên người, giống như trước như vậy tùy tiện dùng, dùng, không sử dụng phượng huyết kiếm linh lực, này không phải không thành vấn đề. Hảo Áo Hành, ngươi liền gọi ta đi thôi. Diêm Lịch Hành không lây chuyển được một đứa hân, cũng không nghĩ nàng khổ sở, liền tính lại không muốn cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, mới vừa gật đầu đáp ứng, đột nhiên trung quanh bay vụt ra mấy trụ cùng một trụ, giống mũi tên nhọn giống nhau chiều người xuyên bắn mà đến. Sao lại thế này? Chẳng lẽ ngàn năm thụ linh lại ở tắc quái sao? Một nhược hân hiện lên một cây một trụ công kích, cùng Diêm Lịch Hành đưa lưng về phía mà đứng. Nhìn dáng vẻ không rất giống là ngàn năm thụ linh việc làm, mà là cơ quan. Diêm Lịch Hành lấy kim quang chặt đứt số căn một trụ, chẳng những muốn cảnh giác bốn phía, còn phải bảo vệ Hảo một đứa hân. Cơ quan, ta đây liền không có biện pháp. Nếu là một linh nói nàng còn có thể lấy vạn mục chi chủ thân phận hành sự, nếu là cơ quan, chỉ có thể đánh mựa. Viêm liệt hỏa cùng Hà Tịch tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nhìn đến bay tới vọt tới một trụ, hai người cho dù né tránh. Thiên A, này lại là sướng nào một vợ diễn? Không tốt, chúng ta lại xúc động chấn long sơn trang cơ quan. Nếu hơn tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh làm Hà Tịch đang muốn chiều một nhược hơn đi đến, nhưng hai căn một trụ chiều nàng phong tới. Viêm liệt hỏa nhanh tay lẹ mắt đem nàng kéo trở về, nhắc nhở nàng, tiểu tâm một chút. Hảo hảo đãi ở ta bên người, đừng lọt đi. Nga. Bốn phía bay vụt ra tới một trụ càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là tước tiêm, giống như mưa to giống nhau quét phi. Diêm lịch hành lấy kim lực chấn động, đem bốn phía một trụ đều chấn thủy, nhưng vẫn là để suất một tay, này một tay chính chiều một nhược hơn vọt tới. Mục Nhược Hân thấy không kịp né tránh, trực tiếp lấy linh lực chặt đứt công kích nàng một trụ, kết quả chấn động. Nàng vừa rồi sử dụng cũng không phải một hệ linh lực, mà là kim hệ. Ông trời, nàng trong thân thể khi nào có kim hệ linh lực, nàng như thế nào không biết? Nếu hân, làm sao vậy? Diễm Lịch Hành không có nhìn đến vừa rồi một màn, quay đầu trở về thời điểm Mục Nhược Hân trên tay mỏng manh kim quang đã rút đi. A Hành, ta cư nhiên có thể dùng ra kim hệ linh lực. Mục Nhược Hân nói xong, bàn tay trung có ngưng tụ ra một đoàn nhan sắc không đủ thuần quang, đánh hướng những cái đó bay tới đầu gỗ. Thấy như vậy một màn, Diễm Lịch Hành cũng kinh ngạc, đây là gì? Ta cũng không biết, đột nhiên cứ như vậy. Nếu không có ngươi là Kim Trung Chi Mục, Kim Trung Mục, cái gì là Kim Trung Chi Mục? Diêm Lịch Hành là tưởng giải thích cái gì là kim trung mục, nhưng này sẽ lại đã chịu công kích, đành phải trước phản kích, đem công kích bọn họ một trụ toàn bộ phá hủy, cuối cùng hai trưởng cùng nhau cường lực mở ra, này một kích cơ hồ đem trung quanh rừng cây đều làm hỏng, bất quá cũng không có một trụ lại bay tới bay lui, nhưng thật ra đem một người từ trên mặt đất cấp trấn ra tới. À gì bà ngoại bị lực lượng cường đại từ ngầm trấn ra, ngã vào Diêm Lịch Hành ba bước xa khoảng cách, miệng phun máu tươi. Bà ngoại Hà Tịch nhìn thấy chính mình bà ngoại, chạy nhanh chạy tới đỡ nàng, nhưng gì bà ngoại không cảm kích, dùng sức đem nàng đẩy ra, ngươi tránh ra, không cần ngươi đỡ ta. Bà ngoại, hừ, tiêu ngươi hảo hảo bảo hộ Trấn Long thân thượng, ngươi không tuân thủ hộ còn chưa tính, thế nhưng mang theo người ngoài xuống tới. Năm đó ta thật không nên. Bà ngoại, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là Hà Tịch không cảm thấy chính mình làm sai, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể tối đầu. Bà ngoại này sẽ nhất định thực sinh nàng khí đi. Đệ nhị càng đưa lên lạc, kỳ hĩ. Chương 126, vạn vật xuân mệ. Bởi vì xuất hiện người ra sao tịch bà ngoại, mọi người xem ở Hà Tịch trên mặt cũng không có lại đối gì bà ngoại tiến hành công kích, bất quá lại đối nàng có điều phòng bị. Vừa ra chẳng liền muốn nhân tính mệnh, người như vậy có thể không để phòng điểm sao? Cái này chính là tiểu tịch bà ngoại nha. Thoát nhìn hào hung, không tốt lắm nói chuyện. Mục Nhược nói khẽ với Diêm Lịch nói, xem vào gì bà ngoại là trưởng đối, cho nên vẫn là trước tôn kính vị thượng, xem tình thế nói chuyện. Nhưng Diêm Lịch Hành lại đối này không chút nào để ý, vẫn như cũ ở nơi đó làm hắn băng sân người, chỉ cần hắn để ý người bình yên vô sự, mà khác hắn có thể làm lơ đến không tồn tại đâu nỗi, bao gồm cái kia cái gì gì bà ngoại. Dì bà ngoại mượn dùng phải trượng đứng lên, ngay một cái nho nhỏ sự đều làm được thực cố hết sức, cơ hồ hao hết sức lực. Hà Tịch rất nhiều lần nghĩ tới đi nâng, nhưng dì bà ngoại chính là không cho, còn giận mắng nàng, cung này. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, đem Trấn Long Sơn Trang làm thành cái dạng gì. Người quên thân là Trấn Long Sơn Trang người thủ hộ nên làm sự sao? Bà ngoại, thực xin lỗi. Hà Tịch không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là một cái kính xin lỗi, trong lòng cảm thấy chính mình làm sai, nhưng lại không biết sai ở nơi nào, hảo rối rắm. Trấn Long Sơn Trang đều đã tiêu vong một ngàn năm, đã sớm trở thành tử thành. Nàng một đường đi tới, trừ bỏ nhìn thấy một phen hi thế bảo kiếm ở ngoài chính là gặp nạn, rốt cuộc chưa thấy được cái gì bảo bối. Nơi nào còn cần bảo hộ? Ta không cần nghe ngươi thực xin lỗi. Nếu ngươi thiệt tình nhận sai nói, vậy đem bọn họ tất cả đều giết, tuyệt không có thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Di ba ngoại dùng tay chỉ mọi người, bức bách hạ tịch, cố chấp đến một chút thương lượng đường sống đều không có. Ba ngoại, bọn họ là ta duy nhất bằng hữu. Ta, cái gì bằng hữu? Ngươi mới nhận thức bọn họ bao lâu, liền bọn họ chi tiết cũng không biết. Làm cái gì bằng hữu? Vạn nhất bọn họ là ở lợi dụng ngươi đâu? Sẽ không. Nếu ân tỷ tỷ bọn họ không phải là người như vậy, ta mới đến. Bà ngoại, bọn họ cũng không lấy chấn long sơn trang bất cứ thứ gì, ngài liền buông tha bọn họ đi, được không? Nói như thế nào tới, ngươi là không muốn động thủ giết bọn hắn, đúng không? Dì bà ngoại càng vì sinh khí, trực tiếp một cái tát đánh qua đi, bằng hạ tịch một bản thái tử. Bang! Nghe được bàn tay thanh, viêm liệt hỏa tức khắc xông tới, đem hạ tịch kéo đến chính mình bên người, sau đó cùng dì bà ngoại khi thượng, ngươi rửa vào cái gì loạn đánh người? Ta đánh chính là ta ngoại tôn nữ, cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng đã làm sai chuyện, ta cái này làm bà ngoại chẳng lẽ không thể đánh nàng sao? Dì ba ngoại lý thẳng càng khí tráng, cho dù một phen lão xương cốt cũng không thua khí thế, liền tính làm trò Viêm Liệt Hỏa mặt cũng muốn đánh Hà Tịch, tay với không tới liền lấy quải chuột đánh, nha đầu chết tiệt kia, đừng tưởng rằng có người che chở ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Hôm nay ngươi nếu là không giết rất những người này, ta liền đánh chết ngươi. Ba ngoại, ngươi vì cái gì nhất định phải buộc ta giết người? Ta một chút đều không nghĩ giết người, ta không nghĩ. Giết người có cái gì tốt? Bảo hộ Chấn Long Sơn Trang liền nhất định phải giết người sao? Hà Tịch trốn đến Viêm Liệt Hỏa phía sau đi, lớn mặt phản kháng. Nàng chẳng những không nghĩ giết người, còn không muốn làm cái kia cái gì Chấn Long Sơn Trang người thủ hộ. Cùng mấy người này lăn lộn hai ngày, lá gan biến đại, dám cùng ta tranh luận đúng không? Bà ngoại, ngươi đừng giết bọn họ, ta lập tức dẫn bọn hắn rời đi, như vậy được không? Mơ tưởng, bọn họ đã xông vào trấn Long sân Trang, không thể không chết. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cút cho ta lại đây, không chuẩn trốn tránh. Bởi vì có Viêm Liệt Hỏa làm trò, dì bà ngoại cho dù cầm quái trượng cũng đánh không đến Hà Tịch, hỏa đại dưới, liệt viêm liệt hỏa cũng cùng nhau đánh. Viêm Liệt Hỏa vì che chở Hà Tịch, ai rỉ bà ngoại đánh vài cái, cũng xin khí, dùng tay bắt lấy dì bà ngoại quả trượng, hai mắt mạo lửa giận, nghiêm khắc quát, can đảm động bùn quân, bùn quân xem ngươi là chán đi. Hà Tịch vẫn là lần đầu tiên thấy Viêm Liệt Hỏa nên như vậy lệ, còn tự xưng quân, kia đáng sợ bộ dáng xem đến nàng đều có chút thần trương. Kỳ thật bà ngoại nói được cũng đúng, bọn họ mới nhận thức không phải, lẫn nhau chi gian một chút đều không hiểu biết. Nhưng liền tính như vậy, nàng vẫn là tin tưởng này đó bằng Hữu sẽ không hại nàng, nàng có thể cảm giác được đến, đặc biệt là Viêm công tử, nàng cảm thấy hắn sẽ không hại nàng. Ta chẳng những muốn động ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Các ngươi mọi người hôm nay mơ tưởng rời đi chấn Long Sơn Trang, đều đem mệnh lưu lại. Dì bà ngoại căn bản là không năng lực này giết chết mọi người, ngay cả chính mình quải trưởng đều đoạt không trở lại, dùng sức kéo đường này, khí lực đều hao hết, lúc này ngay cả đều đứng không vững. Giết chúng ta, bằng ngươi sao? Viêm liệt hỏa nhẹ nhàng ngột xã, đem gì bà ngoại toàn bộ quái trưởng đều đoạt lại đây, sau này ném đến rất xa, khinh thường mà chào phúng nàng, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta có thể sống qua chấn long sơn trang như vậy nhiều cơ quan bây giờ, bản lĩnh đương nhiên sẽ không thiểu, ngươi như thế nào giết chúng ta? Chỉ bằng ngươi này một phen lão xương có sao? Ngươi không nói đến bên cạnh kia hai cái, ngay cả ta ngươi đều giết không được, còn dám ở chỗ này dũng dạt, không có việc gì liền trở về hảo hảo dưỡng lao, hôm nay xem ở tiểu tịch phân lượng, ta không cùng ngươi một cái lao nhân ra so đo. Bất quá tiểu tịch ta muốn mang đi, cái kia cái gì chấn long sơn trang người thủ hộ, ngươi khác tìm người khác đi làm. Viêm liệt hỏa rất cường thế đem hà tịnh kéo đến bên người, ôm vào trong ngực, lời nói chi y đã lại rõ ràng bất quá. Hà Tịch muốn đi đem vải trượng nhặt về tới, chính là vừa mới muốn động đã bị người cấp kéo lại, còn kéo đến một cái kiên cố trong lực, làm nàng không biết làm sao. Viêm công tử, không chuẩn nói chuyện, hiện tại toàn nghe ta. Viêm liệt hỏa uy vũ bá đạo ngầm mệnh lệnh, đem Hà Tịch ôm đến cẩn thận. Chính là, câm miệng. nga. Hà Tịch thật đúng là ngoan ngoãn câm miệng, trong lòng rất là buồn bực. Nàng làm gì như vậy nghe hắn nói nha. Không biết. Mục Nhược hân thấy như vậy một màn, ở bên cạnh cửa trộn, nói khẽ với Diêm liệt huynh nói, A huynh, Hồng Mao quái thật sự thích thượng tiểu tỷ đâu. Nếu Hồng Mao quái nhân phẩm không tính quá kém nói, ta nhưng thật ra tán đồng hắn đem tiểu tỷ mang đi, rời đi cái này địa phương quỷ máy. Diêm Lịch Hoàng vẫn là trầm mặc không nói. Đối với người khác sự thờ ơ, âm thầm quan sát gì bà ngoại cùng với chúng quanh hoàng cảnh cảnh giác đánh bất ngờ. Dì bà ngoại thấy Hà Tịch như vậy ngoan ngoãn làm Viêm liệt hòa ung, dẫn đến cơ hồ muốn hút máu, dùng tay run rẩy mà chỉ vào Hà Tịch trong miệng nói khó nghe đến từng điểm nói, hảo a. Hóa ra là có tình Lang liền đã quên nương muốn cùng Tình Lang chạy, cho nên liền nhà mẹ đẻ đều từ bỏ. Hảo thật sự a, nay nữ lại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ, nói được thật đúng là đối. Bà ngoại, ngài đang nói cái gì nha Ta không nghĩ tới muốn chạy a. Hà Tịch đối gì bà ngoại lời nói không hiểu lắm, chỉ là bà ngoại cái kia tức giận dạng, liền tính nàng lại không hiểu cũng có thể đoán ra là chuyện xấu. Nếu ngươi không có nghĩ tới muốn chạy, vậy lập tức cho ta lại đây. Bà ngoại, lại đây. Đúng vậy. Hà Tịch vẫn là vô pháp chống cự bà ngoại mệnh lệnh, rời đi Viêm Liệt Hỏa ôm um ấp, muốn đi qua đi. Viêm Liệt Hỏa không cho, giữ nàng lại tay, tiểu tịch, đừng qua đi, nàng sẽ thương tổn ngươi. Nàng là ta bà ngoại, nhiều nhất cũng chỉ là mang ta vài câu, không có việc gì. Ngươi không thấy được nàng cả người sát khí sao? Bà ngoại nàng bà ngoại chỉ là ở sinh khí, sao có thể sẽ sát nàng? Hà Tịch vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình bà ngoại, rút về chính mình tay, rời đi Viêm Liệt Hỏa, chiều gì bà ngoại đi đến, ai ngờ đưa nàng tiếp cận. Dị bà ngoại nhìn Hà Tịch chiều nàng đi tới, liền ở một bước khoảng cách kia, tay áo trung đột nhiên rơi xuống ra một phen sắc bén phi đao, không chút do dự thả tán nhẫn lực mà chiều Hà Tịch ngực vào tới. Khoảng cách thật sự thân cận quá, hà tịch liền tính nhìn đến phi đao cũng né tránh không kịp thời, chỉ có thể tiếp được này một đao, têu thảm thiết một tiếng, a Tiểu tịch viêm liệt hỏa vội vã chạy đi lên, từ sau lưng tiếp được tiểu tịch, không cho nàng ngã xuống, nhìn nàng ngực trúng một đao, máu tươi chảy ròng, lại cấp lại sợ, lo lắng gần chết, bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đối bên cạnh một lực hân giống to, ngươi còn thất thần làm gì. Chạy nhanh tới cứu nàng. Xá. Nga. Mộc Nhược hân bởi vì dì bà ngoại đột nhiên tập kích Hà Tịch mà cảm thấy kinh ngạc, quả thực là không thể tin được dì bà ngoại sẽ như thế nhân tâm, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, chỉ là ngơ ngác mà nhìn, thẳng đến bị viêm liệt hỏa giống mới lấy lại tinh thần, chạy tiến lên đi xem xét Hà Tịch thương thế, không tốt lắm, chỉnh giữa trái tim, hơn nữa miệng vết thương không thông, từ miệng vết thương xem ra có thể kết luận, dì bà ngoại lúc ấy ra tay thực trọng, là thật sự muốn đẩy Hà Tịch vào chỗ chết, viêm liệt hỏa một tay ôm chặt Hà Tịch, một tay bắt lấy Mộc Nhược hân cánh tay, thành khẩn cầu nàng, vô luận như thế nào nhất định phải cứu nàng, xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý, nhất định phải cứu nàng, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, tiểu tịch không chết được. Mộc nhược thân hai tay ngón trỏ ngón giữa sắp nhập, thúc dụng linh lực, lấy một hệ linh lực cấp hà tịch chữa trị tâm mạch. ngươi xác định thật sự có thể cứu sống nàng sao? ta có vạn vật xuân về năng lực, ngươi nói có thể hay không? chỉ cần còn có một hơi ở người, sử dụng vạn vật xuân về pháp thuật, không có cứu không sống, muốn chi nàng liền ở hiện trường, có thể kịp thời cứu trị. hà tịch tuy rằng còn không có tắt thở, cũng không có chết ngất qua đi, nhưng lại mặt như giấy trắng, hai mắt dưng dưng, nhìn muốn sát nàng bà ngoại, đến bây giờ còn không có có thể tiếp thu sự thật, khóc thút thít hỏi bà ngoại vì cái gì? Dì bà ngoại cũng không có bởi vì động thủ sát tịch mà cảm thấy ấy nấy kinh ngạc với hơn có được vạn vật xuân về năng lực, nhìn kỹ một chút nàng mặt, rất là mình, nguyên lai like là ngươi. Không, không phải ngươi. Cái gì là ngươi lại không phải ngươi? Đại gia nghe được mơ hồ. Bất quá cho dù là như thế này, cũng không ai đi để ý tới gì bà ngoại. Mục Nhược Hân chuyên tâm cứu trị Hà Tịch, viêm liệt hỏa lo lắng vạn phần ôm nàng, Diêm Lịch hành sẩn cảnh giác gì bà ngoại lại lần nữa ra tay, mỗi người đều có chính mình sự muốn nội, nơi nào có nhàn công phu đi để ý tới gì bà ngoại những cái đó không minh bạch nói. Hà Tịch không chiếm được đáp án, hỏi lại, bà ngoại, vì cái gì? Mục Nhược Hân đang ở thi pháp cứu rút, vì Hà Tịch suy nghĩ, nhắc nhở nàng, Tiểu Tịch, đừng nói nữa, tính hạ tâm tới, hảo hảo chữa thương. Hà Tịch nhắm mắt lại, rơi xuống hai hàng thực tuyệt vọng nước mắt. Những năm gần đây nàng cùng bà ngoại sớm chiều ở chung, bà ngoại thật sự nhẫn tâm nàng xuống tay, vì cái gì? chưa 127, người không phải người. Dì ba ngoại hoàn toàn không có bởi vì động thủ sát hạ tịch sự mà có nửa phần không đành lòng, lúc này lực chú ý tất cả tại một nhược thân trên người, hồi tưởng 18 năm trước nhìn thấy nữ nhân, nữ nhân kia lớn lên liền cùng trước mắt cái này cơ hội là giống nhau như lúc, chỉ là tuổi không khớp. Năm đó nàng nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, nữ nhân kia nhiều nhất bất quá 20 mấy tuổi, hiện giờ qua 18 năm, sớm trở thành phụ nhân, mà không phải một cái tiểu cô đương. nên không phải là nữ nhân kia nữa như đi. Dì ba ngoại nghĩ đến có cái này khả năng, đột nhiên cười, cười đến thực quỷ dị. Diêm Lịch hành chú ý tới gì bà ngoại quỷ dị, đề cao cảnh giác, lãnh tốc chất vấn, ngươi vì sao là cười? Diêm Lịch Hành mở miệng nói chuyện, gì ba ngoại mới chú ý tới hắn, ánh mắt đầu tiên đã bị hắn trên chán ma văn cấp dọa tới rồi, nhưng vẫn là cứng trống, mang theo một tia run rẩy hỏi lại, ngươi là cái gì quái vật? Quái vật? Nghe thấy cái này từ, Diêm Lịch Hành cũng không có bao lớn phản ứng, càng không xin khí, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, nghiêm khắc cảnh cáo nói, ngươi nếu dám can đảm lại động thủ đả thương người, bổn tọa định không nhẹ tha. Thế nhân quả nhiên đều đương hắn là quái vật, trừ bỏ thân cận người, cũng chỉ có nếu hận ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn trên trán ma văn khi không có đem hắn đương quái vật. Không sao cả, đối với không để bộ người, liền tính bọn họ đem hắn đương quái vật, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Di Ba ngoại thị vào chính mình đã là một fan lao sư cốt, sợ hãi sinh tử, liền tính Diêm Lịch hành thật là cái quái vật, nàng cũng sẽ không có nhiều sợ hãi, cười lạnh chào phung nói: "Hừ, ta quản ngươi là cái gì quái vật, nơi này là địa bàn của ta, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bùn toa nếu muốn chạy, ai cũng ngăn không được." Thật lớn khẩu khí, ngươi đem chính mình cùng ngày thần sao? Trấn Long Sơn trang ngàn năm trước chính là Thiên Hạ đệ nhất đại trang, liền tính đã tiêu vong, nơi này còn không chấp nhận được một ngoại nhân giống dạng. Di Ba ngoại đứng ở tại chỗ bất động, tay phải đưa ra, rơi xuống ở nơi xa quải trượng liền tự hành bay trở về tay nàng trung, nhìn tư thế, tựa hồ muốn độc thủ. Thiên Hạ đệ nhất đại trang lại như thế nào? Bị người giật chi, chính là kẻ yếu chi quá. Diêm lịch hành lãnh nhan bất động, mặt vô biểu tình nhìn dì bà ngoại, hai mắt phía dưới toàn là sắc khí, mơ hồ phía hồng quang, tay phải trưởng đã bắt đầu ngưng tụ linh lực, tùy thời làm tốt phòng bị cùng công kích, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy gì bà ngoại độc thủ. Dì bà ngoại chỉ là lấy về chính mình quả trượng, hảo chạm đến càng ổn một ít, cũng không có độc thủ, mà là dùng ngôn ngữ trang trọng, một đám không biết trời cao đất rộng hoàng mau tiểu nhi, thực mau các ngươi liền sẽ biết chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Diêm lịch hành không muốn nghe gì bà ngoại vô nghĩa, lòng bàn tay linh lực đoàn đã kim quang vật trưởng, tản ra lực lượng cường đại. Di ba ngoại bị Kim Quang Vi lực sở chấn, chống cự không được, không thể không lui về phía sau vài bước, sau đó đem quải trượng phần đầu đùa nghịch một chút, ca một tiếng, quải trượng liền xuyến ra một đoàn khói đen. Khói đen ra quải trượng liền hướng lên trên phi, bay về phía Trấn Long Sơn trang quan trọng nơi, không quá một hồi, trung quanh liền bắt đầu đất rung núi chuyển, chấn đến phi thường lợi hại. Diêm lịch Hành tạm thời còn không làm rõ được là cái gì trạng hướng, cho nên không dám tùy tiện hành sự, thu ở một nhược hân bên người bảo vệ tốt nàng. Một nhược hân còn ở cứu trị Hà Tịch, hao phí rất nhiều linh lực mới giúp nàng đem ngực thượng thương tạm thời ổn định, mới vừa thu hồi tay đã bị chấn đến ngồi vào trên mặt đất đi, như thế nào lại động đất? Liệt đem Hà Tịch ôm thật sự tiến nhược hân thu tay lại, chạy nhanh hỏi một chút, nàng thế nào? Yên tâm đi, một cái mệnh là cứu về rồi, chỉ là bị thương quá nặng, không thể lộn xộn. Ngươi tận lực chấn an hảo nàng cảm xúc. Tiểu tịch thương đến chính là tâm mạch, nếu cảm xúc không ổn định nói, sẽ tăng lên thương thế, tình huống liền cùng làm chính tư không sai bị lắm. Tiểu tịch, đừng nghĩ quá nhiều, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bùi ngươi. Nếu ai còn dám giết ngươi, ta liền giết nàng, mặc kệ nàng là ai. Viêm liệt hỏa ôm Hà Tịch ngồi dưới đất bất động, tùy ý đất dung núi chuyển, hắn đều ôm chặt nàng, nói xong còn giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái gì bà ngoại. Nếu người này không phải tiểu tị bà ngoại, vừa rồi hắn đã một trưởng đem nàng chủ đã chết. Hà Tịch thương thế quá nặng, cho dù được đến một nhược hân thi cứu cũng không thể lập tức hoàn toàn khôi phục. Lúc này suy yếu thật sự, tuy rằng không có chết ngất qua đi, nhưng lại chỉ có thể tranh nhau đôi mắt nhìn xem, nói không ra lời, vẫn như cũ dưng rưng nhìn gì bà ngoại, trong lòng hảo khổ sở, đau quá. Bà ngoại sát nàng, bà ngoại vì cái gì muốn sát nàng? Đột nhiên, mặt đất lại kịch liệt chấn động một chút, cơ hồ đem toàn bộ địa phương đều chấn đến bay cuồn lại đây. Một nhược hân mới từ trên mặt đất bò khí, kết quả lại bị chấn trở về, mông rơi có điểm đau. Hoa nó cái quyển quyển xoa xoa, nếu là làm nàng biết là ai làm ra như vậy nhiều động đất, nàng nhất định lột ra. Nếu vân, còn hảo, Diêm Lịch hành đem một nhược thân dậy, như hộ nàng chu toàn không có việc gì, tuy rằng chấn đến lợi hại, nhưng mặt trên không đổ vật rơi xuống tập người, đứng vững liên hảo. phía trước có một cổ cường đại linh lực đang tới gần, vạn sự cẩn thận. cường đại linh lực. một nhược hân khẩn ai diêm lịch hành đứng, đem bốn phía nhìn một lần, nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến, bất quá chung quanh hơi thở nhưng thật ra trở nên âm lãnh vô cùng, đông lạnh đến nàng rét run, âm trầm lại quỷ dị, mơ hồ còn có thể nghe được quỷ mị tiếng động. thông thường tại đây loại tình huống dưới, người tới đều sẽ là cái loại này không quá sạch sẽ đổ vật, nên sẽ không. a hoàng một nhược thân sợ quỷ, một chút liền trốn đến diêm lịch hành phía sau đi. đừng sợ, có ta ở đây này. Diêm Lịch Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua sợ tới mức xúc ở hắn phía sau một được ngân, đem tự thân linh lực tăng mạnh, lấy trận thế chống cự những cái đó âm linh chi khí. "A Hành, có phải hay không cái loại này khinh phiêu phiêu đổ vật lại tới nữa? Nếu là tới lây vật, ta định làm cho bọn họ hồn phi phách tán." Dì bà ngoại vẫn là đem Diêm Lịch Hành nói đương chế cười, cho rằng ưu thế ở phía chính mình, cho nên còn luôn cười nhạo, hiện tại hậu bối thật là cuồng vọng đến cực điểm, chết đã đến nơi còn ở rống rạc. "Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đến chết." Viêm Liệt Hỏa đối dì bà ngoại lời nói sở hành phẫn nộ vô cùng, vì sao tịch bên vực kẻ yếu, phấn độ chất vẫn nàng, kia tiểu thiên đâu, nàng cũng nên chết sao? Nàng là người ngoại tôn nữ, bị ngươi nút ở loại này, địa phương quỷ quái 20 năm đã đủ thảm, ngươi lại còn có thể nhận tâm xuống tay sát nàng, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Đối với một cái thất trách người thủ hộ, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Ngươi, cái gì chó má người thủ hộ, ta xem là ngươi không nghĩ một mình một người bị nút ở cái này địa phương quỷ quái, cho nên ngươi muốn tiểu tịch buổi ngươi. Tiểu tịch không nghĩ buổi ngươi, ngươi liền sát nàng, quả thực chính là phát rồ. Tiểu tử rúi, ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên dám dạy vặn ta? Ta đương nhiên không xem như đồ vật, bởi vì ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi là đồ vật, ta không phải, ta là người, ngươi không phải người. Tìm chết dì bà ngoại sinh khí, không chờ nơi xa hắc ảnh bay tới, nàng đã động thủ trước, muốn đem viêm liệt hỏa giết chết, chính là nhất triều đã bị đánh ngã. viêm liệt hỏa dùng linh lực biến hóa ra mấy cái hỏa kiếm, bàn tay đẩy, đem hỏa kiếm triều gì bà ngoại đẩy đi. hỏa kiếm uy lực quá cường, dì bà ngoại công lực không đủ, tuy rằng đã làm ra phòng ngự, nhưng cả người vẫn là bị đánh bay, cũng may giữa không trung có khói đen đem nàng tiếp được, nếu không nàng bộ xương giả này ngã xuống liền tan. một đoàn khói đen đem dì bà ngoại tiết được, sau đó đem nàng mang rơi xuống trên mặt đất, dùng to lớn ban rội thanh âm chất vấn mọi người, ngươi trở là người phương nào, dám ở chân Long Sơn trang lô mãng? Không đợi đại gia trả lời, dì bà ngoại nhưng thật ra trước gác cáo một trạng, khởi bẩm trang chủ, mấy người này xâm nhập chấn long sơn trang, thuộc hạ đang muốn đưa bọn họ giết chết, chỉ vì năng lực hữu hạn, cho nên mới thỉnh trang chủ ra ngựa, lấy nảy mấy người mạng nhỏ. viêm liệt hỏa đối dì bà ngoại hành vi lại là một lần mắng liệt bất mãn, mắng to nàng, mệnh ngươi sống đến từng tuổi này, tư nhiên như thế nào vô tâm không phổi. chúng ta xâm chấn long sơn trang, ngươi cứ việc hướng về phía chúng ta tới, vì cái gì liền tiểu tịch cũng giết. nàng chính là chấn long sơn trang người thủ hộ, người thủ hộ 20 năm, nhưng mà nàng hy sinh hai năm thời gian, đổi lấy thật là ngươi nàng vốn là đáng chết, vốn là đáng chết. Dì Ba Ngoại nói những lời này, làm Hà Tịch tâm đều nát, nước mắt không ngừng lưu, chính là bài trừ một câu. Bà Ngoại, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Hừ. Khói đen nghe được Hà Tịch lời nói, vì thế chiều nàng bay đi. Viêm Liệt hỏa còn tưởng rằng khói đen tưởng đối Hà Tịch bất lợi, hộ hảo trong lòng một người, cảnh cáo khói đen, ngươi cái này không đầu không mặt mũi ra hỏa, muốn làm gì? Không chuẩn ngươi động tiểu tịch. Làm cản, dám đối trang chủ vô lễ. Dì Ba Ngoại gầm lên một tiếng. Vô lễ. Viêm Liệt hỏa khinh thường cười nói, từ nhỏ đến lớn, còn không có vài người nói ta vô lễ quá, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi khói đen núi viêm liệt hỏa lời nói việc làm cũng không để ý cho nên không cho gì bà ngoại lại mắng mở miệng mấy gãy hảo không cần lại xảo ta thả hỏi ngươi nay tiểu cô nương thật sự là trấn long sơn trang người thủ hộ nàng gì bà ngoại ánh mắt lập lóe không chừng thật lâu không trả lời vẻ mặt chỗ ra còn không thành thật trả lời nàng nàng là trấn long sơn trang người thủ hộ ngươi thật to gan cũng dám tìm một ngoại nhân tới làm người thủ hộ khi ta nhìn không ra tới sao nàng đều không phải là hà gia người trên người không có lưu có hà gia huyết mạch nghe được khói đen lời nói hà tịch kinh ngạc và phẫn lại suy yếu cũng ngồi dậy trừng lớn đôi mắt nhìn khói đen cùng chính mình bà ngoại hỏi bà ngoại ta rốt cuộc có phải hay không hà gia người ngươi câm miệng cho ta Dì bà ngoại hiện tại nơi nào còn có tâm tình đi quản hạ Tịch, trong lòng cấp đều cấp chết. Loại này huyết mạch sự, kia dễ dàng liền nhận ra được. Có người giúp người khác dưỡng cả đời hải tử, còn tưởng rằng là chính mình hải tử đâu. Ta xem tiểu tịch tám phần không phải Hà gia người, bằng không lão gia hỏa này như thế nào sẽ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Một nhược hân trốn rồi một lát, quan sát cái kia khói đen lúc sau, cảm giác không như vậy đáng sợ liền đứng ra nói chuyện, thậm chí cảm thấy cái này khói đen không giống như là cái người xấu. Khói đen không giống người xấu, cái kia bà ngoại nhưng thật ra hư thấu. Khói đen thấy gì bà ngoại còn không nói, sinh khí, nội giận nói, vì sao không nói? Những năm gần đây các ngươi Hà gia rốt cuộc có bao nhiêu giấu giếm chuyện của ta? Người hôm nay không nói, vậy đến trong trang đi làm cô hồn giã quỷ, vĩnh thế không được siêu sinh. Đệ nhị càng đưa lên lạc, kỳ hỉ. Chương 128, bị đoạt tới. Dị ba ngoại cuốn quỷ quỷ trên mặt đất, dập đầu xin tha, trang chủ tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi. Hà gia người sớm tại 20 năm trước cũng chỉ thừa thuộc hạ một người, những người khác đều bởi vì tự tiện rời đi sơn trang đất phong mà chết vào vô hình cơ quan bấy dập giữa, liền tính may mắn chạy ra đất phong, ở bên ngoài cũng sống không lâu. Kia nàng là từ đâu mà đến? Khói đen hướng tới Hà Tịch phương hướng di động một chút, yêu cầu người nào lại rõ ràng bất quá. Tất cả mọi người nhìn về phía Hà Tịch, chờ đợi chân tướng công bố. Hà Tịch hai mắt đấm lệ doanh trọng mà nhìn gì bà ngoại, cho dù còn chưa nói ra trận tướng, nàng trong lòng đã đoán được đáp án. Nàng đã từng nhiều lần hỏi qua bà ngoại về chính mình cha mẹ thân sự, nhưng bà ngoại mỗi lần đều không trả lời, lời nói lợn đùe, đối nàng thái độ càng là kém tới cực điểm. Chưa bao giờ cho nàng thân nhân hái, tâm tình không tốt thời điểm đối nàng vừa đánh vừa mắng. Nàng vẫn luôn cho rằng bà ngoại đối nàng chỉ là quản giáo nghiêm khắc, nhưng hôm nay mới biết được bà ngoại căn bản là không phải nàng bà ngoại, khó trách có thể đối nàng ra tay tàn nhẫn. Nàng gì bà ngoại vẫn là không lớn dám nói, trên thực tế là không muốn nói, nhưng lại không thể không nói, nàng là thuộc hạ ở đất phong lâm ở ngoài, từ một cái bị thương phụ nhân trong tay cướp đoạt mà đến. Cái gì? Nàng là bị bắt tới? Hà Tịch giật mình cực kỳ, chưa bao giờ nghĩ tới là cái dạng này chấn tướng, nhiều lắm cho rằng chính mình là nhặt được, lại chưa từng nghĩ tới là loại tới. Biết được như vậy chấn tướng, viêm liệt hỏa cao hứng thật sự, tương gì Hà Tịch cùng chấn Long sơn trang không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện tại biết rõ ràng sự thật, lập tức phiến đến danh mạch, cường thế nói, tiểu tịch quả nhiên không phải người ngoại tôn nữ, một khi đã như vậy, tiểu tịch vừa rồi ai kia lao liền tính là hoàn lại ngươi dưỡng dục tri ân, từ đây tiểu tịch cùng ngươi không còn quan hệ, cùng chấn Long sơn trang càng là không có quan hệ, nàng không hề là chấn Long sơn trang người. Thủ hộ, hôm nay ta liền sẽ đem nàng mang đi. Liên tính tiểu tịch là Hà gia con cháu, hắn hôm nay cũng phi mang đi nàng không thể. Dì ba ngoại chỉ là sợ hãi khói đen, căn bản không đem những người khác để vào mắt, Viêm Liệt Hỏa nói như vậy lời nói, nàng lập tức bắt bỏ, tiểu tịch đi lưu, dựa vào cái gì từ ngươi tới quyết định? Đừng quên, nơi này là trấn Long Sơn Trang, hết hệ từ chúng ta trang chủ định đoạn. Ta mặc kệ này đó, ta chỉ biết một sự kiện, tiểu tịch ta phi mang đi không thể, ai đều ngăn trở không được. Ta muốn xem ngươi có hay không buồn sự này quá được chúng ta trang chủ này một quan. Thứ nhân gia trang chủ cái gì cũng chưa nói, dì ba ngoại, nhưng thật ra một cái tính nói, phản phất đem hết thệ sự tình đều kết định hảo, chỉ chờ nhân gia trang chủ ra tay, không nghĩ tới. Khói đen nói cái gì đều không nói, chỉ là Huyền Phi, tựa hồ là ở đánh giá trước mắt liên can người chờ, cuối cùng lực chú ý dừng ở Diêm Lịch Hành trên người. Bởi vì khói đen chỉ là một nguyên, người ngoài nhìn không tới hắn đôi mắt cái mũi, cho nên không biết hắn hiện tại ra sao biểu tình, đang xem ai. Cho dù nhìn không tới, Diêm Lịch Hành vẫn là cảm thấy khói đen đang xem hắn, vì thế ngẩng đầu nhìn lại, lạnh thốt hỏi: "Tôn Giá có gì chỉ giáo?" "Ngươi là?" "Ma." Khói đen có điểm không quá xác định, nhưng vẫn là nói ra khẩu. "Cùng ngươi không quan hệ. Có năng lực đem âm hồn đánh đến hồn phi phế tán, tuyệt phi kẻ đầu đường só trợ, thì tính sao? Ngươi muốn vì kia hai cái âm hồn báo thù sao? Nếu là như thế, cứ việc phóng ngựa lại đây." Diêm Lịch Hành vốn dĩ đối khói đen thái độ còn xem như hảo, ít nhất có điểm tôn kính hắn, nhưng đang luận hai ba câu lúc sau, cho nên tôn kính Phật vô, có chỉ là lý. Hắn sợ dĩ đối này, đoàn khói đen có tôn kính tri ý, đó là bởi vì khói đen lên sân khấu đến bây giờ cũng không khó xử quá bọn họ, nhưng này cũng không đại biểu hắn sợ này đoàn đen như mực độ vật. Khói đen lại là một trận châm mực, đang ở tự hỏi vấn đề, nhưng không ai biết hắn ở tự hỏi. Năm năm trước hắn kiến thức quá ma lực, tuy rằng khi cách xa xăm, nhưng ma lực hơi thở cùng linh lực hoàn toàn bất đồng, cho dù là qua ngàn năm, vạn năm, hắn vẫn là có thể nhớ rõ rằng, trước mắt người này trên người sở phát ra hơi thở định là ma lực không thể nghi ngờ. Chỉ là ma tộc sống tại thần ma đại chiến lúc sau với nhân gian mai danh tận tích, vì sao hiện giờ lại có xuất hiện? Dị ba ngoại thấy khói đen thật lâu không nói lời nào, lại bắt đầu cậy thế thế to, các ngươi này mấy cái là tự hành kết thúc đâu, vẫn là chờ chúng ta trang chủ lập thủ. Ta khuyên các ngươi vẫn là tự hành kết thúc cho thỏa đáng, như vậy ít nhất còn có thể lưu cái toàn thầy. Nếu không, lão yêu bà, ngươi có điểm trưởng bối dạng nữa chưa? Viêm liệt hỏa chịu không nổi gì ba loại loại này ấu trí hành vi, khinh miệt nhìn nàng, lãnh tiết chào phung nói, mệt ngươi sống đến này đem số tuổi, chẳng lẽ không hiểu đến như thế nào là một cái hảo cầu sao? Chủ nhân đều không có lên tiếng, ngươi nhưng thật ra nói cái không ngừng, xin hỏi nơi này là chủ nhân của ngươi định đoạt, vẫn là ngươi định đoạt. Ngang, ta đã biết, ngươi lời này cũng chưa ra quá chấn long sơ trang, bên người cũng không có gì người, tự nhiên không hiểu đến làm người xử sự, sự đạo lý, có trách sống đến tuổi này còn không hiểu đến thế nào là một cái trưởng bối. Cấm mồm, trang chủ trước mặt hạ tha cho ngươi như vậy nói hiệu nói vợ Tiểu Tịch, nếu ngươi còn khi ta là ngươi bà ngoại, vậy cho ta lại đây. Di bà ngoại lại lấy ra. Huy nghiêm, bước bách Hà Tịch lại đây. Hà Tịch dựa vào viêm liệt hỏa trong lòng lực, đứng bất động, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, nỗi lòng thực phức tạp, rõ ràng không nghĩ qua đi, nhưng nàng hai chân thế nhưng không chịu chính mình khống chế, đi phía trước bán ra một bước. Viêm liệt hỏa thấy thế, vội vàng đem Hà Tịch cấp kéo trở về, không cho nàng qua đi. Tiểu Tịch, ngươi điên rồi sao? Nàng muốn giết ngươi, ngươi còn qua đi? Ta không cho ngươi qua đi, ngươi nếu là dám qua đi, ta liền đánh ngươi mông. Ta đúng vậy, nàng vì cái gì muốn qua đi? Ngôn, nghe lời, đừng qua đi, kế tiếp sự đều giao cho ta, thiên sập xuống ta cho ngươi chống. Chờ rời đi chấn long sơn trang, ta mang ngươi đi bách vị lâu ăn ngon, ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Dì bà ngoại thấy tiểu tịch bất quá tới, lại ra vai bước nàng, "Tiểu tịch, ngươi cho ta lại đây." Mục Nhược Hân nhìn không được, đứng ở hạ tịch trước mặt, đối thượng dì bà ngoại, lãnh lệ chất vấn, "Dì bà ngoại, ngươi nói tiểu tịch là ngươi từ một cái bị thương phụ nhân trong tay bắt tới, như vậy xin hỏi vị kia bị thương phụ nhân đâu?" Mấy vấn đề này cũng ra sao tịch muốn hỏi, chỉ là bị thương quá nặng, nói một lời đều khó khăn, cho nên Mục Nhược Hân vừa hỏi, nàng liền dựng lên lỗ tai tới nghe. Cái kia bị thương phụ nhân vô cùng có khả năng là nàng mẫu thân, nàng đương nhiên đến biết rõ ràng sự tình mà luôn. Đã chết. Di Ba Ngoại tức giận mà trả lời, đối với này căn phụ nhân chết không thèm quan tâm, hoàn toàn không có phát hiện đây là một nhược thân cho nàng đảo một cái bẫy. Chính như viêm liệt hỏa theo như lời, Di Ba Ngoại từ khi ra đời tới nay đều không có rời đi quá Trấn Long Sơn Trang, bên người người to nhỏ, đối ngoại giới không hề biết, không có bất luận cái gì lịch duyệt, cho nên mặc kệ là tại hành vi xử sự thượng, vẫn là ở phòng người chi tâm thượng năng lực đều phi thường mặc được, thực dễ dàng liền sẽ mắc yêu. Đã chết, xin hỏi nàng là chết như thế nào? Một nhược thân lại hỏi, ta vừa rồi không phải nói sao? Nàng bị thương, cho nên là bị thương chết. Theo ta thấy là ngươi đem nàng đánh chết đi. Ngươi, ngươi nói hiểu nói vượng. Ta là ở nói hiểu nói bựa sao? một nhược thân âm đặc cười, vẻ mặt phi thường khẳng định bộ dáng, hai mắt ánh mắt như lao kiếm giống nhau sắc bén, bắn thẳng đến gì bà ngoại. bang ngoại ủy vào có khói đen ở đây, không sợ một nhược thân, rất mạnh lực mà trả lời, ngươi đương như là, ngươi nói là ta đánh chết cái kia phụ nhân, xin hỏi ngươi có chứng cứ sao? chứng cứ, ngươi vừa mới không phải đã cho chúng ta chứng cứ sao? ta khi nào có đã cho các ngươi chứng cứ? có điểm loạn, cái này nha đầu thúi rốt cuộc ở chơi trò gì? gì bang ngoại, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi vừa rồi nói tiểu tịch là ngươi từ một vị bị thương phụ nhân trong tay tới, như thế nào đoạn? nếu vị kia phụ nhân đã chết, ngươi không cần thiết lại dùng đoạn thủ đoạn, chỉ cần ôm đi tiểu tịch là được. Nếu là đoạt, chứng minh vị kia phụ nhân lúc ấy chỉ là bị thương, cũng chưa chết đi, hơn nữa nàng còn có sức lực cùng ngươi cất đoạt. Ngươi nhìn thấy một cái bị thương phụ nhân, trong lòng ngực còn ôm cái hài tử, chẳng những không thi lấy viện thủ cứu giúp, còn đoạt nhân ra hài tử, loại sự tình này đều làm được ra tới người, đau hạ sát thủ lại làm sao làm không ra. Sự tình bị một nhược hơn nó chúng, gì bà ngoại nóng này, chỉ là đánh không lại, cho nên đã kêu khói đen ra mặt, trang chủ, chạy nhanh giết những người đó. Bọn họ tự tiện xông vào chấn Long Trang, tội đáng chết vạn lần. Như vậy hoảng loạn cùng xuất ruột, không thể nghi ngờ là ở nói cho đại gia trấn tướng. Hà Tịch biết được chính mình mẫu thân chết ở gì ba ngoại trong tay, trong lòng càng thêm thống khổ, nhất thời chịu không nổi, hôn mê bất tỉnh. Tiểu tịch, tiểu tịch viêm liệt hỏa nôn nóng hô to, kêu không tỉnh hà tịch liền hướng mục nếu xin giúp đỡ, ngươi mau đến xem xem nàng, vô luận như thế nào, nhất định phải cứu sống nàng. Ngươi đừng có gấp, nàng chỉ là đã chịu quá lớn đả kích, vừa rồi tâm mạch lại bị trọng thương, nhất thời chịu không nổi mới ngất xỉu đi. Hôn mê cũng hảo, đỡ phải càng thêm thương tâm cổ sở. Ta đối nàng thi cái pháp thuật, làm nàng ngủ đến càng an ổn một ít, như vậy đối nàng thương có chỗ lợi. Mục Nhược Hân nói xong liền động thủ thi pháp, bình tĩnh thật sự, không chút nào ruột. Cái kia khói đen mới là lão đại, lão đại cũng chưa lên tiếng, nàng gấp cái gì? Dị ba ngoại thấy khói đen không động thủ, thúc giục hắn, trang chủ, chạy nhanh giết bọn họ, giết bọn họ. Có đen đối gì bà ngoại rất là bất mãn, nhân mạng đã tới rồi cực hạn, đối nàng nổi giận gầm lên một tiếng, "Câm miệng! Đúng vậy, khi nào đến phiên ngươi đối ta ra lệnh?" "Là, thuộc hạ biết sai rồi. Chính là trang chủ, bọn họ xông vào trấn Long Sơn trang, dựa theo nơi này quy củ, bọn họ hẳn phải chết. Thuộc hạ vô năng, giết không được bọn họ, cho nên chỉ có thể thỉnh trang chủ tự thân xuất mã. Xông vào trấn Long Sơn trang người liền nhất định đến chết sao? Đây là ai định ra quy củ? Đây là tổ tiên lưu lại quy định, thuộc hạ vẫn luôn tuân thủ. Vậy các ngươi tổ tiên có hay không nói cho ngươi, người nào có thể tiến vào trấn Long Sơn trang?" "Này gì bà ngoại đáp không được, cũng không nghĩ ra được, chẳng lắm này. Xem này tình thế, trang chủ tựa hồ không quá muốn giết chết mấy người này." Không giết liền không giết, dù sao đối nàng không nhiều ít hại. Không đúng, nàng vừa rồi đối tiểu tịch độc thủ, đắc tội bọn họ, lại làm cho bọn họ biết được hà tịch mâu thân chết là nàng việc làm, bọn họ sao lại buông tha nàng. Những người này nhưng thật ra không quan trọng, mâu chốt nhất chính là trang chủ, vạn nhất trang chủ không chịu đem hà ra chú ngự trừ bỏ, tiêu nàng chẳng phải là đã chết cũng muốn ở chỗ này đường cô hồn giác quỷ. Trước 129, cuối cùng một quan. Dì ba ngoại vô pháp trả lời, làm sự tình chân tướng càng ngày càng trong sáng đối với gì bà ngoại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. khói đen rất là xinh khí, quát ra một trận gió to, đem gì bà ngoại thổi đến bay lên, sau đó lại canh chừng rừng, không có phong thổi quét, gì bà ngoại toàn bộ từ trên không nã xuống, rơi cơ hồ liền mạng ra cũng chưa, nhưng nàng không công phu kêu đau, chạy nhanh bỏ dậy xin ha, trang chủ, bỏ qua cho thuộc hạ đi, thuộc hạ biết sai rồi, bị đánh chết không quan trọng, nàng nhưng không ngờ sau khi chết còn bị nhốt ở chấn long sơ trang, bỏ qua cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cầu ta tha thứ sao? khói đen tức giận cao à, chiều gì bà ngoại công kích qua đi, lại đem nàng đánh ngã xuống đất thưa. Dì ba ngoại tuổi tác đã cao, lại bị thương, căn bản không chịu nổi một lần lại một lần công kích, lần này tưởng bỏ cũng bỏ không đứng dậy, chỉ có thể đảo quỳ rạp trên mặt đất, dùng hết cuối cùng một hơi xin hạ, trang chủ, cầu xin ngài, đừng làm cho ta ở chỗ này làm cô hồn dã quỷ, cầu xin ngài. Hà gia từ ngàn năm bắt đầu đã bị cưỡng bức tiếp được bảo hộ trấn Long Sơn trang nhiệm vụ, một thế hệ một thế hệ bảo hộ đi xuống, nếu nào một thế hệ người không có bảo hộ hảo, này một thế hệ mọi người sau khi chết đều phải ở trấn Long Sơn trang làm cô hồn dã quỷ, vĩnh thế không được siêu sinh tiến vào luân hồi. Nói, vì cái gì tìm cái người ngoài tới làm trấn Long Sơn trang người thủ hộ? Ta. Đúng sự thật đưa tới, nếu không ta định làm ngươi sau khi chết đều không được an bình. Ở khói đen cứng hạng, gì bà ngoại lại không nghĩ nói cũng đến nói ra trận tướng, nhưng lại thanh tiểu như kiến, sớm tại 20 năm trước, Trấn Long Sơn Trang người thủ hộ cũng đã rời đi, toàn bộ chết ở bên ngoài. Thuộc hạ lo lắng trang chủ trách tội, vừa vặn ở phong đất rừng thấy một cái bị thương phụ nhân ôm hải tử chạy trốn, liền tâm sinh một kế, đem kia phụ nhân hải tử đoạn, làm kia hải tử làm Trấn Long Sơn Trang người thủ hộ. Ngươi lo lắng không phải ta chết tội, mà là sợ chính mình trăm năm về chết giả sau biến thành cô hồn dã quỷ, cho nên mới tìm cá nhân tới tiếp tục làm người thủ hộ, chờ ngươi sau khi chết tiến vào ngươi liền có thể giải thoát rồi. Ngươi nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản, thật khi ta là như vậy hảo lửa sao? Không muốn làm cô hồn quỷ kia cũng phi làm không thể. Cói đen càng là phẫn nộ, lại quát ra một trận gió to, đem gì bà ngoại thổi đi, thổi đến chẳng biết đi đâu. A gì bà ngoại tiếng kêu thảm thiết dần dần đi xa, cuối cùng biến mất đến vô thanh vô tức, hoàn toàn không có, liền thi cốt đều không biết ở nơi nào. Mục nhược Hân nhìn gì bà ngoại bị gió thổi đi, không có một chút đồng tình, ngược lại là có chút vui sướng khi người gặp họa, đùa ra hỏi, nàng đây là bay đến chạy đi đâu? Mặc kệ bay đến nơi nào, từ như vậy cao địa phương ngã xuống, nàng bộ xương giả này khẳng định rơi tan thành từng mảnh, sau khi chết hồn phách còn phải tiếp tục lưu lại nơi này, không được luân hồi. Viêm liệt Họa so một nhược hơn càng vui sướng khi người gặp họa, còn đối trong lòng ngược hôn mê hà tịch báo cáo tin tức tốt, tiểu tịch, cái kia giết hại mẫu thân ngươi, đem ngươi vây ở trấn Long Sơn trang 20 năm láo gia hỏa đã được đến báo ứng, ngươi đừng lại khổ sở. Diêm Lịch Hành vẫn là như ngày xưa như vậy vắng lặng, không cần phải, tuyệt không mở miệng lên tiếng, đối gì bà ngoại kết cục càng là thợ sở hữu lực chú ý đều ở khói đen trên người, tuy rằng không cảm giác được đối phương ác ý, nhưng hắn vẫn là đến nói thêm điểm. Khói đen cũng giống nhau, trường xong gì bà ngoại liền đem sở lực chú ý đều đặt ở Diêm trên người, cẩn thận đánh ra hắn, suy đoán thân phận của hắn cùng lai lịch, còn có dò xét thực lực của hắn. Một cái có được linh lực lại có được ma lực người, thật đúng là đủ hiếm lạ chỉ có ma tộc mới có thể sử dụng ma lực trừ phi nhập ma đạo nếu không nhân loại là không thể khống chế ma lực nhưng mà trước mắt cái này rõ ràng là người lại có thể khống chế ma lực ra sao duyên cớ khói đen như thế nào đều tưởng không rõ cũng xem không rõ càng do xét không đến diêm lịch hành thực lực không có biện pháp đành phải trực tiếp đặt câu hỏi người rốt cuộc là người phương nào trên người ma lực lại là chuyện gì xảy ra ta không cần trả lời ngươi bất luận cái gì vấn đề ta chờ hiện tại liền lập tức nơi này tôn gián nếu là không đồng ý vậy thủ hạ thấy thật trương lịch hành dùng linh lực hóa ra một thanh kiếm làm tốt đấu võ chuẩn bị hắn biết này đoàn khói đen ở xét thực lực của hắn người như vậy không thể khống phòng sai rồi là cái dạng này quỷ Khói đen nhìn thấy Diêm lịch hành biến ảo kim kiếm, kích động lượn vòng vài cái, nhìn kia đem kim quang lấp lánh kiếm, thương phấn hỏi, ngươi cùng kim tộc ra sao quan hệ? Tôn giá nhiều lần đặt câu hỏi, vì sao không trước báo thượng nhà mình tên họ? Diêm lịch hành sẽ không dễ dàng trả lời khói đen bất luận vấn đề gì, bất quá là luôn ngự phương diện nhưng thật ra còn cấp đối phương vài phần tôn tính.